Đấu la chi trư thiên thăng cấp 16 chương 432 lực áp Thạch Nghị hiện tại thế nào? Ta đủ tư cách sao thiên địa bị phù văn tinh quang bao phủ. Duy nhất đồng thiên treo cao. Thạch hảo trong hai con ngươi đều có một mảnh tinh không lấp lóe. Tròm sao sáng trói. Thay thế đồng tử. Biến cuồn cuộn như vực sâu. Thâm bất khả chắc. Làm cho người kính sợ. Thạch Nghị giờ phút này đã không còn trước đó lạnh nhạt cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng của hắn xúc động khá lớn. Năm đó cái kia hấp hối, sinh mệnh suy kiệt trẻ nhỏ, không chỉ có sống tiếp được, còn thành lớn lên đến một bước này, để hắn mười phần rung động tiểu ca ca. Ngươi tại sao không nói chuyện thật hảo ngôn ngữ bức bách? Năm đó đối phương cũng là như thế, hôm nay yêu nguyên như thế. Hắn muốn gặp đến tổt cùng là cái gì cho đối phương như thế lực lượng, là cái kia trọng đồng sao hưu. Bóng người nhất đồng. Thạch Hảo bước ra một bước. bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau đã xuất hiện ở Thạch Nghị bên cạnh. quanh nhất quyền oanh sát mà đi. Cương mánh mà bá khí. thẳng Tiến không lùi. Tuổi còn nhỏ đã đánh ra một loại duy ngã độc tôn chi thế Thạch Nghị thần sắc biến đổi. Không có né tránh. Mà chính là xuất quyền ngênh kích Vẹn vẹn trong chốc lát. Hai người giống như một vòng sáng trói liệt dương nổ tung đồng dạng. Quang vũ vô số. Trùng kích tứ phương. Trong lúc nhất thời. Gió lớn gào thét Quang huy lay động tinh hà. Phủ văn sen lẫn hóa thành tia trước. Vô tận thần quang cuồn cuộn. Đem nơi đây bao phủ. Trên hoàng thành trận pháp thủ hộ. Giờ phút này bị năng lượng trùng kích. Nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng Khiến mọi người càng phát kinh hãi muốn tuyệt Phải biết trận pháp này trước đó thạch nhân hùng giao thủ thời điểm Đều không có như thế chấn động lớn Kỳ thật đây là bởi vì thực lực đến thạch nhân hùng Võ vương như vậy sớm liền có thể thu liếm như một Mà mọi người không biết điểm ấy Chỉ xem trận pháp ba động càng phát cho rằng thạch hảo cùng thạch nhị thiên túng kỳ tài Quang huy thối lui Hai người phân lập một bên. Ngóng nhìn đối mặt. Hai người lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hai người giao chiến phía dưới. Đã hóa thành một vùng phế tích. Khắp nơi sinh sinh bị rời bình. Càng là đã nứt ra vô số viết sách. Thạch nhị thể nổi màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang chuyển động. Tràn ngập một cố kinh khủng cùng cực khí tức. Toàn thân giống như kim nhân đồng dạng. Ui thế vô cùng. Mà Thạch Hảo thể nổi trong suốt như ngọc Khí tức bình ổn Không có không gần sóng Nhìn không ra mảy may Để để lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cách này Thăm dò Thạch Hảo một phương Trong tưởng tượng lực lượng trinh lệ cũng không có Thạch Nghị biết Thạch Hảo lưu thủ Cho nên Hắn muốn ép đối phương suốt toàn lực Tiểu ca ca Ngươi cứ như vậy muốn xem không huy đồng xuống quả đấm nhỏ của mình Thạch hảo đích thật là lưu thủ, tự thân lực lượng kinh khủng, mới bất quá 10% thôi. Ta sợ ngươi xem, sẽ chết trong miệng nói một câu thạch hảo bóng người lại biến mất. Trong chút lát, một cỗ khí tức tử vong nồng nặng sông lên đầu. Thạch nghị hoàng hốt, kinh hãi, trọng đồng vận chuyển. Trước người hư không biến hóa, thạch hảo bóng người hiện lên. Giờ phút này thạch hảo nhục thân tràn ngập tinh thần chi lực. Nắm tay phải nắm chặt Nồng đậm khí huyết chi lực cùng vô tận tinh quang ngưng tụ từ không dưới một quyền này Bị sinh sinh lôi ra một đầu viết sách Hốn đổn khí mãnh liệt Trong lúc nhất thời bao phủ thiên địa quanh nhất quyền đánh ra Giống như trời đầy sao tinh thần trụi lạc mà xuống Lôi cuốn lấy tinh hải chi lực mà đến Tiếng sấm vang sền Thiên địa chấn động Phong vân biến sắc Không tốt thạch nhị sắc mặt bình tĩnh dưới. Lần thứ nhất lóe qua kinh ngạc. Trọng đồng trong đôi mắt lóe ra một vệt kỳ lạ ánh sáng. Quang Huy đem tự thân bao phủ. Đồng thời khám phá hư ảo. Nhất quyền đánh ra. Điểm vào thạch hảo quyền lực điểm yếu. Bành nhất quyền đánh chúng. Khó mà tin được lực lượng bảo phát. Thạch nhị thân thể bỗng nhiên bay ngược mà đi. Sắc mặt đỏ lên. Khói miệng lộ ra từng tia từng tia vết máu. Trong mắt có vẻ không dám tin. Năm đó cái kia hẳn phải chết hai đồng. Chẳng nhưng có thể giao thủ với hắn. Càng là lệnh hắn thổ thương rồi cái này sao có thể. Hắn làm sao có thể làm đến hắn vì trí tôn. Vì nhân tộc thiên kiêu Làm chấn áp hết thầy địch tiểu ca ca. Ta nói qua. Ngươi sẽ chết nhạt mà đứng. Nhìn lấy đá bay ngược thổ thương thạch nhị. Thạch hảo tâm lý ngược lại bình tĩnh gì thường. Không buồn không vui. Trời ạ. Trọng đồng bại. Cái này sao có thể cách đứa bé kia thực lực kinh khủng như vậy đây chính là trời sinh trí tôn nha. Ta thạch quốc lại muốn nginh đón một vị trời sinh trí tôn sao. Thạch nhị bị bức lui thổ thương. Mọi người rung động. Trọng đồng danh tiếng. Bọn họ đã sớm nghe qua. Càng là biết kỳ của y tên. Nhưng bây giờ trọng đồng giả đều bại, cách này không phải nói rõ đối phương tỷ trọng đồng tử càng thêm cường. Để để, ta thừa nhận ta khinh thường ngươi. Lau đi máu trên khóe miệng thạch nhị trong đôi mắt lóe ra nhiếp nhân tâm phách hào quang quanh thân khí tức chậm rãi ngưng tụ. Thạch hảo lực lượng, để hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thất bại. Hắn vì trí tôn. Làm trấn áp thế gian hết thảy địch tuyệt đối không cho phép thua cho người khác. Hướng chi là thạch hảo Người có tư cách Kiến thức xuống ta toàn bộ lực lượng con ngươi phát sáng Một cố đáng sợ thần lực theo trong hút mắt chảy xuôi mà ra Bao phủ toàn thân Đặc biệt Phù văn ngưng tủ Loại kia phủ văn vô cùng đáng sợ Bóng người nhất động Lại là lại lần nữa vọt lên Nắm giữ trọng đồng hắn tuyệt đối sẽ không thua hưu Thạch hảo thần sắc không thay đổi Đồng giảng đạp chân xuống Làm vỡ nát vư không Một giây sau hóa thành lưu quang tan biến mà đi Quanh thân thần khi lưu chuyển tại máu thịt bên trong hóa đỉnh tại cốt cách bên trong khắc hóa đỉnh văn Toàn thân không tỳ vết Vô trần vô cấu Trong lòng không minh mà an lành Đối với công tới thạc nhì Thạc hảo nhất quyền đánh ra Đại đảo đơn giản nhất Không phải dườm ra đại thần thông Chẳng qua là thật đơn giản nhất quyền Phản phát quy chân Lại tại cực điểm thăng hoa về sau Đánh ra một đảo không gì so sánh nổi thần lực Quanh nhất kích đối đầu Kinh thiên địa khiếp dù thần Thiên phong mánh liệt Khắp nơi tầng băng Ô ô khiếu âm kinh hãi càn khôn Thiên địa hỗn loạn Quy tắc hiền hóa Chập tự thần liên một đầu lại một đầu dày đặc trong hư không Giống như muốn hạ xuống thần Phạm. Uống thần quang bao phủ chi địa. Một tiếng quát lớn truyền ra. Một giây sau. Một bóng người lại lần nữa bay ngược mà ra. Quan chiến người ào ào nhìn lại. Thần sắc kinh hãi. Là trọng đồng giả. Hắn bài lên tiếng kinh hô. Bay ngược mà ra bóng người không là người khác. Càng là triển lộ ra trọng đồng chi lực thạch nghị. Chỉ là hắn giờ phút này trong miệng đấm máu. Khí tức hơi hơi có mấy phần suy hiếu. Hiển nhiên tại vừa mới đối đầu bên trong. Đã rơi vào chìm xuống. Quang Huy dần dần thối lui. Thạch hảo bóng người theo thần quang bên trong bước ra. Giống như thần linh bao trùm chín ngày. Nhìn xuống thương sinh. Tiểu ca ca. Người cuối cùng vẫn là thua nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Nơi xa rơi xuống dưới đất thạch nhị sắc mặt có mấy phần khó coi cách này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được không thể vượt qua thiên Uuyênên ngắm nhìn thạch Hảo giữa hai người lực lượng trinh lịch dù cho là trọng đồng cũng đền mù không được Tuy nhiên chấn kinh đối phương nhục thân mạnh nhưng một giây sau thạc nghỉ thì bình tĩnh lại bước ra một bước lại lần nữa đứng ở Thạch Hảo cách đó không xa thời khắc này thạc nhị khí tức quanh người biến động thần sắc lộ ra một tia dị thường để để Ta không thể không thừa nhận, về mặt sức mạnh ta thua ngươi. Nhưng, tiếp đó, ta sẽ không thua đấu la chi trư thiên thăng cấp 16 chương 433 độ của ta. Cái kia đưa ta khá tựa như sao thạch hảo một đôi mắt to đen trắng rõ ràng. Lóe ra điểm điểm tinh quang, giống như sáng chói tinh hà đồng rạng. Thật là khéo tiểu ca ca tiếp đó, ta cũng để cho ngươi nhìn ta toàn bộ thực lực đi. Trong lúc nhất thời thiên địa yên lặng, không người dám ngôn ngữ, đều là hoảng hốt, kinh hãi nhìn lấy hai người. Hai cái này còn là người sao đánh tới loại tình trạng này. Cũng còn không dùng suốt toàn lực không ngừng phổ thông tu luyện giả như vậy nghĩ. Thì liền những cái kia mặt trời liệt dương bên trong vương hầu cũng là kinh thán. Hai người này nếu là trưởng thành, tất nhiên trèo lên đỉnh trí tôn một vòng mặt trời bên trong. Một đảo vương hầu thanh âm truyền ra. Còn lại ba người chầm mặt không nói. Hiển nhiên cũng là sai lầm ngạc tại thực lực của hai người. Quanh trong chốc lát. Thiên địa biến sắc. Thạch nhị trong hai con ngươi chớp đồng lên hủy diệt chi quang. Khí lưu màu xám lan tràn ra. Trong lúc nhất thời. Một cỗ cực độ khí tức ngột ngạc bao phủ cả phiến thiên địa. Mặt trời liệt dương giữa trời. Vốn phải là quang huy vạn trưởng. Nhưng giờ phút này dòng khí màu xám vừa hiện. Thiên địa bỗng nhiên ảm đạm không ánh sáng. Đêm tối buông xuống, ngôi sao đầy trời bỗng nhiên thất sắc, sáng trói tinh không biến thành đen kịp một màu hốn đổn. Khí tức ngột ngạt thông qua trần pháp bao phủ tại trái tim của mỗi người. U Vinh Quy Quy Mơ Đây là không ngừng trong hoàng thành người bình thường cảm nhận được áp chế. Thì liền thạc nhân hùng giờ phút này cũng là nhớ mày. Cái kia cố khí tức ngột ngạc tràn ngập tại bốn phía. Lệnh hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Dương mắt lên nhìn, ngóng nhìn không phải thạc nhị đôi mắt. Mà chính là cái kia đen nhánh hốn độn hư không. Để để. Ngươi cần phải vui vẻ. Bởi vì. Ngươi là người thứ nhất nhìn thấy trọng đồng tránh thức lực lượng người thạc nhị quanh thân màu xám khí tức lượn lờ. Trong đôi mắt không có sinh làm người hào quang. Có chỉ là một mảnh hỗn đồn cùng một vệt linh quang thiểm động. Nhàn nhạt lời nói nói ra, lại là khiến vô sớ người kinh hãi muốn tuyệt. Đây chính là trọng đồng lực lượng ạ. Thật sự là khủng bố cải thiên hoán nhật. Cái này sợ là chỉ có thần linh mới có thể làm đến đi. Xem ra thắng bại đá phân. Trong hoàn thành bản thân cảm nhận được trọng đồng uy áp mọi người kinh thán tâm lý đắc âm thầm cảm thấy thạch nhị, thắng. Đây chính là trọng đồng lực lượng sao thạch hảo lần thứ nhất mặt sắc ngưng trọng lên. Bất quá không có sợ hãi. Có chỉ là hiếu kỳ. Một đôi trọng mắt nhìn chầm chầm hắc ám hốn đồn hư không, khí tức nguy hiểm cũng là từ nơi đó lan tràn ra. Oanh trong bóng tối. Một vệt ánh sáng nóng bỏng mang vạch phá. Bên trong thiên địa Hết thảy dường như lâm vào ngưng trệt Chỉ có quang huy vĩnh hàng trường tồn Quang huy sáng trói Giống như khai thiên tích địa luồng thứ nhất Thần quang chiếu giỏi vạn vật Thạch hảo trong khoảnh khắc Thì cảm nhận được khí tức khóa chặt chính mình Tối tăm trong hư không Phản phất có được một cỗ lực lượng Muốn đem chính mình sinh sinh xóa đi Hư liền để ta mở mang kiến thức một chút đi Quát lạnh một tiếng Thạch hảo đôi mắt khép hờ. Trong lúc triển khai. Thân thể trong suốt chi ánh sáng chiếu giỏi. Đã biến mất tại bên trong thiên địa. Vị trí chi địa. Hóa thành một mảnh vũ trụ minh mông Tinh không vô tận. Tròm sao sáng chói Lấp lóe ở giữa. Quanh tinh quang chi lực còn như nước chảy cỏ rửa mà xuống. Hóa thành một vùng biển minh mông Sau lưng nhật nguyệt tinh thần gì tưởng giờ phút này treo cao. Mặt trăng lên mặt trời lặn. Tròm sao sáng trói Tràn ngập một cỗ đặc biệt ba động Ba động đảo qua thiên địa Trong chút lát Cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bị thanh trừ Bao phủ thiên địa uy áp biến mất Mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu Một mảnh thư thái Cái này lại là cái gì thần thông trời ạ Hai người này quyết đấu Liền xem như vương hầu cũng không kịp nha Trên hoàng thành trống không thiên địa bị hai người chỗ quấy Một bên ở vào hắc ám hốn đồn bên trong Một bên lại là ở vào vô tận tinh không bên trong Hư hắc ám hốn đồn bên trong Một đôi lóe ra kỳ dì khí tức to lớn đồng tử xuất hiện Trong con người Quang Huy lóe lên một cái rồi biến mất Thẳng đến thạch hảo mà đi Hắc ám hốn đồn phá nát Giống như xé tan bóng đêm hào quang Nương theo lấy khai thiên tích địa uy thế Chấn động phiến thiên địa này Quang Huy tiến đến thạch hảo sắc mặt bình tĩnh Diễn hóa trong tinh không một chỉ điểm ra Quanh tinh không sáng trói Vô tận ngôi sao vận chuyển di động Ước vạn tinh quang bảo phát Che giấu thiên địa hết thầy Một giây sau Nhật nguyệt tinh thần lấp lóe Hóa thành lưu quang hội tụ thành một chút Phù văn trải rộng thiên địa Đại đảo quy tắc sen lẫn Ta có vô tận ngôi sao, có thể hóa thiên địa vạn vật nóng rực thần quang thiểm nhấp nháy, một chút phá không mà đi, ngưng tụ vô tận ngôi sao chi lực, giống như đẩy mạnh một cái vũ trụ tiến lên đồng dạng, phát ra ầm ầm tiếng vang, quanh thần quang điều chỉnh ổn kính sáng chói đối đầu, trong chốc lát thiên địa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một giây sau, chỉ thấy đối đầu chỗ Tư không còn như mặt gương đồng dạng phá vỡ đi ra. Vô tận thần quang bạo phát. Giống như vô số núi lửa phun trào. Vô tận dung nhăm cuồn cuộn mà ra. Thần quang chảy xuôi mà xuống. Nhen nhóm cả phiến hư không. Dị tượng trời sinh Tinh hải hiện lên. Nhật nguyệt tinh thần chập trùng. Treo cao trên 9 tầng trời. Vung xuống vô lượng lượng thánh quang. Diệu thế trường tồn. Quang huy diễn hóa, một thanh kiếm sắc chém ra, nhất kiếm quang hàn cửu trọng thiên, chảm nát nhật nguyệt tinh thần, xé sách minh mông tinh hải, chấn huy hoàng thiên âm, thạch hảo một tay che dưới, phá nát tinh hải ướp hiếp mà xuống, một cố vô biên quy thế trong khoảnh khắc khiến thạch nghị không thể động đẩy, âm âm, phù văn biến thành tinh hải phá nát, vô số phá nát tinh thần rơi xuống. Giống như sao trội đồng dạng va chạm mà đến Không tốt thạch nhị trong đôi mắt có vẻ kinh ngạc Không ngờ rằng cách này tinh hải thế mà không có bị phá nát thành thư vô Giờ phút này vô số phá nát tinh thần rơi xuống Uồn uồn kéo đến Phù văn sen lẫn thiên địa Khắc hỏa giữa thiên địa Thạch nhị chỉ có thể dựa vào trọng đồng cùng thể nội trí tôn cốt lực lượng không ngừng mà ngăn cản quanh đúng lúc này Thạch hảo trên đỉnh đầu Lại một mảnh hoàn hảo tinh hải hiện lên. Thạch hảo hai tay cầm trời. Cũng mặc kệ còn lại. Trực tiếp trùng điệp đập xuống. Thanh thế to lớn, thanh thế to lớn, trời đất sụp đổ giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Bành phá nát va chạm. Hóa thành lưu hỏa nhen nhóm. Hỏa quang tràn ngập thiên địa Đối mặt với hùn hùn kéo đến. Muốn tránh cũng không được công dịch. Thạch nhị một cây sơ sẩy. Trực tiếp bị tinh thần đập trúng. Trong lúc nhất thời. Phòng ngự bị phá ra. Vô tận ngôi sao nện xuống. Thạch nhị thân thể bay ngược mà đi. Đấm máu giữa không trùng. Cùn cụt. Quan chiến một màn này mọi người nuốt một ngụm nước bọt ra ngoài ý định. Nhưng là khiến người say mê. Nhìn lấy một lần nữa diễn hóa mà ra. Sau lưng hiện lên nhập nguyệt tinh thần thạch hảo. Lại liếc mắt nhìn nền dưới đất. Bị trọng thương thạch nhị Trong lòng mọi người minh bạch thắng bại đáp phân thạch nhị thua Mà bọn họ thạch quốc muốn sinh ra một cái có 102 không trí tôn thiên kiêu Thạch nhị thần sắc hoảng hốt trong mắt có mấy phần không dám tin Hắn thế mà thua thua năm đó hài đồng kia tiểu ca ca Người thua khoan thai Thạch hảo thân thể rơi xuống Đứng ở thạch nhị trước người Năm đó ngươi nói ngươi là trời sinh trí tôn cho nên tước đoạt ta trí tôn cốt Hiện tại Nắm giữ trí tôn cốt Còn có trọng đồng ngươi Yêu nguyên bại bởi ta cho nên Đồ của ta Ngươi cái kia trả lại cho ta đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 434 thạch quốc chuyển cho nên Đồ của ta Ngươi cái kia trả lại cho ta thạch hảo từng bước một tới gần Nhiều năm ăn khoán Trôn giấu ở trong lòng nhiều năm lời nói. Hắn suốt cuộc nói ra. Tay phải trong suốt như ngọc tản ra nhiếp nhân tâm phách ba động đối với Thạch Nghị mà đi. Đối chiến thắng Thạch Hảo cũng không có nhiều vui vẻ. Giờ phút này nhìn lấy Thạc Nghị thất bại bộ ráng đồng ràng cũng không có cớ nào vui sướng. Phút một tiếng vang trầm. Mảng lớn huyết quang tràn ngập thiên địa. Thạch Nghị khí tức suy liếu. Sắc mặt tái nhợt. Trong đôi mắt Quang Huy mở đi mấy phần. Thạch hảo trên tay phải một khối nhẫn lấy vết máu xương cốt lóe ra thần bí Quang Huy linh quẩn. Cái kia đó là trí tôn cốt mặt trời bên trong có người liếc thấy đi ra. Cái kia chính là trí tôn cốt. Cái gì? Thạch nhị lại có chí tôn cốt cái gì thạch nhị? Người không có nghe đứa bé kia nói thứ này hắn cái kia cầm trở lại sao kỳ quái? Trí tôn cốt nếu như là đứa bé kia. Mất đi trí tôn cốt lại là làm sao sống được Trí tôn cốt xuất hiện thực làm cho người sôi trào Thì liền mặt trời bên trong bóng người đều có mấy phần rung động Bất quá có thạch nhân hùng tại Bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ Thạch hạo thần sắc có một tia chấn động Nhìn thoáng qua trong tay trí tôn cốt Hơi hơi xuất thần Cuối cùng trong đôi mắt tinh quang lói lên Bành tay phải thần quang bạo phát Lực lượng kinh khủng ngưng tụ Sinh sinh đem trong tay trí tôn cốt bóp nát. Hắn điên rồi. Đây chính là trí Chí tôn cốt nha. Hắn thế mà nắm làm sao có thể. Đây chính là trí Chí tôn cốt nha. Hắn làm sao phá nát ai. Phung phí của trời nha. Ngươi không muốn. Có thể cho ta nha. Mắt thấy trí tôn cốt bị hủy. Vô sớ người đau lòng nhức ức. Gấp đến độ chửi mẹ. Đây chính là trí tôn cốt nha, đại biểu là một vị trí tôn nha, cứ như vậy bị người phá hủy. Đứa nhỏ này cũng quá không biết nặng nhẹ đi. Ngươi, trọng thương thạch nhị trong mắt có kinh ngạc, không hiểu, lần đầu xuất hiện một tia sợ hãi. Tiểu ca ca, trí tôn cốt mà thôi thạch hảo hời hợt. Một khối chí tôn cốt mà thôi. Hắn sớm đã không còn để ở trong lòng. Đến mức vì sao hắn muốn đem trí tôn xương lấy ra đó là bởi vì có nhiều thứ. Là của hắn. Coi như hắn không thèm để ý. Đó cũng là hắn. Tiểu ca ca có nhiều thứ ta là không thèm để ý. Nhưng. Ta cho ngươi. Đó mới là ngươi thanh âm đàm thoại còn như lôi đình tại thạc kiên quyết trong đầu nổ vang. Hắn thật không nghĩ tới. Có người sẽ đối với trí tôn cốt như vậy không thèm để ý. Thạch Hảo thái độ, lệnh hắn cảm nhận được một chút tuyệt vọng cùng e ngại. Tổ ra ra, năm đó sự tình, còn mời ngài chủ trì Tông đảo phủi tay. Thạch Hảo đột nhiên cảm thấy tâm lý dễ dàng rất nhiều. Thạch Quốc Võ Vương phủ người, hắn trong lúc nhất thời một chút hứng thú cũng bị mất. Sự tình kết thúc chuyện còn lại, hắn muốn giao cho Thạch Nhân Hùng. Mà chính hắn thì là nghĩ đến đi tìm cha mẹ của hắn. Có quá nhiều năm, Thạch Hảo thật rất muốn đi nhìn thấy bọn họ. Nói cho bọn hắn, con của bọn hắn đã lớn lên. Trở thành một phương tuyệt thế thiên kiêu U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Thạch Nhân Hùng bình tĩnh nhẹ gật đầu. Trong nội tâm kỳ thật cũng là có chút rung động. Nhìn lấy bị Thạch Hảo đánh bại Thạch Nghị. Lắc đầu, trọng đồng tuy nhiên lợi hại, nhưng so sánh Thạch Hảo. Rõ ràng rơi xuống phía dưới thành Cường giả chỗ dựa vào Xưa nay không là một cục xương Mặc dù không có cái kia cục xương Hắn yêu nguyên cũng là cường giả thạch nhân hùng vung tay lên Đem võ vương phủ người đều mang đi Ánh mắt của hắn bên trong lấp lói từng tia từng tia sát ý Võ vương phủ bên trong chướng khí mù mịt Hoàn toàn chính xác phải thật tốt quét sạch một chút Trong lúc nhất thời Mọi người thối lui Mà võ vương phủ bên trong thì là một mảnh ngay ngắn nghiêm nhị. Người người cảm thấy bất an. Ngắn ngủi chẳng những thời gian nửa ngày, võ vương phủ bên trong xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cố nhàn nhạt huyết tinh chi khí tràn ngập khiến một mực nhìn chăm chú người hoảng sợ, lập tức e ngại. Nhân đồ danh tiếng quả nhiên danh bất thư truyền. Năm đó một lần hành động đồ sát một triệu người chấn động toàn bộ hạ giới các nước. Khiến nhân đồ danh tiếng phủ biến truyền Hiện nay vừa về đến Liện trực tiếp đối trong phủ con cháu đại khai sát giới Đây cũng không phải bình thường người có thể làm ra Thời gian một chút xíu trôi qua Toàn bộ võ vương phủ chấn động kéo dài 3 ba ngày Ba ngày sau đó Võ vương phủ bên trong khôi phục bình tĩnh Mà mọi người nghe ngóng phía dưới Lại là phát hiện thạch hảo Thạch nhân hùng đám người đã đều rời đi Không có ai biết bọn họ đi hướng thì nơi nào có lẽ biết đến cũng chỉ có nhân hoàng. Hoàng thành phía tây 30 vạn rằm chỗ tiểu bất điểm. Ngươi thật muốn một. Người sông xáo sao một chỗ rừng rầm trước đó. Bì hầu. Nhị mãnh bọn người hội tụ. Giờ phút này bì hầu chính khuyên thạch hảo. Muốn không ta và ngươi cùng một chỗ đi không được. Đây là lão sư cho ta khảo nghiệm. Ta muốn một người đi hoàn thành. Thạch Hảo lắc đầu. Từ khi giải quyết năm đó sự tình, Thạch Hảo chuẩn bị mang theo một bộ phận người trước trở về Thạch Thôn. Sau đó lại đi tìm cha mẹ của mình. Nhưng vào lúc này, Trần Tiểu Minh khảo nghiệm tới cần hắn một thân một mình đi hoàn thành. Ai tốt à, Tiểu bất điểm, ngươi phải cẩn thận. Bi hầu thở dài, Trần Tiểu Minh an bài, bọn họ cũng liền không có cách nào nói thêm gì nữa. U, V, Quy, Quy, mơ yên tâm đi, ta không có việc gì. Nhất chiến đánh bại thạch nhị. Còn có Trần Tiểu Minh tặng hai hiện tiên khí kề bên người. Cách này mình mông hả giới. Còn thật không thể quý hiếp được thạch hảo. Tiểu ca ca, ngươi phải cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Một bên thạch thanh phong tạm biệt lấy. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn. Ta đã cùng lão sư nói Đi thạch thôn Ngươi thì cùng bì hầu ca bọn họ cùng một chỗ tu luyện Đến lúc đó trở về Ta lại dẫn ngươi đi uống Không là, là đi tu luyện Vỗ vỗ thạch thanh phong bả vai Thạch hảo một bộ đại ca đại bộ ráng Có chuyện tốt cùng một chỗ làm Kém chút đem mang thạch thanh phong uống thú nai sự tỉnh nói ra Một bên bì hầu nhị mánh bọn người kinh ngạc dưới Lập tức nhìn lấy thạch hảo ánh mắt thay đổi, cố nén ý cười. Tốt, tốt, ta đi. Có chút chịu không được ba người ánh mắt thạch hảo phất phất tay, liền chuẩn bị đường chạy. Nơi này nhiều người như vậy, vạn nhất bị bọn họ biết mình uống thú nai, vậy hắn nhiều mất mặt nha. Không được, tuyệt đối không thể ở lại, muốn đi trước. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Anh. Đại ca ca Bảo trọng. Ta sẽ giúp ngươi giữ lấy thú nai sau lưng Thạch Thanh Phong huy động tay nhỏ. Trong miệng đơn thuần hô hào. Trong lúc nhất thời cố nén ý cười nhị mãnh vì hầu bọn người cũng nhìn không được nữa. Ngày bình thường Thạch Hảo luôn luôn suối rụt lấy Thạch Thanh Phong uống thú nai tốt. Đơn thuần Thạch Thanh Phong kinh nghiệm sống chưa nhiều cũng liền tin. Giờ phút này A trắng trở nói ra khiến đã chạy đường Thạch Hảo dưới chân trượt đi, suýt nữa té ngãt hơi hơi dừng lại, Thạch Hạo tốc độ trong nháy mắt bảo tăng chạy nhanh như trước, liền không còn hình bóng. Thạch Thanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn lấy một bên cười đều um bụng bị khẩu. Nhị Mãnh lại liếc mắt nhìn sau lưng thần sắc kinh ngạc võ vương phủ lão nhân. Đơn thuần như hắn, vẫn là không hiểu đây là thế nào. Thế nào tiểu ca ca nói thú nai vừa vặn rất tốt uống đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 435 về thạch thôn thời gian chuyển một cái. Vội vàng mà qua. Vài lần xuân thu mà đi. Thạch thôn bên trong. Một mảnh an lành. Năm đó bị hầu, nhị mãnh bọn người mang về thạch tục người đã tải thạch thôn an tư xuống dưới. Có Trần Tiểu Minh cùng Liễu Thần Tải, những người này tu vi đều có 10 phần tiến bộ. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, một số tiện tay chi vật thôi, căn bản chưa từng để ý. Ú, vinh, quỳ, quỳ, mơ, trở về rồi ship bằng ở dưới cây liễu. Trần Tiểu Minh đôi mắt mở ra, thông qua hư không, nhìn về phía một chỗ, thạch thôn bên ngoài nơi nào đó. đã trưởng thành thiếu niên bộ ráng hùng hài tử, chính mang theo hai nữ tử một đám thủ hạ hướng về thôn làng mà đến. À, chuyện gì xảy ra hư không đang vạn vẹo vượt ngang hư không? Thạch hảo bọn người không biết thạch thôn bên ngoài bị bố trí xuống trần pháp. Giờ phút này vượt qua hư không? Kém chút bị hư không rào sát. Không tốt, nơi đây có tuyệt sát chi trận vô cùng kinh khủng, chúng ta không cẩn thận đã rơi vào trần pháp bên ngoài. Một người trong đó sợ hãi, lại là nhìn ra một chút manh mối, không khỏi lên tiếng kinh hô, lông tơ đứng thẳng. Thạch hảo nghe vậy, giống là nghĩ đến cái gì. Cấp tốt lấy ra một miệng chiếc đỉnh lớn màu đen, hướng trên thân mọi người bao một cái. Sau đó đối với hư không nói, lão sư, ta trở về. Sau một khắc, hư không mơ hồ, vết nước biến mất, thần thú ra tóc ánh sáng, nở rộ thần bí ký hiệu. Thạch hảo đám người bóng người bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Nguy hiểm thật a kém một chút gặp nạn. Theo trong hư không xuyên giả. Đi tới hiện thực thế giới. Giấy nối liên miên. Thảo mục phong phú. Một cố không khí thanh tân nhào tới trước mặt. Tất cả mọi người thở vào một cái. Tình cảnh vừa nãy thực sự quá nguy hiểm chậm thêm một hồi bọn họ liền bị diệt sát. Vừa mới cái kia thần bí tồn tại. Là các ngươi trong thôn lão tu sĩ đi theo thạch hảo mà nói trong đó một vị nữ tử hỏi. Nội tâm tương đương rung động. Đương đại còn có cái này nhóm cường giả sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đó là của ta lão sư. Thạch hảo nhẹ gật đầu. Theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh. Thạch hảo phát triển lão sư của mình càng phát thân bất khả chắc. Căn bản là không có cách nắm lấy. Bất quá, càng là như thế, hắn càng là buông lòng xuống. Đi! Ta mang các ngươi đi gặp lão sư ta trở lại thạch thôn. Thạch hảo tâm tình đều vui vẻ lên. Sắc mặt nhô hòa. Đây là một loại trở về nhà cảm giác. Ha ha, ta lại trở về. Hắn kêu to một tiếng. Ngăn cách một sắm chi địa đi theo mà đến cửa đầu sư tử, hỏa nha bọn người toàn đều kinh hãi, mở to hai mắt. Thạch thôn quá an lành. Cỏ xanh như tấm đềm. Hồ nước xanh biếc. Thủy chim cùng độc giác thú các loại ngậu người không sợ hãi. Một cây rất nhỏ thôn làng tỏa lạc tại phía trước. Toát ra từng sợi linh khí. Mùi thuốc sông vào mũi. Giống như một tòa thế ngoại đảo nguyên. Rời xa hồng trần huyên náo. Để cho nhất người kinh dị là. Đầu thôn gốc cây kia cây liễu. Nó xanh mơn mờn. Hàng trăm cây cành liễu rủ xuống. Khẽ đung đưa. Giao động ra từng đạo từng đảo nhô hóa dáng mây xanh cùng ánh sáng. Tản ra một cỗ thần thánh khí tức. Siêu nhiên trên đời. Trước đó mở miệng nữ tử ngây ngần cả người. Tuy nhiên thế nhân đều là truyền Thạch hảo sau lưng có ẩn thế số lượng lớn. Nhưng cách này tận mắt nhìn đến. Vẫn là cảm thấy rung động. Cách này gốc cây liễu là. Nữ tử rung Động, nàng đến từ thần Sơn, dạng gì cường giả chưa thấy qua, nhưng là bây giờ cũng đã thất sắc. Đây là liễu thần chúng ta thôn Tế Linh. Thạch Hảo cười nói. Một đám người chấn kinh. Đây là một cái thôn làng Tế Linh vì sao cảm giác so một nước Tế Linh còn thần bí Loại kia thần thánh khí tức. Loại kia siêu nhiên. Khó nói lên lời vô luận là cùng theo mà đến hai nữ tử. Hoặc là cỡ đầu sư tử các loại Giờ này khắc này đều đã hóa đá Đây là như thế nào một cái thôn làng Quá thần bí Tiểu bất điểm Ngươi rốt cuộc về đến rồi à Tiểu bất điểm thế mà còn dẫn người trở về rồi vẫn là nữ hài tử ha ha Xem ra tiểu bất điểm cũng đã trưởng thành Dẫn đầu bay ra Chính là bì hầu Nhị mảnh Tị thế hoa ba người Ba người mấy năm không thấy, đã trưởng thành thiếu niên. Nguyên một đám cùng 18-19 tuổi tiểu hỏa tử không khác nhau chút nào. Thế mà cái này không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất vẫn là ba trong thân thể cái kia rồi rào như vực sâu khí tức. Ba người vừa đến, giống như ngập trời sóng biển trùng kích mà xuống, khí tức áp lực vô cùng. Nữ tử còn có cỡ đầu sư tử bọn người hoảng sợ. Như vậy cảm giác giống như tại đối mặt trí tôn cường giả đồng dạng. Không có chút nào sức chống cự. Mấy người liếc nhau một cái đều là triệt để ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là cái gì thôn làng. Mấy cái người thiếu niên thì cùng những cái kia trí tôn cường giả bình thường. Cái kia trong thôn lão nhân còn phải hắc hắc. Nhích miệng cười một tiếng thạch hảo nhìn lấy hài tử lúc bạn chơi cảm thấy thân thiết. Chiếu chiếu chiếu từng tiếng kêu gọi âm thanh. Chỉ thấy trên không trung. Ba cái quái vật khổng lồ chạy như bay mà xuống. Khí tức kinh khủng già thiên tế nhật. Giống như từng đầu thái cổ hung thú lao xuống mà đến. Gặp nguy hiểm. Cẩn thận cửa đầu sư tử bọn người trong nháy mắt cảnh giác. Đang chuẩn bị xuất thủ. Chỉ thấy ba cái cử chim thời gian lập lòe hóa thành ba cái tiểu tước bay đồng tại thạch hảo trước người. Thân mật mổ lấy thạch hảo mu bàn tay. Vần quanh ở tại bên cạnh. Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, Tiểu Lam, các ngươi đều lớn như vậy. Thạch Hảo cười khẽ cùng ba cái tiểu tức chơi đùa. Cách này ba cái tiểu tức đúng là hắn trước kia nuôi cái kia ba cái. ấy Đây là ta trước kia nuôi tiểu sủng vật nhìn một cái cảnh giác cỡ đầu sư tử bọn người. Thạch Hảo đem rừng ở trong tay mình ba cái tiểu tước đưa ra ngoài. Một giây sau tiểu tước thức thời giống như bay múa tại hai nữ tử bên cạnh chọc cười hai nữ tử. Cở đầu sư tử cùng hỏa nha bọn người xứng sờ không nói đát hóa đá Cái kia ba cái tiểu tức khí tức sự khủng bố Sợ là trưởng thành thái cổ di trùng thực lực Mạnh như vậy người Thế mà biến thành chim nhỏ bồi người chơi đùa Khủng bố Quá kinh khủng oanh trong nháy mắt Thiên địa ong ong Xa xa thạch thôn bên trong Giống như một vòng mặt trời dâng lên Một giây sau Một đảo trung niên nam tử dầm chân mà đến. Ha ha ha tốt, ngươi rốt cuộc trở về. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là mới vừa rồi xuất quan Thạch Nhân Hùng. Thời khắc này Thạch Nhân Hùng. Khí tức thâm thúy. Trên đỉnh đầu hư không. Ẩng ẩn có thần thánh chỗ. Nhưng lại không cách nào nhìn thấu. cửu đầu sư tử bọn người nhìn lại chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cùng, không khả quan mà. Nội tâm hoàng sợ, lại là một vị tuyệt thế cường giả, khủng bố như vậy tổ ra ra, ta trở về. Thạch Hảo nói một tiếng. Thạch Nhân Hùng nhẹ gật đầu. Ánh mắt tại hai nữ từ trên thân đảo qua. Sau đó lộ ra ý cười. Mau đi đi. Ngươi lão sư đang chờ ngươi trong miệng nói một tiếng. Đến Thạch Thôn mấy năm. Thạch Nhân Hùng cũng là minh bạch Thạch Hảo vì sao có thể phá rồi lại lập. Bởi vì thạch thôn bên trong có hai vị chân chính vô thượng lưu giữ đang tỏa chấn Hát Tốt Tổ ra ra thạch hảo nhẹ nhàng lên tiếng Quay đầu nhìn thoáng qua cửu đầu sư tử bọn người còn đang thán phục thạch nhân hùng thực lực Xứng sờ ngẩn người Thạch hảo khóe miệng không khỏi hơi hơi nhích lên Cười hì hì khẽ vươn tay Quả huyết nâng lên bên trong hai người Sư sư hướng về thôn làng chạy tới À! Thả ta xuống ngươi đang làm cái gì hai nữ hài giật mình? Đường con ngạo nhân thân thể treo lơ lượng giữa trời. Bị thạch hảo gánh lấy. Cấp tốc tiếp cận thôn làng. các nàng giấy rua. Nhưng thời khắc này thạch hảo vẫn đủ mã lực, nơi nào sẽ thả trong miệng cười to hướng. Về dưới cây hô đến. Lão sư. Ta đem nàng dâu mang về đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 436 hạ giới lồng giam Thạch Thôn. Dưới cây liễu Thạch Hảo. Hỏa Linh Nhi. Vân khi ba người tâm thần bất định bất an đứng vững. Thạch Hảo tâm thần bất định bất an là bởi vì hắn ra ngoài quá lâu, sợ Trần Tiểu Minh sinh khí, không vui. Bất quá. Liền xem như tâm thần bất định. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra nụ cười. Cười hì hì nhìn qua dưới cây bóng người Mà hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy hai người tâm thần bất định Thì là bởi vì Trần Tiểu Minh Thực sự quá kinh khủng Người trước mắt tuyệt đối không phải giới này Người Vân Hy vẹn vẹn nhìn đối phương liếc một chút Thì giống như lâm vào một mảnh hốn đồn vũ trụ đồng dạng Minh mông thư không Không triển miên bát ngát Kém chút mất phương hướng chính mình Giờ phút này nàng cuối đầu lại là cũng không dám nữa ngóng nhìn Hỏa Linh Nhi cũng giống như thế Có điều nàng còn có chút đỏ bừng Bởi vì thạch hảo trước đó kêu lời nói kia Thật sự là quá đáng ghét Lão sư Ngươi cảm thấy thế nào Ngươi nói chuyện nha trầm mặt thật lâu Thạch hảo rốt cuộc nhìn không được lối ra Phá vỡ bình tĩnh Hai người này đã ngươi hài lòng Vi sư tự nhiên không có có gì Nhị Trần Tiểu Minh cười khẽ Nhìn lấy hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy Hai người này một cách đơn thuần Một cách khôn khéo Cũng là cùng Thạch Hảo xứng đôi Hắc hắc Lão sư đồng ý là được Thạch Hảo cười khẽ Thế mà bên hôm cũng là bị hai người bóp màu đỏ mừng Nhưng Thạch Hảo không nói một lời Tâm lý trộm vui Hai cái thằng nhóc con lần đầu gặp mặt Về sau đổ nhi này của ta thì làm phiền các ngươi Vung tay lên Hai đảo lưu quang trong nháy mắt bay vào hai người trong cơ thể Trong lúc nhất thời Quang Huy đem hai người bao phủ Nhàn nhạt mùi thơm ngát nương theo lấy tinh thần biến động Quang Huy bên trong Hai người thân thể trong suốt sáng long lanh Thần hy diệu thế Quang Huy đến nhanh Đi cũng nhanh Đợi đến thối lui Hai người xứng sờ ngốc tại chỗ. Lâm vào suốt thần. Thẳng đến thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đi thôi. Trần Tiểu Minh nhẹ nói một tiếng thạch hảo bọn người cung kính nói thi lễ, sau đó rời đi. Trong lúc nhất thời, dưới cây liễu, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ban đêm thạch thôn. Phá lễ náo nhiệt. Thạch hảo trở về. Càng là mang về hai cái nàng dâu. Triệt để dẫn nổ thạch thôn. Thôn trưởng Thạch Vân Phong tự mình đi đầu. Thạch nhân hùng bọn người tỏa chấn. Vô số linh dược. Hồn xác Linh đan bị đáp bưng lên. Càng là có đặc chế tinh thần loại dựa. So với Quỳnh Tương hoặc dịp cũng là không thua bao nhiêu. Lửa trái trước. Thạch Hảo trên mặt cười ngây ngô. Mà hắn hai bên thì là mắc cỡ đỏ mặt hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy. Hai người cảm thụ được vô số nhìn chăm chú mà đến ánh mắt. Hẳn không thể chui vào kẽ đất bên trong đi. Mà một bên khác. Cở đầu sư tử. Hỏa nha bọn người điều thấp vô cùng. An tính ăn trước bàn linh dược. Linh đan. Uống vào thạch thôn đặc chế tinh thần tửu. Khó trách thôn này bên trong. Liền một cái nhỏ yếu đều không có. Linh dược này. Linh đan thực sự quá kinh khủng. nuốt không biết bao nhiêu linh đan. Linh dược. Cổ đầu sư tử giờ phút này thể nội thần quang thiểm nhấp nháy. Kinh khủng dược lực đã nhanh muốn bảo thể mà ra. Nhìn lấy một bên. Nguyên một đám tiếng cười cười nói nói. Nhưng thể nội khí tức kinh người thạch thôn người. Cổ đầu sư tử không khỏi không cảm khái nha. Đây quả thực là nhân gian thiên đường nha linh dược. Linh đan Hồn xác Càng có thể tăng lên thể chất tinh thần loại dựa. Đây quả thực không dùng tu luyện. Chỉ dựa vào những vật này trồng chất cũng có thể tích tụ ra một đống cường giả nha. Ai? cửu đầu sư tử thở dài. Vẫn cho rằng chính mình xuất sinh cũng không tệ. Hiện tại xem ra. Cùng thạch hảo so sánh. Hắn không xứng nha. Khó trách mấy tuổi thì như vậy hung tàn. Có loại này nổi tình tại, người nào không hung tàn. Đến, nếm thử, đây là lão sư ồ chế tinh thần tửu có thể tăng cao tu vi rót hai chén tinh thần tửu đẩy đến hỏa linh nhi cùng vân khi trước người thạch hạo tự mình chính mình rót một chén uống. Loại rượu vừa vào bụng, liền biến thành tinh thuần ôn hỏa tinh thần chi lực sung nhập vào thể nội, tăng cường lấy thể chất. Hỏa linh nhi cùng vân khi hai người nhấp một miếng, thì kinh trụ cảm thán cách này tinh thần tửu khủng bố. Chỉ là hai người không biết. Giờ phút này hai người trong cơ thể trước đó Trần Tiểu Minh tặng cho đồ vật. Càng khủng bố hơn gió nhẹ lưu động Dưới cây liễu Trần Tiểu Minh đôi mắt hơi hơi mở ra Ngắm nhìn cách đó không xa náo nhiệt Tâm lý có chút một tia an ủi Hạ giới muốn loạn Ngươi chuẩn bị rời đi sao liễu thần nhàn nhạt lời nói hỏi ra Thần niệm đảo hoa minh mông thiên địa Tâm lý có một tia hoang mang Chỉ là ba ngàn đảo châu mà thôi Không cần để ý Trần Tiểu Minh ánh mắt thông qua hư không, nhìn phía thượng giới bình tĩnh tự nhiên. Ngươi chuẩn bị như thế nào cần ta giúp đỡ sao liễu thần trầm ngâm thật lâu cuối cùng mở miệng hỏi lên. Không được chuyện của ta, liên lụy quá lớn, ngươi nhúc tay, sợ sẽ vẫn lạc. Thời gian mấy năm, liễu thần Tu Vi đã khôi phục cửa thành càng hơi hơi nâng cao một bước. Nhưng Trần Tiểu Minh vẫn không có làm cho đối phương nhúc tay ý tứ. Dù sao... Việc hắn muốn làm nhân quả quá lớn Không có hệ thống khôi phục công năng tại thân Dù cho là tiên vương bá chủ Như cú phải bỏ mạng tại chỗ Lời nói rơi xuống Hoàn toàn yên tĩnh Liễu thần không tiếp tục mở miệng Lão sư cách đó không xa Thạch hảo mang theo hỏa linh nhi Vân hy hai người đi tới Chuyện gì nhẹ giọng mở miệng hỏi Lão sư Ta ở bên ngoài gặp vấn đề lớn Muốn biết chân tướng thạch hảo dưới tàng cây cao mày. Đem biết sự tình nói ra. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện này không cần lo lắng. Bất quá là thượng giới một đám kẻ xấu buồn cười tiến hành thôi. Trần Tiểu Minh trong ánh mắt có thong rong. Năm đó sự tình. Bát Vương bỏ ra bao nhiêu. Đời sau người thế mà bị trở thành tội nhân. Thật sự là buồn cười. Hòn đá nhỏ, lần này đại kiếp, liền xem như là đối ngươi một trận ma luyện. Thượng giới 3.000 ba ngàn đảo châu, ngươi cuối cùng sẽ lên đi coi như sớm cảm thủ hạ lên giới tu sĩ thực lực. Hơi hợp, ung dung không vội. Hạ giới bắt vực đại kiếp, tại đối phương trong miệng. Thế mà chỉ là một cách buồn cười tiến hành. Những cái kia thượng giới cường giả trong mắt hắn càng là chỉ là đệ tử ma luyện đối tượng. Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy không biết nên nói cái gì lão sư kia. Hạ giới thật là lồng giam sao đây chính là thạch hảo giờ phút này vấn đề quan tâm nhất. Hạ giới chúng sinh. Thì giống như Linh Dược. Thành thuộc Linh Dược bị ngắt lấy. Không thành thuộc lưu lại. Hòn đá nhỏ. Ngươi nhìn hai cái này vòng. Ngươi cảm thấy cái nào là lồng giam Trần Tiểu Minh vung tay lên. Trước người trên mặt đất. Bỗng nhiên xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái vòng Vòng lớn so vòng tròn lớn mấy chục lần Đồng thời đem bao phủ ở bên trong Lão sư cách này có lẽ vậy đi nhất chỉ bị vây quanh vòng tròn thạc hảo cao mày dưới mở miệng đáp Vậy nếu như vòng tròn bên trong là đều đều là thái cổ hung thú Mà vòng lớn bên trong đều đều là phàm nhân đâu Ngươi nói cho ta biết Cách nào lại là lồng giam đây Một câu điểm ra thạch hảo trong nháy mắt xứng sờ, lại là có chút minh bạch trần tiểu minh ý tứ. Mà hỏa linh nhi cùng vân hy bọn người ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, đối phương thế mà lại là ý tưởng như vậy nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền không có người có thể vây khốn. Ngươi không cần nói một cách nho nhỏ là hạ giới bát vực dù cho là phiến thiên địa này. Nhưng khốn không được ngươi đấu la chi trư thiên thăng cấp 16 chương 437 bất hủ chi vương dù cho là phiến thiên địa này. Cũng khốn không được ngươi trần tiểu minh lời nói giống như một hạt giống. Tại thạch hảo nội tâm tắm dễ xuống. Đúng vậy. Chỉ có tự thân đủ cường đại. Như vậy hạ giới cũng tốt. Thượng giới cũng được. Đều cũng không còn cách nào nhốt hắn mảy may. Lão sư. Ta muốn ta hiểu được thiếu niên thạch hảo. Trong đôi mắt lộ ra một tia phong mang. Không còn có trước đó lo lắng. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi thôi. Đại kiếp phía dưới. Đừng để ta thất vọng Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Lần này hạ giới kiếp nạn. Hắn chuẩn bị đem hết thầy đều giao cho thạch hảo chính bọn hắn đến giải quyết. Một đám không trải qua giới nhỏ yếu thế hệ thật là làm Trần Tiểu Minh không làm sao có hứng nổi. Đã cho Thạch Hảo đánh xuống vô thượng căn cơ. Càng là có hai hiện tiên khí kề bên người. Nếu như vậy đều đánh bất quá đối phương. Vậy hắn cũng không phải là hoang thiên đế. Đúng, Lão Sư Thạch Hảo chăm chú đồng ý, thần sắc nghiêm túc. Đây là Lão Sư đối khảo nghiệm của mình, nhất định muốn hoàn thành lệnh Lão Sư hài lòng. Thạch hảo tâm lý nghĩ như vậy, mang theo hỏa linh nhi cùng vân khi hai người rời đi. Trong lúc nhất thời, dưới cây liễu lại lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Giúp ta chiếu khán dưới tiểu thạch đầu, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Đôi mắt khép hờ. Liễu thần trong đầu bỗng nhiên vang lên trần tiểu minh lời nói. Thần miệng quét xuống. Phía dưới trần tiểu minh đắc lâm vào bế quan bên trong. Trong suốt cảnh liễu huy động tản ra từng sợi ánh sáng chói lóa, đem Trần Tiểu Minh bốn phía bao phủ. Lâm vào bế quan bên trong Trần Tiểu Minh. Giờ phút này trong ốc, thanh một thủ phía trên ngưng tổ giả thiên thế giới lực lượng quả thực đang diễn hóa lấy. Có bàng bạc tím ngưỡng chi lực chống đỡ, giả thiên thế giới diễn hóa tốc độ tăng lên không ít. Bất quá, khoảng cách hoàn toàn diễn hóa hoàn tất, còn cần không ít thời gian. Mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh thiếu nhất cũng là thời gian Theo thạch hảo thực lực tăng lên Trần Tiểu Minh càng là dừng lại thời gian càng dài Thời gian trường hài nhân quả chi lực càng là cường đại Càng là lại kéo dài thêm Đến lúc đó hô hấp lấy được điểm kinh nghiệm khẳng định theo không kịp khôi phục cần có điểm kinh nghiệm Thăng bằng một khi bị đánh phá Cái kia tại hắn vì diện này dừng lại thời gian liền tiến vào đếm ngược Nhưng kế hoạch của hắn Lại là còn không có tiến hành Mà lớn nhất khiến Trần Tiểu Minh lo lắng Còn là nội tâm của mình bên trong bỗng nhiên nhiều một tia cảm giác cấp bách Giống như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng Nhưng Trần Tiểu Minh thôi diễn vô số lần yêu nguyên thấy không rõ lắm Tương, lai, like, không thể kéo dài nữa Dùng tín ngưỡng chi lực trồng chất đi Nhìn lấy chính mình thể nội còn giống như đại dương tín ngưỡng chi lực Trần Tiểu Minh cắn răng một cái, hạ quyết tâm Trong khoảnh khắc tín ngưỡng chi hải sôi trào mãnh liệt chảy ngược nhập già thiên vị diện chi quả bên trong. Vô tận thần lực. Tiên lực. Tín ngưỡng chi lực xen lẫn. Quả thực phía trên. Từng cách từng cách đại đảo đường vân hiện lên. To lớn vạn đảo hư ảnh vượt ngang hư không vô tận. Thế giới hình dáng diễn hóa. Sáng thế chi lực tràn ngập. Già thiên thế giới hư ảnh một chút xíu xây dựng. Vô tận ánh sáng màu vàng ấm bao phủ Trần Tiểu Minh hết sức chăm chú Tâm thần đều đầu nhập vào già thiên vị diện diễn hóa bên trong Thời gian một chút xíu trôi qua Trần Tiểu Minh một mực tải tính tâm bế quan bên trong Ngoài giới chuyện xảy ra Hắn không còn có chú ý Thạch hạo tại hạ giới đại kiếp bên trong biểu hiện Cùng đột phá tu vi bước vào thượng giới mà đi thời điểm Trần Tiểu Minh đều không có tỉnh lại Khôi phục thực lực liễu thần. Cũng không có nóng lòng rời đi. Mà là tại thạch thôn bên trong rừng lại. Hơ. Đột nhiên. Trần Tiểu Minh đôi mắt nhỏ mở. Nổ bắn ra hai vệt thần quang. Tư không chấn động. Thiên địa ong ong. Một cố làm người sợ hãi khí tức trong chốc lát phóng lên tận trời. Quanh Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu. Thanh một thủ tư ảnh hiện lên. Sau đó quả thực diễn hóa. Một mảnh cuồn cuộn thế giới bỗng nhiên triển khai Hạ giới một chỗ chi vực Không có cách nào dung nạp hắn thân Ui thế kinh khủng Dung chuyển hư không hốn đồn Một mực thủ hộ ở đây liếu thần bỗng nhiên quá sợ hãi Vô số cảnh liếu huy động Quang huy tràn ngập cả phiến thiên địa Đem hư ảnh ngăn cách Thu trần tiểu minh bóng người nhất động Trên đỉnh đầu thanh một thủ hư ảnh thu hồi Bao phủ toàn bộ hạ giới cuồn cuồn thế giới biến mất Hụt Rốt cục hoàn thành thật sâu thở phào nhẹ nhõm Tại không tính đại giới tín ngưỡng chi lực trợ giúp dưới Trần Tiểu Minh rốt cục hoàn thành ra thiên vị diện diễn hóa Đây chính là ngươi tại làm sự tình liễu thần thanh âm đàm thoải lan truyền mà đến Lời nói ở giữa có một chút đồng dung Thế giới kia sự minh mung Dù cho là so với chính hắn cũng khủng bố hơn Bằng nhân lực Làm sao có thể diễn hóa xuất như thế thế giới U, V, Quy, Quy, Mơ, đây coi như là một cách đi Diễn hóa thế giới kết thúc Trần Tiểu Minh tâm lý dễ dàng rất nhiều Thần niệm hơi hơi đào qua À, Tiểu thạch đầu bọn họ không tại Đi thượng giới rồi minh mông hạ giới Lại là cũng không có thạch hảo đám người bóng người Trần Tiểu Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút Chẳng lẽ mình bế quan rất lâu sao U, V, Quy, Quy, Mơ, bọn họ cũng sớm đã đi lên. Năm đó đã bình định hạ giới. Thạch hảo bọn người không có lựa chọn tại hạ giới tiếp tục chờ đợi. Mà là đi hướng thượng giới thăm dò. Chuyến đi này cũng là nhiều năm. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn hạ giới ở lâu cũng nên hoạt động hạ. Ngẩn đầu nhìn một nhãn mang mang tư không. già thiên thế giới diễn hóa hoàn thành. Trần Tiểu Minh bản thân thực lực lại lần nữa tăng vọt. Bản thể thanh một thổ phía trên, nắm giữ tam sinh tam thế, bàn long che trời ba đại vị diện quả thực. Vẹn vẹn ẩm chứa trong đó khủng bố năng lượng cũng là một cái kinh người tồn tại. Lại càng không cần phải nói tam đại diễn hóa thế giới bên trong đủ loại thần kỳ. Thời khắc này Trần Tiểu Minh, coi như không dùng hệ thống tăng lên tu vi. Chỉ là ba đại thế giới diễn hóa mà ra đúng là ép thằng tới tiên đế. Có ạ. Cùng đi thượng giới nhìn xem đối với Liễu Thần phát ra mời. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng nên đi xem một chút thạch hảo qua thế nào thuận tiện tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ông tay phải vung lên. Vỡ xa hư không. Hỗn độn khí tức phun trào. Đối với thực lực đến Trần Tiểu Minh như vậy cấp độ, tiến về thượng giới cũng là đơn giản. Một bước thực sự nhập hư không. Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất. Liễu thần so dự một chút. Đồng sàng hóa thành một đảo bóng người. Đi theo. Cùng lúc đó. Biên hoang đế quan thạch hảo vô lực nhìn lấy trước người đại chiến. Bất Hủ chi vương đến. Đế quan bất lực ngăn cản. Mà liền tại bị thua thời khắc. Một đảo đỉnh đầu đại đỉnh bóng người đến. Chế chủ bất Hủ chi vương. Nhưng đối phương trung quy là thực sự thời gian trường hà mà đến tại giới này xuất thủ bởi vì quá lớn. Thật muốn giết ngươi, lại trở về. Khẽ than thở một tiếng thực sự đỉnh mà đi người mở miệng, mang theo tiếc núi, còn có chút ít bất đắc dĩ. Đế quan. Trên tường thành. Một đám người hích động. Phấn chấn. Cái kia là mực nào cuồng bá. Khoa trường. Tuyệt đối cao thủ cách thí. Người chi bằng đến thử xem. Dù là ta gánh vác thiên nguyên. Cần một cái tay nâng nguyên thủy đế thành. Ta an lan đồng dạng vô địch thế gian gì vượt bất hủ chi vương an lan nhàn nhạt cười. Hắn cực độ tự phủ tự tin đối phương không dám ra tay. Không dám máu hiểm lấy bị nhân quả chém giết máu hiểm xuất thủ. Mà liền tại đây là đế quan trên không một đảo hư vô mờ mịt lời nói phiêu đẳng. Hả? Có đúng không? Ta đi thử một chút đi đấu la chi trư thiên thăng cấp 16 chương 438 một kiếm trảm an lan hát. Có đúng không? Vậy ta đi thử một chút minh mông tư không bên trên. Dối loạn bên trong. Chẳng biết lúc nào nhiều một người. Bóng người dáng người đề bạc. Một đầu tóc bạc tàn mát. Đồng tử thâm thúy. Hình như có vũ trụ huyến sinh huyến diệt. Khuôn mặt nhìn không rõ ràng. Giống như ở vào tư huyến bên trong Sau lưng cuồn cuộn tinh không Đầy trời tinh hải chìm nổi ảm đảm Nhật Nguyệt mất quang Bóng người dưới chân đạp không mà đến Lại là một bước đạp xuống thời khắc Một mảnh tinh không biển hoa trải đường Trên đỉnh đầu Nhật Nguyệt tinh thần chuyển động Vung xuống vô tận quang huy tới người Tắm rửa tiên quang Chân đạp tinh không Nhìn xuống thiên địa Bóng người miệng hơi cười. Bế nghệ chúng sinh đế quan. Trên tường thành. Mọi người đều đang nhìn. Rất nhiều người trong lòng phát xuân. Tại chờ mong lấy cái gì. Tại khát vọng một số việc phát sinh. Đây cũng là một vị vô địch giả. Tuy nhiên chưa từng triển lộ uy năng. Nhưng ngày này uy như thế. Đã làm cho người kinh hãi. Người cũng muốn chiến an lan tử phụ thần sắc xứng sờ, Tại nhìn thấy người tới trong nháy mắt. Chẳng biết tại sao có một loại tim đập nhanh cảm giác. E ngại, lùi bước, hai loại không có khả năng tại an lan trên thân xuất hiện tâm tình thế mà xuất hiện. An lan trần chờ, ánh mắt liếc một chút khám phá người tới. Đồng dạng đến từ thời gian trường Hà không thuộc về cái thời không này người. Trần thúc đạp ở phía trên chiếc đỉnh lớn bóng người. Sắc mặt do dự biến mất. Nhìn lấy đến bóng người. Cung kính nói thi lễ. Vẹn vẹn khom người nói thi lễ. cách này mênh mông hư không trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đế quan phía trên. Vô sớ người kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này. Giống như 9 ngày lôi đình rơi xuống đồng dạng. Kinh hãi không cách nào ngôn ngữ. Hai vị này vô địch giả nhận biết mà lại. Kẻ đến sau thế mà gánh vác được lớn như thế lễ chiếc đỉnh lớn kia thanh niên. Đối với kẻ đến sau cung kính chi ý. Không không biểu hiện kẻ đến sau tu vi khủng bố Không ngừng đế quan phía trên mọi người như vậy suy nghĩ Thì liền thời khắc này an lan cũng là đồng giảng tâm lý máy động Có một tia dự cảm không tốt U Vinh Quy Quy Mơ Tiểu Diệp Tử Người tới chấm chút người tới chính là Trần Tiểu Minh Bởi vì trên đường phí tổn điểm kinh nghiệm thăng lên hạ cấp Cho nên mới chấm chút bất quá cũng không tính là muộn, vừa tới liền nghe đến Hoàn Mỹ để nhất cật nhà lời nói Vương Khai bắt đầu trang bức. Trần Thúc trên đường chậm chế điểm. Thanh niên không là người khác, chính là thực sự thời gian trường hà mà đến Diệp Phàm. Thời khắc này Diệp Phàm đối mặt Trần Tiểu Minh giống như một cái hậu sinh đồng dạng. Hai người không coi ai ra gì trong tư không trò chuyện với nhau, mà phía dưới mọi người đắc sợ ngây người. Đế quan phía trên Thạch Hảo nguyên bản kích động khóe mắt ẩm ướt bởi vì hắn rốt cuộc thấy được lão sư của mình. Chỉ là nhìn lấy lão sư của mình cùng một cách khác vô địch giả trên hư không nói chuyện phiếm. Mà quên lãng chính mình. Thạch Hảo tâm tình có chút phức tạp. Ngoại tạo. Người lão sư ngư bức như vậy một mực đi theo tại Thạch Hảo bên cạnh cỡ đầu sư tử bọn người kinh hồ. Năm đó đi theo Thạch Hảo đi vào thượng giới. Gặp nhiều cỡ thiên thập địa cường hắn. Tất cả mọi người coi là thạch hảo lão sư cũng chỉ là một cái chí tôn thôi. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đánh giá thấp đối phương. Hai vị cái kia rời đi lớn như vậy chiến trường. Bị diệp phàm cùng Trần Tiểu Minh không nhìn. An lan sắc mặt không khỏi lạnh lùng xuống dưới. Hắn không muốn ra tay, hai người này vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Hát! Suýt nữa quên mất còn có người trong thư không Trần Tiểu Minh xoay người lại Nhìn lấy cợt nhả lời nói vương an lan Không khỏi có hiếu kỳ Cái này cợt nhả lời nói vương có chút ý tứ đáng tiếc Giữ lấy quá phiền toái Vẫn là trực tiếp giết đi Một hồi hắn chả muốn làm sự tình khác Giữ lấy đối phương tại Ra chút ngoài ý muốn sẽ không tốt Tiểu Diệp tử trở về chuẩn bị đi kế hoạch tiến hành đến bước này cần phải có thể. Trần Tiểu Minh đối với một bên Diệp Phàm nhẹ giọng phân phó đến. Diệp Phàm đến đã đem che trời tình huống bên kia bàn giao rõ ràng. Năm đó kế hoạch đã chuẩn bị sung túc tùy thời đều có thể khởi động. Không vội, chúng ta Trần Thúc chém người này lại rời đi. Mang trên mặt ý cười ánh mắt nhìn về phía An Lan giống như đang nhìn một bộ chết người đồng giảng. Thật sự là hắn không dễ giết đối phương đáng tiếc, Trần Tiểu Minh giết đối phương liền như là dết gà đồng dạng. U, v, quy, quy, mơ, ăn cũng được, vậy ngươi thì chờ lâu một hồi đi. Cũng không có cự tuyệt, Diệp Phàm muốn lưu, liền để hắn lưu lại xem một chút đi. Trong lúc nhất thời, đế quan phía trên mọi người kinh hãi. Nhà vô địch này thật muốn xuất thủ chém giết đối phương đây chính là đại nhân quả nha chẳng lẽ đối phương không sợ gì vực. Một đám người ngẩn người. Ngàn trăm vạn đại quân đều rung động. Quả thực không thể tin được nghe được đây hết thầy. Người kia quá phách lỗi. Lại dám nói như thế. Vương không thể nhục an lan dẫn lên. Hai người không coi ai ra gì giống như bình tĩnh hắn sinh tử. Lại có thể thả hai người tùy tiện rời đi. Quanh giờ khắc này cái kia chiếc chiến xa. Phát sáng hốn độn khí mãnh liệt. Trong tích tắc cả phiến thế giới đều bị chiếu sáng. An lan suốt thế rất nhiều người đều mắt mở không ra. Chỗ đó quá sáng trói. Một cái hình người sinh linh cất bước đi ra chiến xa. Vẫn như cũ lấy một tay nâng nguyên thủy đế thành. Mà một cái tay khác thì nắm lấy một cây hoàng kim cổ mâu an lan Suất thế. Trên người hắn mang theo ánh sáng màu Bao phủ thân thể Không cách nào nhìn thẳng vào Mười phần trói lõi cùng trói mắt liền như là trong tay hắn hoàng kim cổ mâu đồng dạng Phong mang tất lộ Thú vị Thú vị Ta ngược lại muốn nhìn xem Người so viến cổ vị kia là không phải mạnh hơn một chút Trần Tiểu Minh miệng nói hai tiếng thú vị Một giây sau Bóng người nhất động Đã đứng ở an lan đầu tương đương với hư không Một kiếm Đón lấy ta khá cho ngươi nhất mệnh Trần Tiểu Minh trong miệng nói một câu Chấn kinh khắp nơi đế quan Trên tường thành Một đám người kích động Phấn chấn Cái kia là mực nào cuồng bá Khoa trương Phong tư tuyệt thế Hử an lan trong đôi mắt bốc lên hỏa diễm Tay cầm hoàng kim cổ mâu Nóng rực hoàng kim tiên quang xuyên thùng đất trời To lớn hư ảnh áp chế hư không Phá nát lấy hốn đồn Ta an lan ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào chảm ta hoàng kim cổ mâu nối liền trời đất Quan tuyệt thiên địa sát ý tràn ngập 9 ngày Thập phương vũ trụ chấn động Một cỗ túc sát chi ý tập trung vào hư không phía trên Trần Tiểu Minh Ta có một kiếm Trần Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh Sau lưng trong hư không Ba đảo nóng giựt lưu quang cực nhanh mà ra. Lưu quang vừa ra. Thiên đảo chấn động. Vạn đảo pháp tắc tránh lui. Tay phải vươn ra. Ba đảo lưu quang tải trong tay hội tụ. Một cố không hiểu khí tức chợt sinh ra. Thiên địa ong ong. Tư không còn giống như đại dương. nhấc lên vạn trường sóng lớn. Ước vạn tiên quang bảo phát. Chiếu giỏi cả phiến thiên địa thủy quang ngàn vạn thiên địa trong lúc nhất thời sáng trói vô tận. Đế quan phía trên. Thạch Hảo xứng sờ nhìn lấy tình cảnh này xuất thần. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lão sư của mình xuất thủ. Trần Thúc Trư Thiên Kiếm vẫn là khủng bố như vậy nha Thạch Hảo bên cạnh. Diệp Phàm bóng người hiện lên. Trong miệng lầm bẩm nói. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên gặp. Nhưng dù cho là thời khắc này Diệp Phàm Cũng không có nắm chắc có thể đón lấy một kích này mà bất tử thạch hảo ngạc nhiên. Trư thiên kiếm đây chính là lão sư một chiêu này tên sao có thể phá chư thiên vạn giới một tay cầm kiếm. Trần tiểu minh thể nội khí tức phun trào. Ngắm nhìn an lan. Một kiếm chém ra. Trong chốc lát. Một đảo sáng trói kiếm quang diệu thế. Thiên địa tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh. Thiên đảo run lẩy bẩy. Vạn đảo tránh lui. Toàn bộ thế giới bị kiếm quang bao phủ. Cực điểm thăng hoa. Chư thiên một kiếm đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 439 một kiếm chảm an lan hạ chư thiên một kiếm kiếm quang hoành tảo thiên địa. Tay cầm hoàng kim cổ mâu an lan trong chốc lát sợ hãi. Triệt để bảo phát. Tay trái lói lên ở giữa xuất hiện một khối thuẫn bài. Kiên cố bất hủ Thuẫn bài bay ra bảo phát hào quang ấm ánh. Hướng về rơi xuống kiếm mang mà đi. Không có người có thể giết chết ta An Lan An Lan bảo phát. Khí tức tử vong nồng đậm cùng cực. Như bóng với hình. Xích phong mâu. Bất hủ thuẫn. Chém hết tiên vương diệt chín ngày trong miệng hét lớn. An Lan tiềm năng gích phát. Dưới áp lực cực lớn. An Lan trong mắt chỉ có ngập trời chiến ý. Chiến chiến chiến bên trong cầu sinh trảm tiên đồ thiên hưu. Kiếm quang quét ngang. Bay đi bất hủ thuẫn bài. Trong chút lát bị kiếm quang một phân thành hai. Phá vỡ đi ra. Rơi xuống tiến hư không vô tận bên trong. An lan biến sắc kiếm quang giống như một phiến thiên địa lật út mà xuống. Không đường có thể lui, không chỗ có thể trốn. Muốn sống. Chỉ có phấn khởi mà lên một đầu đường có thể đi huy hoàng kiếm quang. Từ không lưu vết. Ánh sáng ấm ánh chiếu sáng rượu thế ở giữa. Cầm giữ thời không. Dừng lại năm tháng. Phúc Hoàng Kim cổ mâu cùng kiếm quang đối đầu. Trong chốc lát bị chém đứt. Kiếm quang dư uy không giảm. chạm tại an lan hoàng kim quang huy bao phủ xuống trong thân thể. Vô thanh vô tức chỉ thấy kiếm quang quét ngang ngàn vạn dị tộc cường giả về sau mới chậm rãi thối lui. Trong lúc nhất thời kiếm quang biến mất thiên địa cách này mới khôi phục như thường. Đế quan phía trên. Vô số người hoàng hốt. Từng cảnh tượng lúc nãy. Trong mắt bọn họ. Vẹn vẹn chỉ là một lát xuất thần. Loại kia đối chiến. ngoại trừ số ít cường giả bên ngoài. Những người khác không thấy gì cả. Chỉ là trong đầu trí nhớ trống không cái kia nhỏ không thể thành một lát. Di vực. Một đám người ngẩn người. 100 vạn đại quân đồng dạng rung động. Hoàng hốt, không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Phúc máu tươi như trụ phun ra ngoài, thần huy huyết dịch tràn ngập thiên địa. Mỗi một giọt máu rơi xuống cũng có thể phần diệt đại tinh, có thể cắt đứt tinh hà, uy lực cực kỳ kinh khủng. Mà giờ khắc này mọi người đã không ai đi chú ý huyết dịch uy lực Mà chính là đều mắt không chớp nhìn chầm chầm cái ghia huyết dịp dâng chào người. An Lan. Dị vực bất hủ chi vương bị người chém thành hai nửa An Lan thân thể. Bị kiếm quang chém ngang lưng. Kinh khủng kiếm quang đến tận đây còn tràn ngập tại phần eo. Càng là hướng về An Lan toàn thân mà đi. Tay phải cầm hoàng kim cổ mâu đã gãy thành hai tiết. Uy thế đại giảm. Một cỗ bị thua thay lương chi cảnh hiện lên, khiến vô số người hoảng hốt kinh hãi, không dám ngôn ngữ. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Dị vực người, ngàn trăm vạn đại quân luống cuống, sợ hãi rút lui. Vua của bọn hắn thế mà bị chém giết. Âm ấm Yên tĩnh không khí bị đánh phá. Trần Tiểu Minh trên không. Cuồn cuộn thời gian Trường Hà hiển lộ mà ra. Thời gian Trường Hà mãnh liệt, Vô tận sóng biển ngập trời mà lên. Cốn lên từng viên trừng hạt gạo ánh sáng đon đóm. Huyền quang ánh sáng bên trong. Khí tức kinh khủng tràn ngập. Mỗi một viên ánh sáng cũng là một khỏa ngôi sao. Vô số ức kế tinh thần hội tụ. Đẩy mạnh thời gian trôi qua. Từng đảo từng đảo nhân quả chi lực hạ xuống cả phiến thiên địa đều tại chấn động kịch liệt. Nhân quả phản phệ. Cách này là nhân quả phản phệ gì vượt bên trong. Ngàn trăm vạn đại quân kinh hô. Trên mặt lộ ra nét mừng. Cách này không biết người. Nhịp thời gian trường hà mà đến. Chàm giết bọn hắn vương. Đảo loạn thời gian trường hà vận chuyển. Hạ xuống cách này vô biên nhân quả chi lực. Muốn đem kỳ diệt giết. Mỗi một đảo nhân quả chi lực. Đều so tiên vương nhất kích còn cường hãn hơn sáng chói. Thiên địa bị thời gian trường hà chảy xuôi mà đến nhân quả chi lực tràn ngập. Út, vinh, quy, quy, mơ, không tốt đế quan phía trên Diệp phàm sắc mặt nhất thời biến đổi Thời gian trường hà hiện Hạ xuống vô biên nhân quả Hắn nghịch thời gian trường hà mà đến Tự nhiên cũng chịu đựng bộ phận Tiểu Diệp tử, ngươi trước tiên lui đi Một hồi theo kế hoạch tiến hành Từ không bên trên Cầm kiếm trần tiểu minh vung tay lên Một đảo kiếm quang nổi liếm. Đem Diệp Phàm bao phủ. Hộ tống hắn tiến vào thời gian trường hà bên trong. Trần thúc cách này. Phải chăng cần chờ đợi hắn. Không dùng. Đúng lúc này tiến hành đi. Kéo quá lâu cũng phiền phức Diệp Phàm có chút lo lắng. Cách này thời gian trường hà hạ xuống nhân quả. Nếu là ở giờ phút này tại tiến hành kế hoạch. Trần Tiểu Minh cần gánh chịu nhân quả thì quá lớn. Hắn sợ Trần Tiểu Minh sẽ hố không ngừng. Đúng. Trần Thúc. Ta cái này liền trở về chuẩn bị Diệp Phàm nói một tiếng. Nhìn Trần Tiểu Minh phong kinh vân đảm bộ ráng. Tâm lý an tâm xuống dưới. Trần Thúc một mực dạng này tựa như sự tình gì đều không cách nào để hắn đồng dung. Bóng người nhất động. Diệp Phàm bước vào thời gian trường hà. Mãnh liệt thời gian trường hà bên trong. Nguy cơ xa so với bình thường lớn rất nhiều May ra có Trần Tiểu Minh kiếm quang bảo vệ bước lui thời gian trường hà phản phế chi lực Ngược lại dễ dàng rất nhiều Ha ha ha thời gian trường hà hạ xuống nhân quả đối phương cường giả bị buộc rời đi dị vực người nhảy cấm hoan hô An lan dù chết Lại là ép đối phương hai đại cường giả Một cách hãm sâu nhân quả phản phế bên trong Một cách bị buộc rời đi Thắng lời thiên bình như cú tại bọn họ bên này. Đế quan phía trên. Cục thế đột biến. Nguyên bản còn bởi vì An Lan chết đi mà vui vẻ người. Trong nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh. An Lan dù chết. Nhưng đối diện còn có một vị bất hủ chi vương. Thế nhưng là bọn họ bên này hai đại cường giả. Lại là một cách rời đi. Một cách hãm sâu nhân quả chi lực bên trong. Sinh tử khó liệu. Lão sư. Không nên gặp chuyện xấu nha thạch hảo nổi tâm lo lắng. Nhìn lấy vô tận nhân quả chi lực đem Trần Tiểu Minh thân thể bao phủ. Có lòng muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng nhân quả chi lực. Thực sự khủng bố. Bằng vào tu vi của hắn. Sợ là còn chưa tới gần. liền bị dư âm phai mờ. Oanh oanh oanh. Từng tiếng tiếng vang theo hư không truyền đến. Chỉ thấy bị nhân quả chi lực quay chung quanh hốn độn chi điệp. Giờ phút này từng đảo từng đảo kiếm quang sáng chói bay ra Trảm phá phiền ly Còn thiên địa sáng sủa trời trong kiếm quang càn quét thiên địa Thập phương vũ trụ nghiêm nghỉ nhất thanh Thời gian trường hà dung chuyển Kịch liệt mãnh liệt Lại là không làm nên chuyện gì Ai Chỉ là nhân quả liền muốn diệt ta Quá ngây thơ rồi một bước đạp không Trần Tiểu Minh cùng thời gian trường hà dỗi Sừng sứng tại thời gian trường hà phía trên Nhìn xuống phía dưới sôi trào mãnh liệt Lại không cách nào thêm nữa hắn thân Đế quan phía trên Vô số người hoảng hốt Tại vui sướng đồng thời càng nhiều vẫn là sợ hãi Dì vực bất hủ chi vương đã rất cường hãn Để bọn hắn cảm nhận được con hiến hôi cảm giác Nhưng là bây giờ xem ra Một kiếm này chém giết tiên vương Càng là sừng sứng thời gian trường hà phía trên nam nhân Mới thật sự là đỉnh phong Phong hoa tuyệt đại Quan tuyệt cổ kim đây là mọi người trong lòng đối nam tử đánh giá Đã tìm không thấy ngôn ngữ mà hình dung được vạn nhất dị vực người bởi vì Trần Tiểu Minh lưu thủ mà may mắn còn sống sót người hoảng sợ tuyệt vọng Bọn họ không biết liền nhân quả chi lực đều không làm gì được hắn Lại có ai có thể ngăn cản được người này bất Hủ Chi Vương sao không? Bất Hủ Chi Vương bất quá đối phương vong hồn dưới kiếm thôi đế quan phía trên. Thạch Hảo hai mắt tỏa ánh sáng. Tâm thần rung động. Lại một lần bị Trần Tiểu Minh thực lực làm chấn kinh. Mỗi khi Thạch Hảo cho là mình nhìn đến Trần Tiểu Minh thực lực chân chính lúc. Trung Quy bị Trần Tiểu Minh bột phát ra thực lực sợ ngây người. Nguyên lai lão sư thực lực mạnh như vậy sao đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 440 cắt đứt vạn cổ đế quan trước. Trần Tiểu Minh một người lơ lượng mà đứng. Ngăn cản trăm ngàn vạn gì vượt đại quân. Hoặc là phải nói. Có Trần Tiểu Minh tồn tại. Những cái kia ngàn trăm vạn đại quân đắc hoàng sợ lùi bước. Không dám tiến lên. Đế đóng lại mọi người kinh khỉ sau khi cũng là thở dài một hơi. Biết lần này nguy cơ đã kết thúc Chỉ là vừa nghĩ tới đối phương thực sự thời gian trường hà mà đến Không thể tại giới này lưu lại quá lâu Tâm lý không khỏi lại lo lắng Lo được lo mất ở giữa Ánh mắt đảo qua dị vực một bên một vị khác bất hủ chi vương Nếu như có thể đem một vị khác bất hủ chi vương giết sạch con lẽ có thể chậm lại đế oan áp lực Ánh mắt mọi người bên trong có lấy hy vọng Lại cũng chỉ có thể tâm lý yên lặng chờ mong, không dám ngôn ngữ. Mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh tâm thần cũng không có thả trên người bọn hắn. Huy hiếm chém chết thời gian trường hài nhân quả chi lực Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi đặt ở một bên khác du đà trên thân. Bị Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn chăm chú. Du đà tâm thần đại cai. Không tự chủ được rút lui mấy bước. Mấy bước phía dưới. Lại là vượt qua hư không vô tận. Đứng ở biên giới chi địa Người ở chỗ này chung quy là phiền phức nha Tựa hồ tại do dự là giết hay là không giết dọn điệu bá đạo Khiến đế đóng lại mọi người không khỏi đại hỷ Mà gì vực một bên cũng là dưới sự sợ hãi Đại quân lui lại mà đi Không ai muốn chết càng không muốn như thế biệt khuất Bị người làm con kiến hôi đồng giảng đập chết Ta có thể thối lui du đà hoàng sợ Đối phương trong đôi mắt sát ý không giống làm bộ Đối phương có thể một kiếm chém giết An Lan Thực lực của mình không so An Lan mạnh bao nhiêu Căn bản không phải một kiếm chi địch U, V, Quy, Quy, Mơ như thế tốt nhất Trong miệng nhẹ dọn trả lời một câu Trần Tiểu Minh chém giết An Lan Lại chảm một cái du đà cũng không có gì Chỉ là nhân quả chi lực quá lớn Hắn sợ một hồi sự tình sẽ ra phiền phức Có thể tận lực giảm bớt một chút phiền phức, vậy liền giảm ít một chút phiền phức. Nếu như ngươi trở lại, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại phiêu đắng. Một cỗ sát ý vô biên tràn ngập cả phiến thiên địa. Sát ý hóa thành thực chất. Bay múa đầy trời mà tuyết rơi hoa. Dù đà chỉ cảm thấy linh hồn bị đông cứng đồng dạng. Xứng sờ ngốc chỉ chốc lát. Sau đó một mặt hoảng sợ lấy lại tinh thần. Đời này sẽ không đặt chân đế oan nửa bước du đà minh bạch Phát hạ đại đạo thể ước Thiên địa sinh cảm giác Ngày sau nếu là vi phạm thể ước Hẳn phải chết không nghi ngờ U, v, quy, quy, mơ đi thôi Tay cầm chư thiên kiếm Tam xích kiếm mang quy hiếp thiên địa Du đà không dám gì động Thẳng đến trần tiểu minh lời nói rơi xuống Mới vội vàng xé sách tư không mà đi Buồn cuộn gì vượt đại quân Đang chuẩn bị rời đi Chỉ thấy một đảo kiếm mang chém xuống Trong hư không Sinh sinh bị chém ra một mảnh thâm uyên Đã vượt ngang mấy đảo hư không du đà Cảm nhận được sau lưng gì động Lại là bất đắc dĩ thở dài Không có dừng lại Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết những người này không thể rời bỏ Vương vứt bỏ chúng ta một cách vô tình hiện thực đập tại dị vực đại quân trên mặt. Vô số người không muốn đi tin tưởng. Mà càng nhiều người lại là tuyệt vọng. Từ không bên trên Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn phía dưới vô số sinh linh. Những người này sinh tử, vẹn vẹn chỉ ở Trần Tiểu Minh nhất niệm chi gian. Bất quá Trần Tiểu Minh lưu bọn hắn lại chỉ là muốn nhiều một chút người xem thôi. U. Vinh. Quy. Quy mơ những mày ánh mắt nhìn về phía thời gian trường Hà thông qua vô tận thời gian trường Hà xuôi dòng chảy xuống đi tới tre ngày thời gian đường trên cuồn cuộn thời gian trường hà mãnh liệt mà giờ khắc này hạ du bên trong dòng sông thời gian lại là có ba đảo thân ảnh đặt chân thời gian trường Hà sông dài cuồn cuộn bọt nước ngập trời vô tận bọt nước đập tại ba trên thân người Lại không cách nào dao động ba người mảy may Nhanh như vậy thì chuẩn bị xong Chưa Trần Tiểu Minh trong miệng thì thảo một tiếng Một giây sau Một vệt kiếm quang chém vào thời gian trường hà bên trong Kiếm quang dọc theo thời gian trường hà mà xuống Bổ ra thời gian trường hà Xinh sinh mở ra một con đường đi ra Cái này Đây là muốn làm gì trong nháy mắt Để đóng lại mọi người nghi hoặc Nhưng trong nội tâm Ẩm ẩm có một loại bất an Tựa như sẽ phát sinh thiên đại sự tình đồng giảng Cùng lúc đó Thời gian trường hà hạ du ba đảo thân ảnh đặt chân thời gian trường hà bên trong Tự thân khí tức kinh khủng căng ra thiên địa Ngăn trở thời gian trường hà chảy xuôi Ba người khí tức tương liên Lẫn nhau ở giữa viện trợ Lại là giống như lớp kín tường sắt chặn chảy xuôi thời gian trường hà Quanh trong chốc lát Thời gian trường hà dung chuyển. Vô tận thời không ở giữa. Theo hạ du thời gian trường hà bị chặn. Toàn bộ thời không bên trong. Lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Điên rồi, điên rồi, bọn họ thế mà ngăn chặn thời gian trường hà chảy xuôi. Bọn họ là muốn làm gì đây là muốn điên rồi sao. Trong lúc nhất thời. Vô tận thời không bên trong. Vô số cường giả sinh ra cảm ứng. Ánh mắt đầu nhập vào thời gian trường hà bên trong. hạ du chỗ, tổ ba người mặt sắc mặt ngưng trọng, người cầm đầu chính là trước kia diệt phàm. Mà ở tại hai bên, thì theo thứ tự là ngoan nhân đại đế cùng vô thủy đại đế hai người. Tháng năm dài đằng đắng ba người tu vi cũng sớm đã đột phá giới hạn, đạt đến kinh khủng chuẩn tiên đế cảnh giới. Mà Diệp Phạm Tu Vi càng là bởi vì không gian bản nguyên đại đảo phụ trợ, chỉ nửa bước đã bước vào tiên đế cảnh giới. Giờ phút này ba người liên thủ cắt đứt cái này vạn cổ chảy dài. Quanh một đảo kiếm mang xuôi dòng chảy xuống. Bổ ra thời gian trường Hà Cứ thế mà chém ra một con đường tại ba người trước người. Trần Thúc đã đồng thủ, chúng ta cũng bắt đầu đi. Chờ đợi một ngày này đã quá lâu. Năm đó Trần Tiểu Minh đem vị diện bí may mắn nói cho bọn họ, đồng thời bày ra một cái kế hoạch. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vì kế hoạch này, một mực đang nỗ lực tu luyện. Tương lai có đại khủng bố, nếu như không theo ngọn nguồn giải quyết, bọn họ đem lâm vào tuyệt vọng. Còn nhớ rõ năm đó Trần Tiểu Minh lời nói, đến bây giờ muốn đến đều từng cách nghiệm chứng. Canh giả thiên vị diện cuồn cuồn thiên địa. Một tiếng trung tiếng vang lên Lan truyền toàn bộ vũ trụ Vô thủy trung vang kế hoạch bắt đầu Mọi người chuẩn bị rốt cuộc bắt đầu Chờ đợi quá lâu Ha ha, lão tử rốt cuộc có thể xuất thí Lão tử muốn chơi nhân sủng Từng đảo từng đảo khí tức kinh khủng Tại vũ trụ nơi nào bay lên Càng là vô số tử phong Mai táng chi địa bộc phát ra thần quang Trong lúc nhất thời Toàn bộ giả thiên vị diện theo tiếng chung triệt để bị nhen lửa. Vô số cường giả. Nhân kiệt. Đại đế xuất thí. Cả phiến thiên địa tràn ngập rực rỡ màu sắc thần huy. Ngàn vạn đại đảo quy tắc tràn ngập khủng bố gì thường. Quy vị cuồn cuộn thiên địa. Diệp phàm thanh âm đàm thoải lan truyền mà đến. Trong chút lát. Những cái kia xuất thế tuyệt thế cường giả ảo ảo bay về phía các nơi. Tiến về chính mình trận vị chỗ út. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh Thiên địa bị nhen lửa Từng đảo, từng đảo thần quang như chủ Phóng lên tận trời quán xuyên toàn bộ thiên địa Thần quang chủ ở giữa Ngàn vạn đại đảo quy tắc sen lẫn Lẫn nhau ở giữa hợp thành vô cùng phức tạp Huyện diệu vô song trận pháp đường văn Khởi trận thiên địa cuồn cuộn Một giây sau Một tòa vô cùng to lớn Bao phủ toàn bộ già thiên vị diện to lớn trận pháp hình thành Vô số thần quang bao phủ thiên địa To lớn già thiên vị diện Thế mà tại lúc này bị đại trận dao động trầm rãi hướng về thời gian trường hà dựa sát vào tới Quanh một tiếng vang thật lớn Vị diện cùng thời gian trường hà đối đầu Năng lượng kinh khủng bạo phát Ngàn tỷ dặm phạm vi bên trong Trong khoảnh khắc hóa vì hư không Đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 441 cử động điên cuồng oanh ở vào thời gian trường hà bên trong. Theo già thiên vị diện tiến vào. Cả cây thời gian trường hà bỗng nhiên mở rộng. Nhân quả chi lực trong nháy mắt buông xuống. Bọt nước mãnh liệt. So với trước đó mạnh trí ít gấp 10 lần. Cắt đứt thời gian trường hà 3 người. Trong nháy mắt biến sắc. Cầm đầu diệp Phàm Nhìn thoáng qua sau lưng cuồn cuộn che trời vũ trụ. Không khỏi lông mày nhú lại. Hắn cuối cùng đánh giá thấp thời gian trường hà quy lực. Vũ trụ tiến vào trong nháy mắt. Mặc dù không có thời gian sông dài cỏ rửa. Cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nơi này ta đến đỉnh lấy, ngươi đi bảo vệ vũ trụ. Diệp phàm trên đỉnh đầu. Vạn vật mấu khí đỉnh hiện lên. Đại đỉnh hoàng không. Mấu khí rủ xuống. Cản lại vô thủy đại đế trên người thời gian trường hà. Vô thủy đại đế minh ngộ trong chốc lát thoát thân bóng người nhất đồng thẳng đến già thiên vị diện mà đi. Giờ phút này già thiên vị diện bên trong. Một chỗ góc viền chi địa rách mướp. Vũ trụ bị đánh nát. Hốn đồn khí đều bị mất đi không còn. Khủng bố gì thường. Mà tỏa chấn ở chỗ này một vị đại đế cường giả. Giờ phút này kiệt lực duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Tuy nhiên phá nát quang mang đang không ngừng hướng về hắn lan tràn, nhưng nam tử yêu nguyên chưa từng có lùi bước chút nào. Trận tải người tại trận hủy người vong lần này đại sự, hắn không thể lùi bước. Canh ngay tại hủy diệt chi quang sắp lan tràn đến trước người thời điểm. Một tiếng cuồn cuộn tiếng chung quanh quẩn thiên địa. Trong chốc lát, đỉnh trù phá nát vũ trù góc viền. Duy trì nơi đây trần pháp đại đế thở dài một hơi, ánh mắt nhìn phía hư không bên trên. Vô thủy đại đế trở về, đỉnh đầu vô thủy chung, chấn áp toàn bộ vũ trụ. Nhanh điểm tiến vào thời gian trường hà tỏa chấn ra thiên vị diện. Toàn lực thôi đồng vô thủy chung. Chấn áp lại vũ trụ góc viền. Vô thủy đại đế cũng là cảm thấy áp lực. Đại trận toàn lực vận chuyển trần pháp hạc tâm chi địa. Năm đó lão phong tử bọn người giờ phút này đều ở đây Toàn lực thôi đồng thần lực trong cơ thể Quanh trong lúc nhất thời Đại trận Quang Huy tăng vọng Lôi cuốn lấy vị diện Tăng tốc về phía thời gian trường Hà Dung nhập mà đi Thì tại Hà Du mọi người vận chuyển trận pháp thời khắc Bên trong dòng sông thời gian Du Trần Tiểu Minh lòng sinh cảm ứng Ánh mắt ngắm nhìn phía dưới diệt phàm bọn người Lại là tâm lý có chút tâm thần bất định Giờ phút này hắn tỏa chấn bên trong dòng sông thời gian du định chỗ tứ phương thời không lại là bất lực lại giúp bọn hắn Đế quan phía trên có cường giả sinh ra cảm ứng Cảm giác đến thời gian trường hà loạn Hạ du tựa hồ có đại khủng bố đang nổi lên Mà đã vượt ngang hư không mà đi du đà đồng giảng sinh ra cảm ứng Chỉ là hắn do so đế đóng lại người Nhìn càng thêm rõ ràng Nguyên lai like hắn để cho ta rời đi Là vì cách này nhìn lấy hạ du cái kia điên cuồng tiến hành. Du đà sống vô số năm. Cũng là tâm thần chấn động. Không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tên điên, một đám người điên suy tư thật lâu cuối cùng cũng chỉ có như vậy ngôn ngữ. Một cách không sợ thời gian trường hà phản phệ, vượt thời gian trường hà chém giết tiên vương tên điên. Còn có một đám... Nghĩ đến mang theo vị diện đi ngược sòng nước tên điên, đây quả thực là lật đổ hắn nhận biết. May mắn hắn chạy nhanh, không phải vậy ở lại nơi đó, giữ nhiều lành ít nha. Thời gian trường hà bên trong. Trần Tiểu Minh đang đợi. Muốn muốn mang theo toàn bộ già thiên vị diện đi ngược sòng nước. Một bước khó khăn nhất. Kỳ thật cũng là đem kéo vào thời gian trường hà bên trong. Chậm rãi thời gian trường hà. Lãng hoa đó đóa. Vô cùng kinh khủng, liền tiên vương cấp bậc tồn tại đều thổ hắn hạn chế, huống chi vị diện vũ trụ, yếu ớt không chịu nổi vị diện vũ trụ bị bóp nước cỏ rửa, sợ là muốn hóa thành hư vô, hy vọng bọn họ có thể vượt qua đi. Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới một câu, ánh mắt nhìn chăm chú lên hạ du biến hóa. Thời gian trường hà hạ du, gia thiên vị diện bên trong Vô thủy đại đế đỉnh đầu vô thủy trung Chấn áp bao phủ toàn bộ vũ trụ Từng đảo từng đảo thần quang thiểm sáng Đại trận bao phủ thủ hộ lấy toàn bộ vũ trụ Oanh oanh oanh Từng tiếng tiếng vang Mặc dù có vô thủy trung chấn áp thiên địa Nhưng thời gian trường hà phản phể chi lực bảo phát Vũ trụ hư không Vẫn là không thể tránh khỏi bị tác động đến Tế đế binh vô thủy đại đế âm thanh truyền hư không Trong chút lát, từng đảo từng đảo cực đảo đế binh theo thần quang bên trong nổ bắn ra mà ra. Thế chân vạc tại vũ trụ các nơi. Thủ hộ lấy xà thiên vị diện. Đế đảo quy tắc lượn lờ, đại đảo đường vân sen lẫn tính cả vô thủy chung cùng nhau ngăn cản. To lớn xà thiên vị diện. Đã đi vào một nửa. Vô thủy đại đế toàn lực thôi đồng vô thủy chung. Sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Thời gian trường hà bên trong, Diệp Phàm lông mày nhíu lại, đã nhận ra sau lưng dị thường. Đế vinh thế mà sớm như vậy thì tế ra tới, xem ra muốn mang một cái thế giới ngược dòng đích thật là nghịch thiên mà đi. Diệp Phàm trầm tư ở giữa, cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình chỗ, chỗ đó có một kiện lóe ra tiên quang đế văn cung điện, hiện tại còn không phải lúc. Diệp Phàm do dự một lát, lắc đầu. Ngươi cũng đi vào đi. Đối với một bên ngoan nhân đại đế nói một câu, ngoan nhân đại đế biến sắc, có tia vẻ lo âu. Cắt đức vạn cổ chảy dài cũng không phải nói một chút, bằng vào Diệp Phàm một người, sẽ gặp nguy hiểm. Không có việc gì cắt đứt một lát, ta vẫn là làm đến. Diệp Phàm nói một tiếng, một giây sau, trên đỉnh đầu, ánh sáng màu bạc lấp lóe, vô tận không gian chi lực hiển hóa. Một đảo áo bào màu bạc bóng người bỗng nhiên mà ra Vận chuyển quanh thân không gian đại đảo uy tắc Ngăn tại ngoan nhân đại đế trước đó Không gian đại đảo hóa thành tường sắt Cắt đứt ngoan nhân đại đế bộ phận vạn cổ chảy dài Ngoan nhân đại đế thấy thế Không do dự Lập tức lui nhanh mà đi Bóng người nhất động Chui vào che trời vũ trụ bên trong Hưu hưu Tiên điện Chiếc nhấn bay ra Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa, đem phá nát vũ trụ biên hoang. Lại lần nữa định trụ, quanh có ngoan nhân đại đế gia trì. Trong nháy mắt trận pháp uy lực đại tăng, dung nhập thời gian trường hà tốc độ bạo tăng. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc, lớn như vậy che trời vũ trụ. liền tiến vào cửa thành nhiều, phúc thời gian trường hà bên trong, diệp phàm khói miệng chảy ra vết máu. Lấy sức một mình cắt đứt thời gian trường hà Lại có đại nhân quả làm sâu sắc Mặc dù diệt phàm tu vi kinh người Cũng có chút gánh không được Âm âm cũng ngay tại lúc này Cuồn cuộn già thiên vị diện Trong nháy mắt đều tiến vào Trong lúc nhất thời Chấn động cả cái thời gian trường hà Vô tận thời không bên trong Vô số cường giả rung động Nhìn lấy tình cảnh này Xứng sờ xuất thần Bọn họ thành công. Bọn họ thật đem thế giới kéo vào thời gian trường hà chi chúng rồi giống như chứng kiến vạn cổ kỳ tích đồng dạng. Vô số cường giả trong lòng phức tạp. Ở vào chung du Trần Tiểu Minh. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tâm lý vui vẻ. Cái này gian nan nhất một bước. Rốt cuộc thành công hoàn thành. Dì vực bên trong. du đà đã cùng còn lại dì vực chi vương tổ hợp. Giờ phút này nhìn lấy cái này một màn kinh người. Trợn mắt hút mùm. Một cái thế giới kéo vào bên trong dòng sông thời gian càng là không có bị phá nát. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Mà kinh khủng nhất là đối phương cái này là chuẩn bị mang theo một cái thế giới sinh linh đi ngược dòng nước. Đây là bao lớn nhân quả nha. Chẳng lẽ đối phương không sợ nhân quả phản phệ phía dưới. Đem hết thảy sinh linh diệt đi sao du đà bọn người nghi hoặc. Kinh hãi. Nhưng cũng không dám động thủ. Bởi vì, chỉ vì giờ phút này tỏa chấn tại thời gian trường hà phía trên cái người điên kia. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 16 chương 442 thế giới đi ngược dòng nước ẩm ẩm. Thời gian trường hà bên trong. Lãng hoa đóa đó Một mực hết sức treo chống diệp phàm. Mắt thấy thế giới rốt cuộc tiến vào bên trong dòng sông thời gian. Không khỏi lộ ra nét mừng. Hơu. Ngoan nhân đại đế bóng người chớp động. Theo giả thiên vị diện trong thế giới mà ra. Đè vào diệp phàm không gian đại đạo phân thân trước đó. Vị diện thế giới tiến vào trong đó có vô thủy đại đế trấn áp tự nhiên có thể bảo vệ lấy. Mà diệp phàm nơi này mới là thời khắc này phiền phức chỗ. Nếu là thời gian trường hà chảy xuôi mà xuống. Khổ cực như vậy kiến tạo cục diện. Liền sẽ trong nháy mắt bị đánh phá. Hưu. Không gian đại đảo phân thân liếc nhau. Trong nháy mắt chia làm lưu quang dung nhập vào Diệp Phàm thể nội. Trong lúc nhất thời. Diệp Phàm áp lực giảm nhiều. Cái kia không sai biệt lắm thông báo Trần Thúc. Ánh mắt ở giữa mang theo vài phần vẻ mệt mỏi. Diệp Phàm dọc theo thời gian trường hà. Nhìn phía giờ phút này tỏa trấn tại bình thường Trần Tiểu Minh. Cái sau giờ phút này dường như đã đã nhận ra bọn họ thành công. Oanh nóng rực thần quang theo bên trong dòng sông thời gian du bạo phát. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập cả cái thời gian trường hà. Nhật nguyệt tinh thần ảm đảm. Vô tận thời không chấn động. Nhấp lên vạn trường sóng lớn. Nước sông cuồn cuộn Giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng. Vô tận thời không bên trong. Vô số cường giả ảo ảo đo mục đích. Kinh hãi nhìn về phía giờ phút này ở vào trung du Trần Tiểu Minh. Oanh, cách sau sau lưng hư không. Đột nhiên vô tận quang huy chiếu dọi. Một đảo quái vật khổng lồ bỗng nhiên hiện lên. Kinh khủng thanh một thủ nối liền trời đất. Quanh thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Trên nhánh cây, có tam muội chớp đồng lên hào quang quả thực. Trần Tiểu Minh đỉnh đầu thanh một thụ Vô tận quang huy rơi xuống thần huy. Hình thành màn trời bao la. Ngăn cách vạn đạo Vạn pháp bất xâm ra. Vẻ mặt nghiêm túc. Một chỉ điểm ra. Thanh một thủ khẽ chấn động. Trên đó quả thực bỗng nhiên bay ra. Lơ lượng tại thời gian trường hà phía trên. Hắn muốn làm gì vô số cường giả nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Suy đoán Trần Tiểu Minh muốn làm gì cách này vạn cổ chảy dài. Cắt đứt nhất thời đắc là không dễ. Muốn muốn mang theo thế giới ngược dòng lại là khó càng thêm khó Bọn họ không thể lại thành công Đây là vô số cường giả bên trong ý nghĩ trong lòng Mang theo thế giới đi ngược dòng nước Không khác nào tự sát Chư thiên giả Thời gian hiện Trần Tiểu Minh trong miệng thì thào Nói lấy đại đảo huyền âm Đầy trời đại đảo Phù Văn Quang huy sen lẫn Đảo huẩn đầy trời Dung nhập quả thực bên trong Một giây sau Quả thực bên trong thần quang diệu thí Phát ra ồ ồ dòng nước thanh âm Một đảo sáng chói hư ảnh xuất hiện ở thời gian trường hà phía trên tư ảnh vừa ra Thiên địa thời không thác loạn Vạn đảo Pháp Tắc lâm vào hốn đồn bên trong Một cỗ đặc biệt khí tức tràn ngập tại chúng sinh trên đỉnh đầu Cái này Đây là cái gì làm sao có thể Vậy sẽ không là thời gian trường hà À có hai đầu thời gian trường hà Làm sao có thể Đế quan phía trên Vô luận là gì vực Vẫn là cửa thiên thập địa Đều là hoảng sợ nhìn lấy trên đỉnh đầu hiển lộ Mà ra hai đầu thời gian trường hà Thời gian trường hà duy nhất hằng cổ không thôi Tuyệt đối không có khả năng có hai đầu Mà vô tận thời không bên trong Những cái kia cường giả chân chính Đã sợ ngây người Sau đó không hiểu nhìn về phía Trần Tiểu Minh Tại cảm giác của bọn hắn bên trong Đầu kia hư ảnh chính là thời gian sông dài Tuyệt đối không sai Đối phương đến tổt cùng là cái gì thần thông Lại có thể lại triệu hồi ra một đầu thời gian trường Hà Ngưng thời khắc này Trần Tiểu Minh vô ý chú ý Toàn lực vận chuyển quả thực bên trong thời không chi lực Hai cách khác quả thực hiện hóa Cùng nhau ngưng tụ thời gian trường Hà Âm ấm Tư ảnh ngưng thực, thời gian trường hà cuộn cuộn mà xuống, đằng đắng thời không chi lực tràn ngập thiên địa, hướng về phía dưới thời gian trường hà mà đi, hắn muốn làm gì hắn điên rồi sao hắn sẽ không cần tầm một cách khác điều thời gian trường hà đến ngăn cản vạn cổ chảy dài đi, tên điên triệt triệt để để tên điên một cách sơ sẩy, hắn liền muốn đồng thời tiếp nhận hai đầu thời gian trường hà phản phệ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Một đầu thời gian Trường Hà chi lực liền đầy đủ bọn họ nhức đầu. Hiện tại hai đầu. Càng là muốn để hai đầu thời gian Trường Hà đối đầu. Cái này cũng không phải cái gì một cộng một vấn đề. Đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy nha. Cho ta xuống. Trần Tiểu Minh không cố được còn lại. Diệp phàm bọn người cắt đứt vạn cổ chảy dài. Nhưng là không có năng lực đẩy ngược thời gian Trường Hà đảo lưu. Cho nên... Trần Tiểu Minh cần phải làm là cầm một đầu thời gian trường hà để ngăn cản một cách khác điều thời gian trường hà chảy xuôi. Âm ấm. Hai đầu thời gian trường hà đối đầu. Trong lúc nhất thời. Thời không triệt để lâm vào một mảnh hỗn loạn. Chỉ là trong khoảnh khắc. Lại khôi phục như thường. Dung chuyển đến nhanh. Đi cũng nhanh. Chỉ là đám người kịp phản ứng. Lại lần nữa ngóng nhìn sông dài thời điểm. Lại là bỗng nhiên phát hiện thời gian trường hà dường như dừng lại đồng dạng Đây là xảy ra chuyện gì không đúng Thời gian trường hà không có đình trệ Mà chính là lâm vào một loại rượu dị thăng bằng bên trong Đây chính là hắn mục đích ạ đúng là điên con Hắn sẽ tiếp nhận vô cùng lớn nhân quả Thời không bên trong cường giả đáp đáp nhận ra thời gian trường hà dị thường Bất quá mọi người thấy Trần Tiểu Minh ánh mắt không thể không lộ ra mấy phần tán thưởng. Thời gian Trường Hà hạ du, đồng dạng cảm nhận được thời gian Trường Hà dị thường diệp phàm bọn người không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhanh, đẩy mạnh vì diện thế giới đi ngược dòng nước. Diệp phàm phân phó một tiếng, đồng thời buông lỏng ra cắt đứt vạn cổ chảy dài. Trong khoảnh khắc, thời gian Trường Hà cuộn cuộn mà xuống, Cỏ rửa tại vì diện thế giới phía trên nhưng ruột gì chính là thời gian trường Hà không có thương tổn đến vì diện thế giới mảy may tựa như cách này chảy xuôi nước sông là chảy xuôi tại một vị diện khác đồng giảng Diệp Phàm ngoan nhân đại đế hai người đều là vui vẻ đồng thời bóng người nhất động đỉnh đầu tiên khí vận chuyển quanh thân lực lượng thôi đồng thế giới cuồn cuộn mà đi Trong lúc nhất thời bên trong dòng sông thời gian phát ra ầm ầm tiếng vang, giống như từ thạch tải ma sát mặt đất đồng dạng. Trung du chỗ. Trần Tiểu Minh toàn lực vận chuyển. Đồng thời phân tâm nhị dụng. Không ngừng mà mượn nhờ hệ thống khôi phục thân thể của mình. Cưỡng ép nhịp thiên mà đi. Trần Tiểu Minh đã áp lực to lớn. Giờ phút này trợ giúp diệt phàm bọn người. Càng là tiêu hao đại lượng điểm kinh nghiệm. Bất quá Nhìn lấy Diệp Phàm cùng ngoan nhân đại đế đẩy thế giới mà đến Trần Tiểu Minh cũng thở dài một hơi. Một bước khó khăn nhất đã bước qua đến đón lấy ngoại trừ tiêu hao đại một chút, lại là một mảnh đường bằng sẳng. Một đường phổ biến, nhìn như chậm chạp, nhưng là nhanh chóng vô cùng. Không quá nửa thưởng công phu, một tòa khổng lồ vị diện thế giới, đã đến gần đến hoàn mỹ nội dung cốt truyện thời gian tuyến phía trên. Một đường phổ biến cuối cùng tại Trần Tiểu Minh trước người ngừng lại Trần Thúc Diệp Phàm trong miệng nói một tiếng Đang chuẩn bị nói cái gì cũng là bị Trần Tiểu Minh đánh gãy Tế ra càng khôn điện Thế Trần và Tứ Phương không rảnh cùng Diệp Phàm nhiều lời Giờ phút này áp lực của hắn quá lớn Cần phải nhanh lên một chút kết thúc Càng trọng yếu hơn chính là Từ nơi sâu xa Hắn cảm nhận được một chút bất an Đúng, Diệp Phàm giật mình trong lòng cũng là không do dự, một mực tại chấu ngực càn khôn điện ném ra. Trong chốc lát, kinh khủng thần quang chiếu sáng thiên địa, thư không phá toái vết sách hốn đồn chi địa. Đại điện tăng vọc, bất quá trong phiến khắc, thiên địa bị đại điện thế chân vạc tứ phương, ra, trần tiểu minh trong miệng hét lớn, vận chuyển thời gian trường hà chi lực. Đem giả thiên vị diện thế giới bài xích ra thời gian trường hà. Hướng về càn khôn điện mà đi. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 16 chương 443 giả thiên dung nhập hoàn mỹ thiên địa chấn động. Cuồn cuộn giả thiên vị diện theo bên trong dòng sông thời gian sông ra. Đè xuống thiên địa hư không. Thí chân vạc tứ phương càn khôn điện bên trong. Vô tận quang huy bao phủ. Che cản nhập nguyệt tinh thần. Bao phủ thiên địa vạn vật. Càn khôn chuyển Nhật Nguyệt thu cuồn cuốn thiên âm tràn ngập Trần Tiểu Minh bóng người theo bên trong dòng sông thời gian bước ra Đỉnh đầu thanh mộc thủ vư ảnh Vô tận thần quang cùng sáng thí chi lực lượng lờ Toàn lực khống chế chính mình tiên đế pháp bảo Bên trong chuyển càn khôn Thiên địa vô lượng thần quang tự hiện Đem ra thiên vị diện vũ trụ bao phủ ở bên trong Trong lúc nhất thời Chấn động thiên địa hư không mới khôi phục bình tĩnh. Tiểu diệp tử. Trần tiểu minh khống chế càn khôn điện đối với xa xa diệp phàm bọn người quát nói. Già thiên vị diện muốn ngừng lưu ở thời điểm này vẻn vẹn có càn khôn điện còn không được. Càn khôn điện chỉ có thể giúp hắn ngăn cản thời gian trường hài nhân quả chi lực. Mà muốn vị diện cùng cái thế giới này dung hợp. Còn cần diệp phàm bọn người đẩy ra động, hưu, bóng người nhất động. Diệp Phàm cũng là minh bạch Bay vào già thiên vị diện bên trong. Cùng cùng nhau tiến vào ngoan nhân đại đế. Cùng tỏa chấn hư không vô thủy đại đế ba người. Cùng nhau tạo thành tam tài chi trận. Trận pháp truyền. Thế giới sinh thiên đảo huyền âm. Đại đảo ông ông. Trong chút lát. Ba đảo nóng rực thần quang ngút trời mà lên. Ba động khủng bố. Trấn áp cả phiến thiên địa. Cửu thiên thập địa. Người người vạn phần hoảng sợ, diệp phàm khí tức mạnh, so với an lan càng hơn. Húng chi hắn bên cạnh ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế cùng nhau thôi đồng trần pháp. Toàn bộ hoàn mỹ vị diện đều là hoảng loạn. Giới hải đây đập chỗ sâu. hắc ám căn nguyên chi địa. Tựa hồ cũng là có chỗ gì động. Dựa vào các ngươi ba cách lực lượng là không đủ toàn lực hống chí càn khôn điện. Đem già thiên vị diện để đặt tại một mảnh hư vô chi địa Không ngừng mà thời gian trường hà phản phế chi lực đánh tới. Đều bị càn khôn điện chỗ cản Diệp phàm ba người vận chuyển trận pháp thần quang. Không ngừng mà dung nhập cách thời không này bên trong. Nhưng chỉ vèn vẹn lực lượng của ba người tiến độ có chút chấm chạp. Đại trận lên vị diện bên trong. Diệp phàm nhớ mày trong miệng hét lớn một tiếng. Âm thanh truyền vô tận vũ trụ. Trong chốc lát. Già thiên vị diện trong thế giới, giấy lên từng đảo từng đảo thần quang trụ đại đế cường giả ào ào bước ra. Không có thời gian trường hà phản phể chi lực. Giờ phút này ở vào mảnh này cuồn cuộn dưới trời đất. Trường sinh vật chất sung túc. Không ít cái thế cường giả lòng sinh dập dờn. Oanh thần quang như trụ Thiên địa khí vẫn bỗng nhiên biến đổi. Khí tức kinh khủng theo bước ra một vị đại đế cường giả thể nổi lan tràn ra. Đọng lại thật lâu, hắn tại mặt pháp chứng đảo, giờ phút này lại là rốt cuộc lại lần nữa bước ra một bước, oanh, oanh, oanh, theo một người đột phá. Lại là mấy đảo khí tức tăng vọt. Trong lúc nhất thời, thiên địa hỗn loạn, khí tức kinh khủng lẫn nhau sen lẫn đế quan phía trên cũng sớm đã nhìn ngây người mọi người, không khỏi chết lặng. Những thứ này ở vào hạ dô người tới cũng quá kinh khủng đi. Biết hay không cũng là đột phá trí tôn. Tương lai có nhiều như vậy tuyệt thế cường giả nhìn thoáng qua giờ phút này đế quan phía trên bọn họ cường giả số lượng. Lại liếc mắt nhìn đối phương cường giả số lượng. Không thể so sánh nha, không tính diệt phàm ba người, còn lại khí tức đột phá trí tôn còn có 20 số lượng. Quả thực xấu hổ nha. Từng đảo từng đảo thần quang như chủ. Xây dựng lấy thiên địa quy tắc. Cùng hoàn Mỹ thời không thiên đảo chặt tự tương liên. Càng khôn điện lại ngăn trở thiên địa bài xích chi lực. Hết thầy đều tài hướng về Mỹ hào chuyển đổi. Dì vực một phương, mấy vị bất hủ chi vương thần sắc ngưng trọng lên. Vốn là chỉ là nhân tục. Không đủ nói thay. Nhưng giờ phút này nhiều hơn hạ du nhân tục. Càng là nhiều một mảnh minh mông thiên địa. Dì vực một phương triệt để lâm vào thế yếu cuộc diện bị động. Mấy vị bất hủ chi vương đối mặt, giữa lẫn nhau lâm vào giao lưu. Xuất thủ. Vẫn là không xuất thủ giờ phút này đối phương đặt chân chưa ổn. thừa cơ xuất thủ. Có lẽ có thể đem đối phương một mẻ hốt gọn. Nhưng nghĩ đến đối diện một đám người điên càng là có bốn cái cực kỳ cường hãn phong tử, bọn họ thì không khỏi rút lui. Cái kia bốn cái người điên, liền đẩy mạnh toàn bộ thế giới thực sự thời gian trường hạ đi ngược dòng nước đều làm được. Lúc này thời điểm đánh gãy đối phương, không khác nào là đem ép về phía tuyệt lộ. Bọn họ cũng sợ, sợ đối phương không để ý tánh mạng chắc chắn chết phản kích. Bọn họ bất quá bất hủ chi vương, muốn muốn ngăn cản đối phương chắc chắn chết phản kích đoán chừng muốn vứt xuống tánh mạng. Vô tận thời không bên trong, vô số cường giả người bị chấn động. Thấy tận mắt tình cảnh này, nội tâm rung động, không cách nào ngôn ngữ cẩu thiên thập địa Một chỗ hư không bên trong Một đảo tuyệt thế bóng người đứng thẳng vô cùng Ánh mắt ngắm nhìn Trần Tiểu Minh Nguyên lai like đây chính là kế hoạch của ngươi nhìn lấy đã dần dần cùng thời không dung hợp già thiên vị diện Bóng người trong đôi mắt đồng dạng có vẻ chấn động Đã sớm biết Trần Tiểu Minh toan tính rất lớn Nhưng liễu thần chưa bao giờ từng nghĩ đối phương thế mà dự định đem hạ xu thế giới tiếp dẫn tới. Một người bước ra thời gian trường Hà cùng một cái thế giới bước ra thời gian trường Hà đó là hai loại khái niệm. Âm ấm, ấm. Tư không ở giữa. Một cổ áp lực khí tức tràn ngập. Thiên địa giống như vỡ ra tới màn tre. Lộ ra hắn nguy hiểm một màn. Diệt thế chi lôi đang nhấp nháy, ngưng tụ, hội tụ toàn lực nhất kích. Đem phía dưới vị diện hủy diệt Nhưng vô số cường giả nhìn lấy tình cảnh này Cũng không có chút nào ba động Cái kia càn khôn điện cường đại Bọn họ đã chứng kiến Có thể xinh sinh ngăn cách thời gian trường hà phản phệ Như thế nào lại sợ diệt thế chi lôi Oanh oanh oanh Từng đảo từng đảo lôi đình đánh xuống Nhưng là nện ở càn khôn điện phía trên Không có chút nào gần sóng Căn bản không có lan đến gần nội bộ thế giới. Thiên lôi tiếp tục. Một mực suy trì nửa canh giờ mới biến mất mà đi. Đương theo lấy lôi đỉnh thối lui. Càn khôn điện bên trong. To lớn giả thiên vị diện đã cùng thời không dung nhập hơn phân nửa. Lẫn nhau ở giữa cấu kiến kết nối. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt có thật sâu vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên kéo dài thời gian không dài. Nhưng hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Vô luận là tinh lực, tâm thần tiêu hao, vẫn là điểm kinh nghiệm tiêu hao, đối Trần Tiểu Minh mà nói đều là to lớn. Giờ phút này nhìn lấy sắp dung hợp duy nhất Xà Thiên vị diện, Trần Tiểu Minh không khỏi lộ ra mấy phần ý cười, chỉ là ý cười vừa vừa lộ ra. Trần Tiểu Minh mi đầu thì nhíu một cái, tâm thần máy động, trước đó cái kia cố bất an cảm giác mãnh liệt lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cố khí tức này phát giác được sau lưng trong hư không, có gì dạng khí tức đang áp sát, Trần Tiểu Minh không khỏi ngưng trọng lên, quay người lại, trong đôi mắt bắn ra hai vệ thần quang, động mở rộng tầm mắt trước hư không, vượt ngang vô tận chi địa nhìn về phía khí tức nơi ở, vẹn vẹn liếc một chút. Trần Tiểu Minh thần sắc xứng sờ. Đối phương người tới quanh thân tràn ngập hắc ám khí tức. Cái kia còn như thực chất hắc ám. Chỉ có một nơi có thể có. Mà tại người ở đó. Làm sao lại đi ra Tiểu Diệp tử. Cẩn thận trong miệng nói một câu. Trần Tiểu Minh ngưng thần mà chống đỡ. Thêm tải càn khôn điện phía trên lực lượng giảm bớt mấy phần. Đem khống chế sao cho Diệp phàm xử lý. Vị diện bên trong. Diệp Phạm Minh ngộ Đồng thời sinh ra cảm ứng Bóng người nhất động Xuất hiện ở càn khôn điện trên không tỏa chấn Không có càn khôn điện khống chế Trần Tiểu Minh khôi phục mấy phần Mắt sáng như đuốc Ngắm nhìn hư không vô tận Ta muốn nhìn Ngươi là chạy người nào mà đến đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 16 chương 444 Diệp Thiên Đế gặp Hoang Thiên Đế hư Bình tĩnh trong hư không Nổi lên từng đảo từng đảo gần sóng Không gian bị xé nứt Một đảo đen nhánh mị ảnh theo xé sách trong không gian chui ra Kinh khủng hắc ám khí tức tràn ngập thiên địa Một cổ áp lực không khí khiến trong lòng mọi người bỗng nhiên xiết chặt Phong Trần Tiểu Minh biến sắc Vừa ra tay Trực tiếp phong tỏa hắc ảnh bốn phía vư không Đem cả vùng không gian giam cầm Hắc ảnh rất là bình tĩnh, vẹn vẹn đến xem chừng lấy bốn phía, chưa từng có nửa phần phản kháng. Đây là cái gì vô số cường giả trong lòng rung động. Cái sao khí tức trên thân. Càng là cường giả càng là có thể cảm thụ rõ ràng. Cái kia hắc án khí tức giống như bao trùm tại mọi người phía trên, áp lực vô cùng. Ánh mắt ngắm nhìn hắc ảnh cuối cùng tại đối phương cái kia đen như mực trong con mắt kinh hãi. Lỗ trống trong đôi mắt có vô tận tử ý cùng hắc án, làm người tuyệt vọng. Ngươi đời cuối cùng sẽ rơi vào hắc án, ta tại cuối cùng chờ đợi các ngươi. Bình tĩnh thanh âm đàm thoải lan truyền. Đen nhánh mì ảnh dần dần chia làm cho bụi tiêu tán. Nhưng hắn lưu lại ngữ. Lại là nhiếp nhân tâm phách. Hắc án thì thảo ngữ điệu, mặt đối hắc án, dù cho là tiên vương cường giả cũng là tâm thấy sợ hãi. Giới hải về sau vĩnh hằng hắc án chi địa Không người dám tải tiến đến Mà lần này như vậy chuyện đại sự Cái kia hắc án chi địa bên trong Thế mà phái ra người đến đây Cái này là ý gì Chẳng lẽ cái kia hắc án chi địa Cũng không phải là tử vong chi địa hừ Chỉ là mất đi chân linh hắc án khôi lỗi Cũng dám như thế ngôn ngữ Trần Tiểu Minh quát lạnh Vung tay lên Trực tiếp đem phong cấm hư không chia Làm một mảnh hư vô chi địa Hắc ám người tới, hắn chưa từng chút nào để ý. Cái kia hắc ám ngọn nguồn cũng là hắn muốn muốn đi trước chi địa. Giới hài hắc ám tránh thức lệnh hắn để ý, vẫn là cái kia thượng thương phía trên. Vô số cường giả. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh phất tay phá toái hư không. Còn có hắn ngôn ngữ ở giữa để lộ ra tin tức. Ào ào lộ ra tin quang. Nhưng nghĩ đến tu vi của đối phương cùng thực tế vẫn là không ít người sinh ra thoái ý. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy đế quan chiến trường bình tĩnh lại. Trần Tiểu Minh ánh mắt đảo qua hư không, cuối cùng ngừng lưu tại đế đóng lại một bóng người trên thân. Sớm đã cao lớn hơn không ít thạch hảo. Giờ phút này nhìn lấy Trần Tiểu Minh, trong mắt ẩm ướt, giống như một đứa bé con đồng dạng, hòn đá nhỏ Bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh đã đi tới Thạch Hảo trước người, thân thủ cưng chiều sờ lên cây sau đầu. Nhoáng một cách bế quan nhiều năm, không nghĩ tới Thạch Hảo đã lớn như vậy. Lão sư Thạch Hảo vui đến phát khóc. Trong mắt tràn đầy nước mắt hạnh phúc. Trong miệng hô lên nhiều năm chưa từng kêu lên hai chữ. Trong lúc nhất thời, đế quan phía trên, vô số người ào ào chấn kinh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Tiểu Minh có nhìn chăm chú lên Thạch Hảo. Không ít người lòng sinh khiếp đảm lùi bước, nghĩ đến chính mình trước đó đối Thạch Hảo sở tố sở vi, không khỏi tuyệt vọng. Hắn. Thạch Hảo lại là đệ tử của hắn còn dường như sấm xét. Mọi người kinh hãi. Đã sớm nghe nói Thạch Hảo có một cái thần bí lão sư. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mọi người không khỏi không xem ra gì coi là Thạch Hảo biên soạn. Hiện tại thật đi ra. Hơn nữa còn là một vị một kiếm chém giết tiên vương tuyệt thế cường giả, không ít người tuyệt vọng. Đắc tội mực này tồn tại đệ tử, bọn họ sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Đi, những năm này khẩu ngươi. Nhìn lấy kinh lịch tang thương ma luyện thạch hảo. Trần Tiểu Minh trong lòng cảm khái. Chính mình cái này lão sư có vẻ như chưa từng có thật tốt dạy bảo đối phương một phen. Có chút không xứng trước nha. Bóng người nhất động. Trần Tiểu Minh mang theo thạch hảo trực tiếp đạp không mà đi. Ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt. Đế quan phía trên. Bình thường là trước kia nhằm vào thạch hảo người. Đều chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bành, bành, bành. Vô số cố thi thể vô thanh vô tức rơi xuống. Khí tức hoàn toàn không có chết không thể chết lại. Bên cạnh người đều chấn kinh nhưng nhìn lấy rời đi bóng người trong lòng không sai. Thống khoái, xem sớm bọn gia hỏa này không vừa mắt chết tốt nhất. Thạch hảo tiểu đồng bọn bên trong cửa đầu sư tử trước tiên mở miệng quát nói. Hắn đi theo thạch hảo thật lâu, từ từ hạ giới tại thạch trong thôn nhận định thạch hảo, thì một đường đi cho tới bây giờ. Đi, chúng ta cũng đi. Vì hầu mấy người cũng là hạ giận. Tất cả mọi người là thạch thôn đi ra. Đã trải qua trần tiểu minh trợ giúp. Đã sớm thoát thai hoán cốt. Giờ phút này tại cửu thiên thập địa bên trong Cũng là nguyên một đám cường giả Bóng người bay ra, bì hầu, nhị mãnh cửu đầu sư tử bọn người đều phi thân rời đi Đế quan bọn họ là không định chờ đợi Vẫn là theo sát thạch hảo tốc độ cho thỏa đáng Một bên khác, Trần Tiểu Minh mang theo thạch hảo Xé sách không gian đi thẳng tới càn khôn điện bên trong Giờ phút này già thiên vị diện cũng sớm đã cùng hoàn mỹ Vị diện dung hợp hơn phân nửa Thời gian trường hà phản phể chi lực Đã thấp xuống rất nhiều vẹn vẹn một tóa càn khôn điện trấn áp vũ trụ Liền có thể triệt tiêu thời không nhân quả chi lực Ngoảnh đầu này Ra thiên vị diện bên trong Rất nhiều đại đế Hồng Trần Tiên nhóm cường giả tề tù càn khôn điện Vốn là chuẩn bị thương nghỉ phía dưới bước đường nên như thế nào đi đi Không ngờ vừa tốt Trần Tiểu Minh đem thạch hảo mang đi qua À, tất cả mọi người tại nha Bước vào càn khôn điện, Trần Tiểu Minh nhìn lấy chỉnh chỉnh tê tê giả thiên một chúng cường giả không khỏi nhẹ nghi một tiếng. Gặp qua đại đế vô số cường giả, nhìn thấy Trần Tiểu Minh đến ào ào đứng dậy cung kính nói lễ đáp. Đại đế danh xưng vốn không phải chuyên trúc. Nhưng Trần Tiểu Minh tại giả thiên vị diện lưu lại truyền thuyết quá mức khủng bố. Lại tăng thêm hắn sở tác sở vi. Mọi người căn bản không có cách nào tìm tới một cái thích hợp xưng hào để hình dung đối phương Bởi vậy cứ thế mãi đại đế hai chữ trở thành đối phương chuyên trúc u v g w m Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý Sau đó mang theo sau lưng thạch hảo trên mặt mang nụ cười Một một giới thiệu Đến các vị đây là đồ đề của ta gọi là hoang thiên đế ngạch Lời nói rơi xuống vô số cường giả đều hoàng hốt Ngầm đầu nhìn liếc một chút Trần Tiểu Minh, lại liếc mắt nhìn Thạch Hảo. Thần sắc quái gì, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Thượng tòa phía trên Diệp Phàm không khỏi che chán, không phản bác được. Giữa mọi người, cũng chỉ hắn hiểu rõ nhất Trần Tiểu Minh ác thú vị. Chuyện lần này, nói là vì ngược dòng tìm hiểu hắc án ngọn nguồn, giải quyết triệt để vấn đề. Nhưng thực tế thao tác quá trình bên trong có thu hay không hoang thiên đế làm đệ tử kỳ thật không hề có một chút quan hệ. Nhưng Trần Tiểu Minh vẫn là thu. Diệp Phàm có lý do hoài nghi đối phương chính là vì giờ khắc này nhìn mọi người nhìn thấy hoang thiên đế kinh ngạc biểu lộ. Ánh mắt nhìn phía dưới đồng dạng không biết làm sao hoang thiên đế, Diệp Phàm không khỏi vì hắn thở dài xuống. Bày ra Trần Tiểu Minh dạng này sư phụ bị người bán đoán chừng cũng không biết nha. Tới tới tới đừng ngốc đứng. Nhìn lấy vẹn vẹn hoàng hốt bất động mọi người. Trần Tiểu Minh trong miệng gọi uống vào. Lôi ghéo thạc hảo. Thì hướng đóng người bên trong đi vào. Từng cách cho đồ đề của ta giới thiệu nha chớ khách khí. Trên mặt chất đống nụ cười, lời nói lại là khiến vô số cường giả dở khóc sở cười. Đại đế nha. Ngươi phong độ đâu chúng ta thế nào, cảm giác ngươi không kịp chờ đợi muốn nhìn chuyện cười của bọn họ nha Trần Tiểu Minh thần sắc tự nhiên. Lạnh nhạt cùng đợi. Ánh mắt chính là không phải liếc nhìn Diệp Phàm. Cho hắn một cách hồi ý ánh mắt. Diệp Phàm không khỏi cười khổ. Đây là tại để hắn đi đầu sao do dự một chút. Diệp Phàm vẫn là đi ra. Vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc mấy phần. Gặp qua hoang thiên đế đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 445 tiểu thạch đầu. Chúng ta về nhà gặp qua hoang thiên đế Diệp Phàm chắp tay nói lễ. Đối với hoang thiên đế, Diệp Phàm vẫn là có mấy phần kính trọng. Nhất là biết hắn độc đoán vạn cổ khó khăn còn có hắn vì hậu nhân khai sáng che trời Pháp. Hai cái này, vô luận là cái gì cái đều gánh vác được hắn thi lễ. Thạch Hạo hoàng hốt. Nhìn lấy trước người nói với mình lễ thanh niên Không khỏi có chút hoàng sợ Cây sau trước đó tại đế đóng lại bá khí cùng Tu Vi Để hắn kinh hãi Dạng này thi lễ Hắn làm sao có thể quá sức lên Đang chuẩn bị từ chối Chỉ thấy Trần Tiểu Minh một tay đè ép xuống Không có việc gì Người gánh vác được bên tai Truyền đến Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại Thạch hảo tâm lý giấy rua Nhưng cũng là không tiếp tục phản kháng. Bên trong đại điện, những người còn lại, mắt thấy liền diệp thiên đế đều như vậy, tự nhiên cũng là buông ra. Nhóm người mình đều là tu phía sau thế pháp thành như Trần Tiểu Minh nói, thật sự là hắn gánh vác được. Gặp qua hoang thiên đế. Gặp qua hoang thiên đế. Diệp phàm bên cạnh, ngoan nhân đại đế cùng vô thủy đại đế hai người hơi hơi khon người, nói thi lễ. Hai người thân phận hiển hách. Nhưng giờ phút này đối mặt thạch hảo Yêu nguyên khom người nói lễ Tiếp nhận hắn tu luyện chi pháp truyền thừa Ha ha Ta đấu chiến thánh viên Gặp qua hoang thiên đế một đám cường giả bên trong Năm đó cái kia đấu chiến thánh viên nhất là phóng khoáng Dẫn đầu cười lớn đối với thạch hảo nói lễ Trong lúc nhất thời Vô số cường giả trong miệng mang cười Ào ào khom người mà đi Nhân ma gặp qua hoang thiên đế. Cách gỡ vụ gặp qua hoang thiên đế. Tiểu Tùng gặp qua hoang thiên đế. Khương Thái Hư gặp qua hoang thiên đế. Hắc Hoàng gặp qua hoang thiên đế. Cơ tử gặp qua hoang thiên đế. Từng vị giả thiên vị diện cường giả ào ào trong miệng nói nhỏ. Trong lúc nhất thời. Bên trong đại điện. Quanh quẩn mọi người thanh âm. Đại đảo chi âm quanh quẩn. Mọi người tại đây. Tu vi người yếu nhất. Cũng có đại đế cảnh giới. Giờ phút này nói ra đại đảo chi âm Càng là đều là che trời pháp tu Trong lúc nhất thời Giống như thể hồ quán đính đồng dạng Khiến thạch hảo lâm vào đốn ngộ bên trong Đại đảo thiên âm trên không trung ngưng tụ Hội tụ ra một đầu hoàn chỉnh che trời pháp hiện lên ở hắn trước mắt Đại đảo quy tắc hiển hóa Nhưng là đủ loại huyền diệu tận ở trước mắt Làm cho người lưu luyến quên về Trầm mê trong đó Mọi người mắt thấy hoang thiên đế lâm vào đốn ngộ cũng là không có quấy giày. Hơ, Trần Tiểu Minh vung tay lên. Điều động càn khôn điện lực lượng. Đem thạch hảo bốn phía ngăn cách. Tránh cho quấy giày hắn ngộ đảo. Sau đó bước ra một bước đi tới Diệp Phàm bên cạnh, vào chỗ xuống dưới. Đông đảo già thiên vị diện cường giả cũng là tập trung ý chí, khoanh chân ngồi xuống chờ đợi lấy Trần Tiểu Minh lên tiếng. Mọi người đi đến một bước này còn chưa kết thúc, năm đó che trời nói sự tình, hiện nay cần phải tiếp tục thương thảo. Xin hỏi đại đế, cái kia hắc ám chi địa? Phải chăng cùng trước đó người tới có quan hệ trước đó cái kia màu đen mị ảnh đã làm bọn hắn đồng dung? Đối với chân chính hắc ám, bọn họ cũng không hiểu rõ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, trước đó thì cùng ngươi đợi nói qua ít thầy hắc ám ngọn nguồn, nhưng thật ra là cái kia thượng thương phía trên. Trần Tiểu Minh thần sắc nghiêm túc, hắn muốn muốn đi nhìn một chút cái kia thượng thương phía trên đến tột cùng là cái dạng gì. Giới hải đây đập về sau, cũng là hắc ám vĩnh hằng chi địa. Chỗ đó có thượng thương phía trên lối vào, còn có bị hắc ám ăn mòn tiên đế. Ngưng trọng lời nói, tiên đế hai chữ vừa ra, giữa sân lâm vào yên tĩnh. Tiên đế nha, già thiên vị diện đi qua trăm vạn năm phát triển đối với tu luyện cảnh giới, đã sớm có nhận thức mới. Đại đế đã không phải là mạnh nhất đại danh từ, Hồng Trần tiên mới thật sự là cường giả. Mà nếu như nói là đứng đầu cường giả, vậy chỉ có thể là tiên vương cùng chuẩn tiên đế cường giả. Thế nhưng là già thiên vị diện ở vào mạc Pháp. Bọn họ mặc dù chính đời luôn hồi. Hồng Trần thành tiên, yêu nguyên bị nhốt cảnh giới. Không cách nào đột phá. Thiên phú như Diệp Phàm Ngoan Nhân, vô thủy ba người như vậy. Mới đột phá tiên vương cảnh giới đạt đến chuẩn tiên đế cảnh giới. Trong đó Diệp Phàm cũng là mượn năm đó Trần Tiểu Minh đưa tặng không gian đại đảo hạt sống mới càng tiến lên một bước. Nửa chân đạt đến đủ tiên đế cảnh giới thôi. Nhưng nửa chân đạt đến đủ tiên đế. Cùng một cách chân chính tiên đế so. Cái kia căn bản chính là non đóm so với trăng sáng Bởi vậy có thể thấy được tiên đế cường giả sự khủng bố Mọi người không khỏi có chút lo lắng Yên tâm, ngươi đời có thể trước tiên ở nơi này tu luyện Chúng ta tự sẽ đi trước xác minh hết thảy Hắc ám chi địa Yếu nhất đều là tiên vương Chuẩn tiên đế cường giả Những thứ này đại đế cường giả đi vào Cũng là tặng đầu người Trần Tiểu Minh không trông cậy vào những người này hiện tại đi, chỉ mong những người này có thể đặt chân tiên vương cảnh giới, đời này có thể nhìn một chút thượng thương phía trên phong cảnh. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện túc yên tĩnh trở lại. Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy ba người cùng Trần Tiểu Minh liếc nhau một cái, đều là không có nhiều lời cay gì. Hắc ám cường đại thường thường càng là cường giả, càng có thể cảm nhận được bất lực. Cái kia giống như thiên huyên đồng dạng cảm giác bất lực thật để người tuyệt vọng. Đại đế, vậy bọn ta đi về trước tu luyện. Trong đó một vị đại đế cường giả đứng dậy. Trên mặt có vẻ kiên nhị. Lần này nói cái gì trở về cũng muốn đột phá tu vi. Đại đế, chúng ta cáo lui. Đại đế, ta cũng trở về đi tu luyện. Từng vị cường giả thối lui. Bất quá trong phiến khắc. Bên trong đại điện chỉ còn lại diệp phàm. Ngoan nhân. Vô thủy ba người. Trần Thúc, ngươi chuẩn bị khi nào tiến về hắc án trầm ngâm thật lâu, Diệp Phàm vẫn hỏi đi ra. Trước đó cái kia đen nhánh mì ảnh cho hắn một cố bất an cảm giác. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hiện. Gần nhất đi. Vốn là chuẩn bị hiện tại liền lên đường. Nhưng nhìn thoáng qua một bên khác ngộ hiểu thạch hảo. Trần Tiểu Minh do dự một chút. Vẫn là quyết định lưu lại nhiều bồi bồi thạch hảo. Kính một chút thân vì lão sư chức trách. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia Trần Thúc. Dùng ta cùng ngươi cùng một chỗ sao ba người tu vi bên trong. Cũng liền diệp phàm tu vi mạnh nhất. Đã mò tới tiên đế cánh cửa. Trần Tiểu Minh do dự một chút. Lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái cử tuyệt diệp phàm. Vẫn là chính ta tiến đến đi, hắc án dù gì, ngươi không hiểu trong đó hung hiểm Có hệ thống khôi phục công năng Lại có tam đại quả thực vũ trụ bảo vệ Tự thân thực lực phía trên Mặc dù tròi cứ tiên đế Trần Tiểu Minh cũng không e ngại Nhưng mang theo diệt phàm thì không đồng dạng Vạn nhất đối phương bị hắc án xâm nhập Vậy liền phiền phức lớn rồi Dù cho khả năng này rất nhỏ Nhưng Trần Tiểu Minh không dám mạo hiểm U, V, Quy, Quy, Mơ Cái kia Trần Thúc cẩn thận Diệt Phàm cũng không có cứng cầu Tu vi của mình hoàn toàn chính xác không yếu Nhưng so với Trần Thúc Vẫn là kém một chút Không nói những cái khác Vẹn vẹn thì cách này chống đỡ Thời gian trường hài nhân quả phản phệ mà bất tử Càng là liền đánh sắm đều không Cái này diệp phàm thì làm không được. Đổi lại hắn đoán chừng bất tử, cũng là trọng thương ốm sắp chết. Chỗ nào còn có thể như thế nhảy nhót tưng bừng, lông tóc không tổn hao gì. U, v, quy quy, mơ yên tâm đi. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn sắp thức tỉnh Thạch Hảo trên mặt nở một nụ cười. Tốt, không có việc gì, ta đi trước. Bóng người nhất động. Trần Tiểu Minh đi thẳng tới Thạch Hảo bên cạnh. Cái sau vừa mới theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Còn không có kịp phản ứng. Liền nghe đến bên tai chuyển tới ngữ. Tiểu thạch đầu. chúng ta về nhà đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 16 chương 446 đảo Tâm Chi biến hạ giới. Hoang vực. Thạch thôn bình tĩnh thương mang sơn mạch. Thỉnh thoảng có thanh niên tại trong đó chạy. Từng đầu hung thú thất kinh. Bị thanh niên đuổi theo. Ở vào một chỗ yên tĩnh chi địa thạch thôn. Giờ phút này phi thường náo nhiệt. Từng vị cùng thạch hảo bằng hướng quen thuộc. Giờ phút này tề tụ ở đây. Thạch thôn bên trong thuần phát thạch thôn người nướng hung thú thịt mưng linh quả tiên tửu các loại vật phẩm từng cách bay tới. Bi hầu, nhị mãnh Liễu thần thạch tử lăng thạch trung thiên thạch nhân hùng bọn người đều hội tụ ở đây. Ăn uống linh đình ở giữa cùng Trần Tiểu Minh từng cách mời rượu. Năm đó sự tình thạch hảo có thể có thành tựu như thế này, không thể rời bỏ Trần Tiểu Minh xuất thủ tương trợ. Thạch tử lăng phu phủ cùng thạch trung thiên bọn người muốn phải thật tốt cảm tạ Trần Tiểu Minh một phen. Chỉ là đối phương đang bế quan, bọn họ một mực chưa từng nhìn thấy. Cho tới giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc có thể một bề ngoài trong lòng lòng biết ơn. Trần Tiểu Minh trong miệng cười khẽ. Lại là cùng thạch tử lăng bọn người trò chuyện với nhau. Trong miệng đối với mình tên đồ đệ này Đó là tương đương hài lòng Con mắt nhìn liếc một chút một bên khác cùng tiểu đồng bọn hòa mình thạch hảo Trần tiểu minh cảm thấy mình làm cuối cùng không có uổng phí Hắn không muốn thạch hảo đi quá cực khổ quá cô độc Thân là hắn trần tiểu minh đồ đệ cường giả chi lộ Hắn cách này lão sư cùng nhau thay hắn kháng Trong bữa tiệc vui chơi mọi người hiếm thấy tề tụ Vui vẻ nhất hợp lý đếm thạch hảo. Có phụ mấu ở bên, có sai nhân làm bạn còn có hảo hữu cùng nhau tiến lên. Nhân sinh của hắn cũng không có bao nhiêu tiếc núi, ngoại trừ đắng một chút, chí ít hắn trả nắm giữ hết thầy. Cảnh ban đêm dần dần buông xuống. Thạch thôn bên ngoài trên núi cao. Trần Tiểu Minh một thân một mình ngồi ở chỗ này. Nhìn phía dưới an lành thạch thôn. Cái này náo nhiệt mà thuần phát thôn xóm cũng chỉ có tải tiên nhịch vị diện bên trong hóa phàm kinh lịch một lần kia. Năm đó vừa đi tu tiên lộ, giờ phút này bỗng nhiên quay đầu đã nhiều năm mà đi. Hết thảy dường như như là trong mộng nhìn hoa, mò trăng đáy nước đồng dạng không chân thật. Tiền đồ dường như cũng như ảnh tưởng. Lần này đi trải qua nhiều năm nhấm bao lâu trong miệng tự lẩm bẩm. Trần Tiểu Minh một thân một mình uống rượu. Mùi rượu thanh đảm. Nhưng là nhiều hơn một phần men say. tiểu không say người người tự say chỉ vì Trần Tiểu Minh mệt mỏi thật sự. Quá lâu, lâu đến hắn đã quên. Tu luyện đến bây giờ, Trần Tiểu Minh đã quên chính mình tu luyện bao lâu. Kiếp trước bất quá ngắn ngủi hơn 20 năm năm tháng, mà một thế này lại là đã đã trải qua vàn năm năm tháng. Đến bây giờ còn nhớ rõ năm đó ở đâu là vị diện cái kia hùng tâm tráng trí. Hai năm quá ngắn, hắn chỉ tranh sớm chiều năm đó hạng gì hăng hái, khí thế khi người thẳng tiến không lùi. Mà tu luyện đến bây giờ, Trần Tiểu Minh mệt mỏi thật sự. Hắn, không phải cái gì thiên tài tu luyện, hắn bất quá là một người bình thường, chỉ là có hệ thống, mới tới mức độ này. Cùng nhau đi tới, hắn nhìn như một đường thản. Kỳ thật tại tam sinh tam thế vị diện. Gặp phải bạch thiện thời điểm. Hắn thì không định đi nữa. Có yêu nhau người ở bên người, cùng nhau làm bạn đến dài đằng đẵng Đây đối với Trần Tiểu Minh mà nói, đã rất thỏa mãn. Hắn thì một cách bình thường điểu ti. Vừa mới bắt đầu còn có nhìn khắp chư thiên nhộp khí. Nhưng về sau lại là từng bước một biến mất. Nếu không phải tam sinh tam thế vì diện bị đi qua chính mình rời đi. Hắn sẽ không tiếp tục phá giới, sẽ không tiếp tục tu luyện. Đây là Trần Tiểu Minh vẫn giấu kiến tài chính mình nội tâm bí mật. Mỗi khi trời tối người yên, nhìn lấy bình tĩnh thạc thôn thời điểm, hắn liền xét nổi lên. Có lẽ, như là năm đó không hề rời đi, hắn cùng bạc thiển sinh hoạt cũng nên là như thế. Ông, không gian hơi động một chút, một đảo tuyệt thế phong tư bóng người đến. Người đã đến. Thổi lất phất gió nhẹ, Trần Tiểu Minh miệng lớn uống một hớp. Người có tâm sự. Là giới hải bóng tối chuyện sao người vừa tới không phải là người khác. Chính là liễu thần. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh nỗi lòng không phấn chấn. Không khỏi coi là đối phương đang lo lắng giới hại sự tình. Người nói. Ngẩm đầu nhìn đầy trời nhật nguyệt tinh thần. Từng viên sáng trói kinh quang thiểm động lên. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt có quang huy vô ứng. Cái gì mới thật sự là cường giả là tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao sao cái kia chính là cường giả sao một tay đối với hư không một nắm. Trên trời sáng chói tinh quang không khỏi mờ đi. Sau lưng liễu thần thần sắc biến đổi, cảm thấy Trần Tiểu Minh giờ phút này trạng thái rất quái gì. Thế nhưng là, ta chỉ nghĩ tới thạch thôn cuộc sống như vậy. Lời nói xa suốt, Trần Tiểu Minh trong mắt có khát vọng, nhìn phía dưới thạch thôn chi cảnh. Ngóng nhìn thật lâu Sau lưng liễu thần xứng sở không nói gì Ánh mắt tại Trần Tiểu Minh bên cạnh đảo qua Hắn không nghĩ tới Tu vi đặt tới Trần Tiểu Minh như vậy cảnh giới người Thế mà lại có ý tưởng như vậy Hắn thân là tổ tế linh Tu luyện mạnh lên thì cùng uống nước ăn cơm một dạng Bình thường vô cùng Cho nên Đối với liễu thần mà nói Hắn không có nghĩ qua Có một ngày có nguyện ý hay không đi làm một khỏa phổ thông tây liễu, ta, ba, không biết trầm ngâm thật lâu, liễu thần cuối cùng nhàn nhạt nói ra thật sự là hắn không hiểu Trần Tiểu Minh ý nghĩ. Chí ít, hắn chưa từng gặp qua cảnh giới này cường giả xét như thế. Ha ha thật sự là say, tại sao lại hỏi ngươi những thứ này? Trong miệng cười nhạo chính mình, Trần Tiểu Minh lại lần nữa uống một miệng lớn, tiểu chính là xuyên ruột độc dược. Nhất là phải nhân tâm cốt Liễu thần không nói gì Xứng sờ nhìn một hồi Lại là quay người muốn muốn ly khai Chỉ là vừa mới bước ra nửa bước Vẫn là dừng lại Ta tuy nhiên không biết như lời ngươi nói Xoay người do dự thật lâu Liễu thần vẫn là thổ lộ mà ra Nhưng ta biết Thạch thôn an lành cũng cần lực lượng đi thủ hộ ánh mắt nhìn về phía phía dưới thạch thôn Thạch thôn có thể một mực khỏi bị chiến loạn. An tính an lành. Cái này không phải là bởi vì thạch thôn tươi đẹp đến mức nào. Mà là bởi vì thạch thôn có hắn cùng Trần Tiểu Minh hai người cộng đồng đi thủ hộ. Thạch thôn tươi đẹp đến đâu, không có có sức mạnh thủ hộ cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạnh được yếu thua, mà đây chính là liễu thần minh bạch sinh tồn pháp tắc. Lâm vào nhớ lại Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi. Trong đôi mắt khôi phục một tia thanh minh. Tinh quang lóe qua Lại là khẽ cười khổ. Lực lượng sao trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng. Trần Tiểu Minh trên người sụp ý dần dần biến mất. Hơi hơi đứng dậy. Một cố khó nói lên lời khí tức ba động tràn ngập quanh thân. Trong lúc nhất thời, sau lưng liếu thần ánh mắt biến đổi. Nhỏ bé không thể nhận ra lui về phía sau mấy phần. Ánh mắt ngắm nhìn Trần Tiểu Minh. Liễu thần dường như thấy được một đầu trong ngủ mê chân long khôi phục mở mắt ra. Bế nghế thiên hạ. Một cấu ngoài ta còn ai bá khí một lần nữa tỏa sáng, làm cho người kinh hãi, không cách nào lướt hắn phong mang. Oanh khí tức ngút trời. Lại có nhanh chóng thu nạp. Vẹn vẹn ngắn ngủi nháy mắt. Ngoài trừ liễu thần không người cảm ứng được. Mà cảm ứng được liễu thần xứng sở vô thần, dường như thấy được chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Đi thôi cần phải trở về Nhàn nhạt thanh âm đàm thoải lan truyền mà đến Trần Tiểu Minh bóng người nhất đồng đã rời đi Liễu thần lấy lại tinh thần Không để ý tới rõ ràng suy nghĩ Cũng là quay người rời đi Trong lúc nhất thời Bay trở về thạch thôn trong thư không Trần Tiểu Minh ánh mắt chớp đồng lên vẻ kiên định Ngắm nhìn không biết thư không Trong miệng nhẹ nhàng lầm bẩm ngữ Thiển thiển Các loại ta có thủ hộ lực lượng của ngươi. liền đi tiếp ngươi về nhà đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 16 chương 447 tiến về giới hải thời gian nhoáng một cái. Thời gian nửa năm cực nhanh mà đi thương mang sơn mạch bên trong. Thạch Hảo trở về. Đã để toàn bộ sơn mạch nháo đằng nửa năm lâu. Tuy nhiên thực lực tăng lên rất nhiều toàn bộ sơn mạch hung thú đều không có được tính nguy hiểm. Nhưng Thạch Hảo bọn người yêu nguyên thích thú. Trần Tiểu Minh cũng như mới tới thời điểm đồng giảng Ngồi ở liễu thần một bên Chỉ là lần này lại là không có tu luyện Mà chính là yên tĩnh chờ đợi Thạch Hảo trở về dạy bảo hắn tu luyện Thời gian nửa năm Thạch hạo tại Trần Tiểu Minh dạy bảo trở giúp dưới Tu Vi tăng lên nhanh chóng Gia thiên pháp đã hoàn thiện Chín đời đột phá trở thành hồng trần tiên tồn tại Thực lực Tu Vi một lần hành động hướng về tiên vương cảnh giới xuất phát Bực này tu luyện tốc độ, nếu là xuất ra đi, đoán chừng muốn hú chết một bọn người. Mà Trần Tiểu Minh đối ở đây yêu nguyên cảm thấy chậm điểm. Hồng Trần Tiên chuẩn tiên vương cách này nhưng không cách nào nhập giới hải nha. Lão sư, Liễu thần, ta trở về. Cửa thôn bên ngoài thạch hảo gánh lấy một đầu hung thú thịt giống như một đứa bé con giống như đi trở về. Tu luyện đến bây giờ, hắn cũng rất hoài niệm khi còn bé cảm giác. Nhất là, làm hắn đột phá hồng trần tiên về sau, hắn có thể cảm giác được đến. Trong cõi u minh, dường như không lâu sau đó, sẽ có một trận đại loạn. Mà trận kia đại loạn, lão sư của mình, liễu thần bọn người biết. Cho nên thạch hảo phá lệ chân quý hiện tại quán thời gian này. Lão sư, liễu thần, ta trước tiên đem thịt này xử lý một chút. Gánh lấy hung thú thịt. Thạch hảo trong tay linh quang nhất thiểm. Trước đó Trần Tiểu Minh đưa tặng kim đao cùng hắc đỉnh trong nháy mắt bay ra. Đại đảo chi hỏa nhen nhóm. Kim đao cắt miếng. Ném vào hát trong đỉnh. Thêm vào gia vị. Một mạch mà thành. Thuần thuộc vô cùng. Lão sư có hay không có thể bắt đầu hôm nay tu luyện. Đem hát đỉnh để đặt ở một bên thạch hảo đi tới Trần Tiểu Minh trước người. Dù cho nhưng đã chuẩn tiên vương, nhưng ở Trần Tiểu Minh trước mặt Thạch Hảo yêu nguyên như cùng một đứa bé giống như Tiểu Thạch đầu, ngươi già thiên pháp kỳ thật đi đến một bước này đã có thể bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá tiên vương Ánh mắt nhìn trước người Thạch Hảo, sớm một chút vì đó đánh xuống không tì vết căn cơ để Thạch Hảo nổi tình thâm hậu Năm đó muốn xem cửa chuyển trí tôn cốt, tăng thêm giống như linh đan đồng dạng bảo thể Vì thạch hảo đột phá tiên vương cảnh giới cung cấp trợ lực. Lão sư, ta hiện tại có thể đột phá thạch hảo thần sắc kích động. Trước đó hắn thì hỏi qua Trần Tiểu Minh đột phá tiên vương sự tình. Nhưng Trần Tiểu Minh một mực trả lời hắn thời cơ chưa tới. Giờ phút này rốt cuộc nghe được đột phá ngữ, khó tránh khỏi hơi nhỏ vui sướng. u v k q m Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, nhìn lấy kích động giống như hài tử đồng giảng Thạch Hảo, không khỏi cười khổ, hơ, vung tay lên, một cái kim sắc đan dược hiện lên ở Thạch Hảo trước người. Đan dược mượt mãi như một, khí tức dược lực hoàn toàn nổi liếm, vẹn vẹn trôi nổi trong hư không, chưa từng tản mát ra nửa điểm quang huy cùng đan hương. Thạch Hảo trong đôi mắt thần quang như lửa, chiếu phá hư vọng, lại là nhìn không thấu. Một cỗ hốn đồn khí che đầy hết thầy Lão sư đây là đây là vì ngươi đột phá luyện chế một viên thuốc Trần Tiểu Minh nhìn mình trước người viên đan dược này Đây chính là hắn lại một lần tăng lên luyện đan đẳng cấp về sau Luyện chế mạnh nhất đan dược Đồng thời vì để tránh cho cho thạch hảo về sau đột phá lưu lại tai họa ngầm Trần Tiểu Minh luyện chế thời điểm Lấy phụ trợ làm chủ Không có cách kinh nghiệm của hắn giá trị không đủ hắn tiếp tục tăng lên luyện đan sư cấp bậc. Nếu không, làm gì bảo thủ như vậy? Bởi vì hắn luyện không ra loại kia không chút nào ảnh hưởng ngày sau tu luyện đan dược. Ngươi bây giờ hồng trần tiên cảnh giới, tương đương với chuẩn tiên vương. Nhưng khoảng cách tiên vương còn kém nửa bước. Viên đan dược này có thể giúp ngươi đột phá cái kia nửa bước. Trong lời nói có từng tia từng tia tử đắc, thế gian này có thể một viên thuốc giúp người đột phá tiên vương cũng không nhiều. Húng chi là loại này không chút nào ảnh hưởng ngày sau tu luyện đan dược. Lão sư cảm ơn ngươi thạch hảo đôi mắt ẩm ướt trong lúc nhất thời, nội tâm cảm động không cách nào ngôn ngữ. Một cái giúp người đột phá tiên vương đan dược như thế nào chân quý thạch hảo minh bạch. Liền xem như lão sư của mình, muốn luyện chế cách này, đoán chừng cũng muốn hao phí tâm huyết. Khó trách trước đó lão sư một mực không cho ta đột phá. Ngốc hải tử, ngươi thế nhưng là ta Trần Tiểu Minh đồ đệ. Đưa thay sờ sờ cái sau đầu đối với thạch hảo cảm tình kỳ thật so với trước kia đồ đệ đều muốn nồng đậm Cái sau tao ngộ kinh lịch dường như thì là chính hắn một chút xíu nhìn lấy lớn lên. U Vinh Quỳ Quy, mơ, ăn, ta mãi mãi cũng là đệ tử của lão sư thạch hảo nhẹ gật đầu, một vệt khói mắt. Tại nội tâm của hắn bên trong, Trần Tiểu Minh địa vị cũng không ra thạch tử lăng bọn người thấp. Cái sau mặc dù là huyết thống phía trên phụ mấu, nhưng thạch hảo tâm lý đã sớm đem Trần Tiểu Minh làm thân nhân của mình. Dù sao, năm đó là Trần Tiểu Minh một đường chiếu cố chính mình, dạy chính mình. Giống như một cách phụ thân đồng dạng. U, V quy quy, mơ đi thôi, sớm một chút đột phá. Trong miệng cười khẽ, giúp thạch. Hảo chết đi nước mắt, cây sau nhẹ gật đầu tiếp nhận đan dược, hướng về nơi xa mà đi. Đột phá tiên vương đồng tính sẽ không nhỏ, vẫn là rời xa thạch thôn cho thỏa đáng. Nhìn lấy thạch hảo rời đi bóng người, một mực không nói lời nào liễu thần chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn bắt đầu hành động sao hiện tại để Thạch Hảo đột phá, đây không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu. U, V, Quy, Quy, Mơ, nên đi gặp một lần nơi đó. Trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng Thạch Hảo đột phá Tiên Vương về sau, hắn cũng yên tâm. Tiên Vương cảnh giới Thạch Hảo, giới này ngoại trừ số ít người, những người khác đều là đối nó không tạo thành nguy hiểm. Mà giới Hải Hắc Án, hắn cũng có thể thật tốt trước đi dò xét một phen. Cẩn thận một chút. Liễu thần sắc mặt có lo lắng còn có một chút hoàng sợ. Trong nội tâm đối với giới hài hắc ám, có sợ hãi thật sâu cảm thấy nơi đó là có đại nguy hiểm, đại khủng bố. Yên tâm chỉ là hắc ám, không đi ngọn nguồn bọn họ còn không làm gì được ta. Trong miệng nhẹ nói một câu Trần Tiểu Minh có hệ thống gia thân cũng không lo lắng chính mình. Cái gì thời điểm xuất phát bầu trời xa xăm đã truyền đến chấn động. Bên trong thiên địa. Theo thạch hảo khí tức mà phát sinh biến đổi lớn. Liễu thần nhẹ giọng mở miệng hỏi lên. Hiện tại đi. Trần Tiểu Minh ánh mắt trông về phía xa lấy đột phá bên trong thạch hảo cũng không có chuẩn bị lưu thêm. Thạch hảo vạn vừa đột phá Tu Vi, muốn đi theo chính mình tiến đến giới hải, cách kia cuối cùng phiền phức. Cách sau tính tình, hiện tại vẫn là không phải biết giới hải hắc án cho thỏa đáng. Đi. Trong miệng nói một câu, tư không dung chuyển, nổi lên gợn sóng, trần tiểu minh bóng người vặn vẹo ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Liễu thần nhìn lấy trống giống bên cạnh thân, giữa lông mày có tia vẻ lo âu, nhưng hắn vẫn là không có theo sau. Hắc án khủng bố, hắn đi, sẽ chỉ kéo chân sau. Ánh mắt trông về phía xa lấy đột phá bên trong thạch hảo. Cái sau giờ phút này đã như năm đó Trần Tiểu Minh nói tới như vậy bột lộ tài năng. Có lẽ duy nhất có thể giúp ngươi lão sư chỉ có ngươi. Trong ngôn ngữ nói như vậy nói, liễu thần không khỏi trở nên yên lặng, chuyên tâm tu vi của mình sự tỉnh Đại loạn sắp nổi, hắn cũng phải nỗ lực tu luyện, nếm thử đột phá chuẩn tiên đế cảnh giới. Chỉ có dạng này mới có thể tại Đại loạn bên trong tận một phần lực. Cùng lúc đó... Giới hải đây đập chỗ không gian một trận vạn vẹo Một bóng người theo trong cái khe không gian đi ra Phụ Nơi này chính là giới hải đây đập sao đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 448 chém giết thương đế hắc ám vô tận Ngang qua giới hải Trên mặt biển Chỉ có những cái kia cổ điện phát sáng Giữa lẫn nhau có thần hồng tương liên Xây dựng thành từng cách từng cách đại đảo chi lộ Trừ cái đó ra Cái gì đều nhìn không thấy. Thậm chí ngay cả giới hải đều trông không đến. Đen như mực. Dù là cầm giữ có thiên nhãn cũng khó có thể nhìn xuyên cái kia hết thảy. Trần Tiểu Minh một đầu tóc bạc tàn mát. Giống như rủ xuống ngôi sao đầy trời. Từng bước một đạp ở thần trên ánh sáng. Tốc độ chậm chạm. Lại là dường như đi tại thời gian trường hà phía trên. Một bước một cách kỷ nguyên. Thời gian đảo ngược. Bước về phía cổ lão chi địa. Quanh đại đảo ù hù, không hiểu pháp tắc chấn áp Thời không hốn loạn. Năm tháng thay đổi. Giống như không thuộc về trong nhân thế Có ánh sáng tương lai lập lòi. Từng có đi ấm ký tói phiến đang lưu chuyển. Không thể suy nghĩ. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt chớp động lên tiêu tan ánh sáng. Hốn độn khí lượn lờ quanh thân. Dưới chân tốc độ bước ra. Hát án chấn động. Đại đảo Kim Quang trải đường. Phá vỡ hắc án. Hình thành một đầu Kim Quang đại đảo. Làm sao có thể đây là cái gì nên đại cường giả lại có thể phá vỡ hắc ám Thật sự là khủng bố. Thế mà đạp trên chính mình xây dựng đại đảo đi tới. Giới hải hòn đảo phía trên. Tòa lạc mấy cái kỷ nguyên lão giả cảm thán. Trần Tiểu Minh Tu Vi Cao Cường. Làm bọn hắn cảm thấy rung động. Hát án chi địa Trần Tiểu Minh ngắm nhìn giới hải đê đập bước ra một bước Không có chút nào nửa phần do dự Quanh long trời lở đất Tuyệt khóc thần hào Giống như lâm vào ngày tận thế Màu đen chật tự thần liên hóa thành phong bảo Trần Tiểu Minh dưới chân tốc độ chưa từng có nửa phần trần chờ Trực tiếp bước vào phong bảo bên trong Nóng giựt kim sắc đại đảo bảo phát ánh sáng trói lọi Hát án phong bảo bị xé nứt ra Trật tự thần liên không có cách nào thương tổn Trần Tiểu Minh mảy may. Làm sao có thể? Hắn thế mà cường đại như vậy một cái kinh khủng cường giả nha. Có lẽ hắn thật có thể đi đến sau cùng. Nhìn lấy hắc ám bị sinh sinh xé nát. Trần Tiểu Minh liền xuất thủ đều không có ra. Mấy cái kỷ nguyên các lão giả không khỏi sợ hãi than. Trần Tiểu Minh không để ý đến hắn tới nơi này vì cái gì không phải bọn họ bước ra một bước, bóng người đã biến mất, bị hắc ám bao phủ. Trần Tiểu Minh một đường tiến lên, thấy được Hắc Ám Thiên Đình, thấy được cái kia ngồi bất động tại Hắc Ám Thiên Đình bên trong người áo xám. Ngộ đế không bái, chân mệnh đã mất, luôn hồi trên tấm bia có ngươi tên. Một bước một sập đầu, vãng sinh giữa đường tội tước nửa, hậu ngươi chân linh. Thanh âm to lớn, cùng thiên địa cùng một chỗ cộng minh. Chấn mặt đất bao la đều tại run dày kịch liệt. Phản phất có một tôn tiên đế buông xuống. uy áp trong nhân thế Trần Tiểu Minh tiến lên tốc độ lần thứ nhất ngừng lại, ánh mắt nhìn phía phía dưới cung điện. Ánh mắt thâm thúy, phản phất có được một mảnh đại thế giới tiêu tan, có được hủy thiên diệt địa uy năng. Ngươi! Là tại nói chuyện với ta sao bình tĩnh lời nói. Mang theo thẳng tiến không lùi quyết ý. Tựa như chỉ là đơn giản kể ra hỏi thăm. Nhưng nghe đến người áo xám trong tay. Lại là một loại miệt thị thiên hạ bá đảo. Hắn đáp vô địch quá lâu chỉ cầu bại một lần. Càng không người dám đem hắn xem như không khí đồng dạng. Là đế người. Ngộ mà bất kính. Ban cho ngươi chân linh diệt tuyệt rộng rãi thanh âm lại lần nữa vang lên. Thiên địa oanh minh. Mang theo duy ta độc tôn. Xem thường thiên hạ bá khí Một kiếm Trần Tiểu Minh trong miệng khẽ nhả hai chữ Hắn hôm nay tới đây Muốn nhìn không phải hắn Hơ Sau lưng thiên địa chấn động To lớn hư ảnh ló lên một cái rồi biến mất Ánh sáng nóng bỏng sáng trói bão phát Ngưng tủ ra chư thiên kiếm nơi tay Ba đảo thế giới chi lực cùng tự thân lực lượng hội tủ Trần Tiểu Minh một kiếm chém ra Nhất kiếm quang hàn lay đồng Cửu châu Hắc ám phá hết lãng càn khôn quang huy lóe qua. Kiếm mang cực nhanh. Hắc ám biến thành chật tự thần liên đều phá nát. Cả mảnh hắc ám chi địa. Thời không lâm vào cấm trệ. Cung điện bên trong người áo xám thần sắc xứng sờ. Một giây sau kiếm quang đã ra thân. Hoàng hốt không dám tin kinh hãi vạn phần. Kiếm mang chạm tiến thân thân thể. Người áo xám không cam lòng điều động lấy quanh thân toàn lực. Nhưng cũng cuối cùng tan thành mây khói. Một thân tu vi đột phá chuẩn tiên đế đồng thời nắm giữ tam đại quả thực diễn hóa thế giới. Ba đại thế giới ra thân Trần Tiểu Minh thực lực ép thẳng tới tiên đế cảnh giới. Chỉ là một cái chuẩn tiên đế tồn tại tại Trần Tiểu Minh trong mắt căn bản không tính là cái gì. Thương đế người áo xám bỏ mình trong nháy mắt, hắc án chi địa dung chuyển mấy vị bóng người đồng thời cảm ứng được. Thiên địa chấn động tư không phản phất muốn bị xé nứt, có đại khủng bố trong hư không ập ồ lấy, giống như có cái gì kinh khủng đồ vật ngay tại chạy đến, quanh xa xa thiên địa chấn động, xuất hiện một đầu tử kim sắc đại đạo, động ầm ầm, quanh gót sen khắp nơi trên đất, thần cầm bay múa, minh mông thiên địa đều đang run sợ, có một cái sinh linh xuất hiện, đầu hắn mang tử kim quan Tư thái cao to, cao gầy, ở xung quanh, chư thiên ấm ký xuất hiện, đem hắn còn quấn. Đây là một cái sinh linh khủng bố, chèn ép người muốn ngạt thở. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, người giết thương đến nơi đây thương đế khí tức đã bị diệt. Trần Tiểu Minh bóng người lơ lượng mà đứng, trong tay chư thiên kiếm tản ra vô tận tiên quang. Chiếu phá lấy bóng tối bốn phía. Đây là một vị kinh khủng cường giả. Cũng không phải một mình hắn có thể ứng đối. Đến người nội tâm rung động. Lại là thần sắc không thay đổi. Con ngươi chuyển đồng lúc. Năm tháng sông dài hiện lên. Phun ra nuốt vào ở giữa. Khiến vũ trụ tinh thần phá nát. Ta tới đây không muốn chém giết ngươi đợi. Một kiếm chém giết thương đế. Trần Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh. Giống như tiện tay bóp chết một con kiến đồng giảng. Không quan trọng gì. Chuẩn tiên đế đã để hắn không làm sao có hứng nổi. Vẫn là lưu cho đệ tử của hắn ma luyện chi dùng đi. Thực sự. Bước ra một bước. Thiên địa chấn động. Sau lưng hư ảnh hiện lên. Một người mà đi. Lại là phản phất có được ba tỏa hảo hắn vũ chủ tốc thẳng vào mặt. Người tới kinh hãi kinh ngạc. Xứng sờ đời ngay tại chỗ. Loại này cảm giác vô lực Để hắn nhớ tới đối mặt tiên đế lúc một màn Đồng dạng không gì địch nổi Trần Tiểu Minh đi chậm rãi Bóng người từ đối phương bên cạnh đi qua Mà người tới nhưng cũng không dám xuất thủ Xuất thủ Nhất định phải chết đối phương dường như thôi đồng đại giới mà đến Mỗi bước ra một bước Đều là vô tận kỷ nguyên lưu truyền Năm tháng không có cách nào xâm nhập đối phương nửa phần Thời không không cách nào lưu lại hắn dấu vết. Dường như đã vượt ra cách này một giới đi tải mênh mông không biết chi địa. Quanh bầu trời xa xăm lại lần nữa vang rền Đợi đến đến hồng đế quay người nhìn lên. Trần Tiểu Minh bóng người đã tiêu tán trống không. Thiên địa ong ong. Lại một bóng người đến. Nhìn xuống thiên địa. Nhìn lấy mênh mông chi địa. Chỉ có hồng đế một người. Không khỏi mở miệng. Hồng đế... Người đến là không đã bị chém giết Thương đế khí tức đã diệt vong Giờ phút này chưa từng có người thứ hai Ai, vũ đế Người kia ta không cản được Thở dài một tiếng Hồng đế vẻ mặt nghiêm túc Đối phương ở ngay trước mặt hắn cứ như vậy rời đi U Vinh Quy, quy Mơ Được gọi là vũ đế người trao mày Con mắt nhìn liếc một chút thương đế Lại liếc mắt nhìn hồng đế Như có chút không dám tin. Mà một bên khác Trần Tiểu Minh, như cũ tại đi về phía trước, hắn muốn đi xem một cái. Nhìn một chút vị kia hắc án đế giả, đi xem một cái cái kia hắc án ngọn nguồn. Nếu có cơ hội, hắn chả muốn đi hướng cái kia. Thượng thương phía trên. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 16 chương 449 chém chết thi hải tiên đế một đường tiến lên. Trần Tiểu Minh đi tới hắc án cuối cùng một chỗ tiếp dẫn cổ điện bên trong. Giới Hắc Ám, tất cả ngọn nguồn thì bắt nguồn ở đây. Đôi mắt Thông Qua hư không vô tận, nhìn về phía Hắc Ám ngọn nguồn chi địa. Để nhất tiên đế rơi vào tình trạng như thế. Hắc Ám mông lung ở giữa, một cái cự đại hình dáng hiện lên. Huyết sắc hoàng hôn dưới, lạnh lẽo loạn thạch sơn chỗ. Hắc vô cuồn cuộn, một cái cự nhân nằm ngửa tại thạch núi mài mà thành đế trên dế. Hắn toàn thân đen nhánh thể phách dường như một nát tản mát ra nồng đậm xương mù màu, màu đen ai. Hắn cũng là hoàn mỹ vì diện duy nhất tiên đế cảnh giới cường giả. Thi hài tiên đế một cách có thể nói là cường giả. Cũng có thể nói là bi kịch nhân tục. Thật vất vả đột phá thế mà bị một giọt máu cho ô nhiễm đem chính mình làm nửa chết nửa sống. Để ta giúp ngươi giải thoát rồi đi. Đi đến đến bây giờ, Trần Tiểu Minh duy nhất một lần trong đôi mắt chớp đồng lên Quang Huy. Tu vi của hắn tuy nhiên chỉ có chuẩn tiên đế, nhưng chiến lực của hắn lại là không chỉ như thế. Thi hài tiên đế cái này hoàn mỹ vì diện để nhất cao thủ, hắn vẫn là rất chờ mong cùng hắn nhất chiến. Gặp đế không bái người. Đáng chém thanh âm quy nghiêm. Theo cái kia trong bóng tối xuyên thấu mà đến. Tựa hổ bị Trần Tiểu Minh lời nói chỗ chọc giận. Bóng tối vô tận khí tức phun trào Hóa thành vô tận thủy triều đập mà đến Già thiên tế nhật Che giấu ước vạn quang huy Đại đảo Pháp cắt tại hắc ám khí tức phía dưới thối lui Giấy núi chấn động Tư không phá toái Hốn độn khí hiện lên Một cách không hoàn toàn tiên đế Có thể giết không được ta trong miệng cười khẽ Lắc đầu Trần Tiểu Minh trong tay chư thiên kiếm hiện lên Một kiếm chém ra Kiếm quang tràn ngập thiên địa. Chấn áp thiên địa vạn đảo. Hắc ám khí tức tại kiếm dưới ánh sáng. Giống như tuyết đỏng ngộ ánh năng ban mai đồng giảng biến mất. Vi phạm đế chi ý chí người chết trong bóng tối. Cái kia tàn ra một nát khí thế thi thể. Phát ra to lớn thanh âm. quanh vô lượng hắc ám vật chất. Hóa thành kinh thiên phong bảo. Xung kích ra ngoài. Hình thành từng cách từng cách ma long. Pháp lực hùng hậu cái thế Hắc ám vật chất ngưng tụ Tùy ý nhất kích Đều có lấy chuẩn tiên đế quy lực Bằng cái này có thể ngăn không được ta đôi mắt vẻn vẻn nhìn lướt qua Trần Tiểu Minh lại lần nữa một kiếm chém ra Kiếm quang ngang dọc Mặc dù ngươi có mọi loại pháp Ta tự nhất kiếm phá chi kiếm quang vượt ngang thiên địa Chảm phá ma long Đem ma long thân thể đều chém chết thành cho Hóa vị tư không, đường đường một cách tiên đế, hiện tại cũng chỉ có như vậy lực lượng sao, lắc đầu thở dài. Trong ngôn ngữ có thật sâu thất vọng, giống bàng bạc hắc ám vật chất mãnh liệt. Một mực trong ngủ mê thi hài tiên đế rốt cục vừa tỉnh lại. Giờ phút này hắn tình trạng cũng không tốt, nhưng vừa thức tỉnh, vẫn là đã dẫn phát thiên địa biến động, càn khôn sụp đổ. Giới hải lãng hoa đóa đó, đó. Hắc án mãnh liệt hội tụ. Vô cùng vô tận. Dường như che mất toàn bộ thiên địa đồng dạng. Trên người ngươi gánh vác lấy lớn như thế nhân quả chi lực. Còn dám ra tay với ta sao thi hải tiên đế trong miệng nhẹ giọng tố nói. Đôi mắt lỗ trống bên trong lóe ra hắc án cho người ta một loại vô cùng dự dị cảm giác. Chỉ là nhân quả. Chảm ngươi vẫn là đủ thần sắc bình tĩnh. Trần Tiểu Minh không sợ chút nào. Nhân quả chi lực thôi Theo già thiên vị diện đến về sau Hắn vẫn thừa nhận tại Tăng thêm trước đó một kiếm chém giết thương đế Nhân quả chi lực ra thân Đã nồng đậm đến không dám mức tưởng tượng Liền xem như đổi lại thi hài tiên đế Đoán chừng đều đầy đủ chết đến mấy lần Không cùng ngươi lãng phí thời gian Trong mắt phong mang tất lộ Trần Tiểu Minh khí tức quanh người trong nháy mắt cải biến Thiên địa phong vân hội tụ. Dưới chân kim quang đại đảo sáng trói. Tự thân đại đảo tuôn ra. Xua tan hắc ám. trấn áp cả phiến thiên địa. Trong lúc nhất thời. Giới trong biển. Bục phát ra ức vạn quang huy. Quang huy đâm rách hắc ám. Chuyển tới giới hải biên giới chi địa. Cách này, cách này khí tức quen thuộc. Là trước kia vị tiền bối kia. Thật sự là khủng bố. Lại có thể xua tan hắc ám. Là tiện bối thật muốn thành công. Hòn đảo phía trên, vô số kỷ nguyên lão giả không khỏi cảm khái kích động không thôi. Cách này, hắn đi hướng tối trung chi địa hy vọng hắn cũng bị trấn áp đi. Giới hải bên trong. Hồng đế cùng diệt thế lão nhân ginh hãi. Cái kia thần quang bảo phát chi địa. Cũng là thi hải tiên đế vị trí. Giờ phút này tối trung chi địa chỗ chém Trần Tiểu Minh sau lưng hư không chấn động. Ba tỏa minh mông thế giới hiện lên. Thế giới rộng lớn vô biên. Trong đó thiên đạo sáng thế chi lực phun trào. Hội tụ đến chư thiên kiếm bên trong. Chém xuống một kiếm. Dù cho là thi hải tiên đế cũng là sắc mặt kinh hãi. Sinh mệnh chi hỏa chập chờn Tựa hồ nhận lấy nguy hiểm trí mạng. Toàn lực bảo phát trong tay cử trưởng đánh ra. nghịch loạn cả vô tần vô tận năm tháng. Chư thiên khai mở, trừ giới diệt vong thiên địa đóng mở, càn khôn sụp đổ. Oanh kiếm quang trảm phá thiên địa. Một kiếm trảm tại cử trên lòng bàn tay. Lực lượng kinh khủng bao phủ. Tư không phá toái. Hốn đồn hải mánh liệt. Vạn cổ trường hà chấn động. Thiên địa tại thời khắc này run lẩy bẩy. Ngươi bây giờ thật sự là yếu nha. Rằng giặc tiếng thở dài, Trần Tiểu Minh lần này không phải chọc giận đối phương, mà là thật có chút thất vọng. Không phải hoàn chỉnh chi thể thi hại tiên đế, so với tiên đế vẫn là kém không ít. Chỉ có đế uẩn, lại là đánh không ra tiên đế uy lực. Chư thiên kiếm hội tổ ba đại vũ trụ chi lực. Cùng nhau đè xuống. Hắc án cử trưởng trong nháy mắt sụp đổ. Bất lực ngăn cản. Tiên đế tuy mạnh, nhưng thi Hải tiên đế giờ phút này còn không phải đỉnh phong. So với diệt thế lão nhân có lẽ mạnh, nhưng so với tiên đế lại là yếu đi rất nhiều. Thực lực như vậy tại Trần Tiểu Minh trong mắt cũng không gì hơn cái này. Phúc kiếm mang trảm phá, đâm vào thi Hải tiên đế trên thân thể thi Hải tiên đế kinh ngạc. Đối phương chuẩn tiên đế tu vi, gánh vác thiên đại nhân quả thế mà một kiếm đà thương chính mình. Chỉ một kiếm thi Hải tiên đế thì thủ trọng thương lại đến một kiếm sợ là bỏ mạng ở tại chỗ hưu nghổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh Trần Tiểu Minh không phải loại kia thả hổ về rừng cách chủng loại kia Hồng đế loại kia có thể lưu bởi vì bọn hắn yếu diệp Phàm thạch hảo bọn người có thể giải quyết mà thi Hải tiên đế lại là không thể lưu lại người nào cũng không cách nào cam đoan hắn trọng thương phía dưới Xe hái lấy cái gì bỏ lỡ. Oanh kiếm quang chảm phá càn khôn. Bổ ra hốn đồn hải. Trực tiếp vỡ nát hắc án vật chất. thẳng tắp chảm tại thi hải tiên đế trên thân thể. Răng rắc. Răng rắc. Từng tiếng nhẹ vang lên. Thi hải tiên đế bàng bạc trên thân thể xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc. Vết sách chai rộng. Vô tận kiếm quang theo vết sách bên trong nổ bắn ra mà ra chiếu sáng thiên địa, xua tan hết thầy hắc ám. Thi hải tiên đế hoảng hốt, không cam lòng nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút, sinh linh chi khí đang chậm rãi tiêu tán. Tối nguyệt chi lực ra thân. Một đảo thời gian trường hà hiện lên. Xóa đi thi hải tiên đế thời gian ấm ký. Tiêu ma hắn tối nguyệt khí tức. chân Linh đã mất. Năm tháng đã trừ. Thiên địa ban ngày ban mặt, lại là rốt cuộc không cảm giác được thi hải tiên đế khí tức. Toàn bộ giới hải, hắc ám ngọn nguồn bị chạm trong lúc nhất thời, giới hải chấn động. Trần Tiểu Minh cầm kiếm mà đứng, nhìn thoáng qua bóng tối bao trùm giới hải, một kiếm chém ra. Sáng trói kiếm quang theo tối trung chi địa quét ngang giới hải ngàn tỷ rằm hư không đem bóng tối vô tận vật chất vỡ nát. Cũng nên để giới hải lại thấy ánh mặt trời đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 450 hoàn mỹ hoàn tất oanh giới hải cuồn cuộn Chỉ thấy một đảo sáng trói cùng cực kiếm quang đảo qua thiên địa. Trong lúc nhất thời. Hắc ám tiêu tán. Từng sợi quang huy chiếu dọi tiến giới trên biển. Hắn. Hắn thành công hắn thật giải quyết hắc ám ngọn nguồn lúc còn sống có thể nhìn thấy một màn này. Chết cũng không tiếc. Chết cũng không tiếc nha. Có người kích động không thôi. Có người kinh hỉ ngây người. Có người cuồn cuộn rơi lệ. Trên hòn đảo. Cố gắng mấy cái kỷ nguyên tắc cường giả hưng phấn. Vui sướng. Mà giờ khắc này giới trên biển hồng đế cùng diệt thế lão nhân không khỏi kinh ngạc. Vị kia tiên đế đại nhân bị đánh bại hai người liếc nhau một cái đều là rõ ràng bạc cả tóc vốn liền cái gì. Mọi người dưới chân giới hải mặc dù không có hoàn toàn xua tan Nhưng trên bầu trời đã bị trống sống Những thứ này hắc ám vật chất đều là là tới từ vị kia tiên đế tồn tại Hiện tại tiêu tán ở vư không chỉ có là những cái kia tiên đế tồn tại bị đánh bại Làm sao có thể hai người không nguyện ý tin tưởng Coi như người kia cũng là tiên đế Nhưng làm sao có thể như thế trong thời gian ngắn Thì đánh bại một vị tiên đế cường giả Hai người bọn họ còn không biết thi hài tiên đế chẳng những bị đánh bại tức thì bị đánh chết. Tối trung chi địa, một kiếm kết thúc thi hài tiên đế, Trần Tiểu Minh bước ra một bước đi tới ghế đá chỗ. Ngẩm đầu hướng về tư không vô tận bên trong nhìn lại. Thấy được bầu trời. Chỗ đó phá một cái hố. Chập tự thần quang lượn lờ. Càng có mây đen bốc lên. Không ngừng tuôn ra. Bầu trời vết nước bên trong treo trong suốt dịp giọt trong đó có máu đen, lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ giọt xuống. Bóng người nhất động Trần Tiểu Minh đã đi tới trên trời cao thông qua cửa đồng thấy được một bên khác bia đá. Thượng thương phía trên, vĩnh hàng trường tồn, luôn hồi khó che, vô thượng chi điểm. 16 chứ, phản phất có được ma lực, cũng có được nguy hiểm to lớn, Trần Tiểu Minh trần chờ. Bởi vì hắn thông qua cửa đồng theo một cách khác vừa cảm nhận được một cỗ vi diệu khí tức. Loại khí tức kia dường như siêu việt thời gian, siêu việt đại đạo bao trùm tại chư Thiên phía trên, vĩnh hằng trường tồn. Vẹn vẹn một luồng vĩnh hằng chi khí, Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra vô cùng lớn nguy hiểm. Bóng người nhất đồng trong tay chư Thiên kiếm chớp đồng, hóa thành vô tận phong cấm, đem cửa. động nhét vào. Hắn đánh giá thấp, đánh giá thấp thượng thương phía trên khủng bố. Vốn là nghĩ đến tiến đi dò xét một phen thượng thương phía trên, ngày sau mang theo diệt phàm thạc hảo bọn người vào xem. Nhưng bây giờ kế hoạch có biến. Thượng thương phía trên có vẻ như có thể là vĩnh hằng chi địa. Tại Trần Tiểu Minh trong nhận thức biết kết hợp chính mình hệ thống đẳng cấp. Nếu như hoàn mỹ vị diện tiên đế là đại la cảnh giới, như vậy đối ứng cũng là cấp 7 thực lực. Bởi vì tiên đế khí đối ứng cấp 7 đồ vật, như vậy tiên đế cũng cần phải đối ứng cấp 7. Tiên đế cảnh giới, cũng chính là đại la cảnh giới. Nếu như dựa theo hồng hoang vị diện định nghĩa, phía trên tất nhiên sẽ có là thiên đạo cảnh cường giả. Thánh nhân cách này bị Trần Tiểu Minh không để ý đến bởi vì hệ thống cấp bật khoảng cách lớn hơn. Đại la đến thánh nhân chi ở giữa trinh lịch còn không có lớn đến loại trình độ đó. Nếu như thất sai chi thượng bát sai đối ứng cùng loại với thiên đạo cảnh, hồng mông trường khống giả cách này. Như vậy cổ sai. liền có khả năng đối ứng vĩnh hằng cảnh giới ha ha. Một cái thất sai cường giả vị diện. Xuất hiện cổ sai vĩnh hằng vị diện một góc sao vượt ngang hai cái cực lớn cảnh giới. Khó trách thi hài tiên đế cái này cấp bày cường giả sẽ như vậy thảm. Thật vừa đúng lúc. Tùy tiện một giọt máu đem hắn ô nhiễm. Phải biết, hang động này liên tiếp thượng thương phía trên tuyệt đối không thể nào là tại cái gì tuyệt thế cường giả bên người. Giọt kia ô nhiễm thi hải tiên đế huyết cũng tuyệt đối không phải là cái gì cường giả huyết. Nếu không cách này hoàn mỹ vì diện sớm đã bị phát hiện. liền cùng thời khắc này phỏng đoán. Trần Tiểu Minh cũng biết vì sao. Tùy tiện một giọt máu liền có thể ô nhiễm tiên đế cường giả. Trên mặt cảm tình thương phía trên tiên đế cường giả nhiều như chó thiên đạo cảnh giới đi đầy đất nha. Cậu dai vĩnh hằng vị diện đoán chừng tránh thức có thể tính toán làm cường giả cũng liền những cái kia vĩnh hàng cảnh tồn tại. Đối phương đoán chừng một ánh mắt liền có thể diệt sát tiên đế. Ai, lực lượng nha. Thở dài, cảm nhận được chân thực Trần Tiểu Minh nội tâm ngược lại là nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Quả nhiên, mọi người thường thường không muốn đi nhìn chân tướng. Bởi vì vì chân tướng xa so với hắc ám tới càng thêm tuyệt vọng đi. Thừa hứng mà đến. Giờ phút này đi có mấy phần hưu quảnh. Thời gian lập lòi. Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Cửu thiên thập điện. Càn khôn điện bên trong diệt phàm. Ngoan nhân đại đế. Vô thủy đại đế bọn người đều tại càn khôn điện bên trong bế quan tu luyện. Càn khôn điện làm tiên đế khí. Trong đó khắc gió tiên đế đường vân. Càng là có chân chính tiên quang. Có thể cung cấp người lính ngộ. Đối với tu hành có chỗ cực tốt. Ông, tư không khẽ chấn động, diệp phàm bọn người mở mắt ra, đã nhận ra người tới, ào ào ngừng lại. Trần thúc người vừa tới không phải là người khác, chính là từ giới hải trở về Trần Tiểu Minh. Ai thở dài một tiếng, quanh quẩn tại càn khôn điện bên trong. Vô số cường giả ào ào xứng sờ Diệp Phàm cũng là rảnh đến hoàng hốt Hắn lần thứ nhất theo Trần Tiểu Minh trên thân thấy được bất lực Trần Thúc Là chuyện gì xảy ra sao mở miệng hỏi Trần Tiểu Minh cũng không trả lời Mà chính là đem mọi người toàn bộ triệu tập tới Sau đó đem giới hải sự tình Từng cái kể ra Sau cùng liên quan tới thượng thương phía trên suy đoán cũng là nói ra Trong lúc nhất thời bên trong đại điện yên lặng, không người dám ngôn ngữ, ào ào xứng sở ngay tại chỗ. Tiên đế cảnh giới. Thiên đảo cảnh giới. Vĩnh hằng cảnh giới nguyên một đám giường như nói mơ giữa ban ngày cảnh giới. Khiến bọn này đại đa số đều dừng lại tại đại đế cảnh giới cường giả xấu hổ. Cảm tình bọn họ căn bản thì bất nhập lưu. Cái kia kinh khủng tiên đế cảnh giới. Mới bất quá là cấp 7. Bọn họ những thứ này đại đế. Đoán chừng liền cấp 6 cũng không tính. Đến mức cái kia thượng thương phía trên cầu dai, bọn họ cũng liền nổi tâm cười cười. Người nào đi người đó đần độn chạy lên đi, sợ là thì đang chịu chết nha. Trần Thúc, hung hiểm như thế sao diệt phàm nhớ mày. Hắn vốn chuẩn bị tiến đến thượng thương phía trên. Nhưng bây giờ do dự. Liền Trần Thúc đều cảm nhận được đại hoàng sợ. Hắn đi, sợ là có đi không trở lại U, v, quy, quy, mơ, an tâm tu luyện đi Trong miệng nói một tiếng Ánh mắt quét mắt phía dưới Vì để tránh cho có người đi tặng đầu người Trần Tiểu Minh vẫn là không yên lòng nói bổ sung Thượng thương phía trên nguy hiểm xa so với ta nói muốn càng thêm nghiêm trọng Cửa đồng ta đã hạ phong ấm Nếu như các ngươi muốn đi Thì dựa vào bản thân kéo phá phong ấm đi. Biết những người này hiện tại chắc chắn sẽ không đi. Nhưng ngày sau có thể liền khó nói chắc. Có thể bằng lực lượng của mình sẽ sách hắn phong ấm. Muốn đến tiến về thượng thương phía trên. Cũng coi là có một tia năng lực tự bảo vệ mình. U, V, Quy, Quy, Mơ Trần Thúc, Ngươi. Diệp Phàm Tựa Hồ đã nhận ra một tia. Con mắt nhìn liếc một chút Trần Tiểu Minh. Cái sau lời nói ở giữa, phản phất muốn rời đi đồng giảng. Tiểu diệt tử, không cần nhiều lời, Hữu duyên ngày sau tất nhiên gặp lại. Trần Tiểu Minh đứng dậy, nhìn thoáng qua trước người diệp phàm, thượng thương phía trên hắn nhìn, không đi được. Cho nên tiếp đó, Trần Tiểu Minh đã có dự định. Bóng người nhất đồng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, vượt qua minh mông hư không, về tới thạc thôn bên trong. Đem chuyện đã xảy ra giảng thuật cho liễu thần. Lại hiên nhấn dạy bảo thạch hảo thời gian nửa năm. Trần Tiểu Minh cuối cùng vẫn không thể không rời đi. Càn khôn điện Trần Tiểu Minh lựa chọn đem lưu lại. Đến một lần phụ trợ diệt phàm. Thạch hảo bọn người tu luyện. Thứ hai xem như lưu cách không gian tiêu ký. Đợi ngày sau trở về. Thương mang sơn mạch phía trên ngọn núi lớn. Trần Tiểu Minh đứng tải nhai một bên. Nhìn phía xa an lành thạch thôn Trong miệng nhẹ giọng nhắc tới một câu Phá giới đấu la chi trư thiên thăng cấp 16 chương 451 sơ lâm thôn Phể phồn hoa náo nhiệt đô thị bên trong Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện Nhưng bốn phía quá khứ người Dường như không có chút nào phát giác U Vinh Quy Quy Mơ Bóng người tóc bạc tung bay Chính là phá giới mà đến Trần Tiểu Minh. Chỉ là nhìn trước mắt cái này có chút quen thuộc đô thị cảnh tượng. Không khỏi sườn sốt một chút. Đô thị nha, hiện đại hóa thành thì, có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đây là phá giới đến phương diện nào rồi Trần Tiểu Minh nghi hoặc Ánh mắt theo bốn phía lui tới được trên thân người đảo qua. Lại là một chút cũng không phân biệt ra được tới. Giọt, ngươi hít sâu một hơi, lấy được kinh nghiệm 10 triệu. Hít một hơi thật sâu bên tai truyền đến hệ thống máy móc âm thanh. 10 triệu điểm kinh nghiệm lại là một cách đại thế giới đối với Trần Tiểu Minh mà nói. Phân biệt thế giới phương pháp đơn giản nhất. Cũng là như thế. Có thể tính được là đại thế giới hiện đại đô thị vị diện. Có ý tứ trong miệng thì thào. Trần Tiểu Minh thể nổi khí tức nhất động. Chậm rãi đem thần niệm lan tràn ra. Vèn vèn qua trong giây lát. Thì bao phủ cả cây hành tinh, ụt, vinh, quỳ, quỳ, mơ, kỳ quái cả cây hành tinh phía trên. Một cái tính được là tu sĩ người đều không có Trần Tiểu Minh nghi ngờ. Đại thế giới làm sao có thể đều là một đám phàm nhân đâu thần niệm lan tràn mà ra. Hướng về vũ trụ mịt mờ mà đi. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc. Trần Tiểu Minh thì bao phủ không biết bao nhiêu khoảng cách trăm triệu dặm Phụ. Thì ra là thế thu hồi thần niệm Trần Tiểu Minh thần niệm một đường khuyết tán Mãi cho đến thăm dò đến Hắc Long Sơn Đế Quốc lúc ngừng lại Vũ trụ song binh liên minh Vũ trụ tinh hà ngân hàng Để nhất vũ trụ ngân hàng Cự phủ đấu võ trường Tư nghĩ vũ trụ công ty Những thứ này quen thuộc tên xuất hiện Để Trần Tiểu Minh minh bạch chính mình vị trí vị diện thế giới Thôn phể tinh không vị diện đồng dạng cuồn cuồn to lớn thế giới. Chỉ là có vẻ như ta tới có chút sớm. Tùy ý thăm dò phía dưới tinh cầu bên trên thời gian tuyến. Trần Tiểu Minh phát hiện mình cũng không có tới đến nhân vật chính xuất hiện thời đại. Mà chính là đi tới dơ dơ bệnh độc bảo phát ngày nào đó được rồi trước hết cầu thả một cách đi. Bóng người nhất động Trần Tiểu Minh thân thể đã biến mất tiềm nhập lòng đất bế quan. Đây chính là một cách đại thế giới, Trần Tiểu Minh trước đó tài hoàn mỹ vì diện tiêu hao điểm kinh nghiệm thực sự quá nhiều. Mỗi thời mỗi khắc khôi phục thân thể cũng liền mang ý nghĩa hắn mỗi thời mỗi khắc đều tài nhập không đủ suốt. Vốn là còn lại một triệu ước điểm kinh nghiệm, hiện tại cũng chỉ còn lại có đáng thương hơn 100 tỷ. Như thế điểm ước, nhưng không cách nào tại thôn phể dạng này bên trong đại thế giới lãng, hưu. Bản thể trước đi tu luyện Trần Tiểu Minh phân thân lưu ngay tại chỗ Hiếm thấy trở lại hiện đại đô thị Trần Tiểu Minh cũng muốn đem hiếp trước không có kinh lịch sự tình kinh lịch một phen Chính tốt để phân thân của mình thu hoạch một chút tín ngưỡng Tinh cầu người không nhiều Nhưng thịt mối cũng là thịt coi như thư giãn một tí Hụt Bản thể thật sự là không có tình thú nha Trần Tiểu Minh phân thân bước ra Bóng người đã dung nhập đám người chung quanh người Cảm thụ được đát lâu đô thị khí tức. Không khỏi tham lam hít vào một hơi. Trần Tiểu Minh tu luyện đến bây giờ. Nhìn qua năm tháng biến thiên. Trải qua thế sự thái độ khác nhau. Nhân gian tang thương chìm nổi. Cũng sớm đã coi nhẹ vạn sự vạn vật. Nhưng hắn phân ra một luồng phân thân. Thì là yêu nguyên bảo lưu lấy Trần Tiểu Minh lúc mới đầu nhiệt huyết. Hiếu kỳ. Xúc động. Thì giống như Trần Tiểu Minh vừa mới vượt qua lúc bộ ráng. À. Người đâu giết lên một tiếng âm thanh. Chỉ thấy cách đó không xa trên đường. Một cách người đi đường đột nhiên ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhanh như vậy thì bảo phát sao thật sự là không có cách nào nha Trần Tiểu Minh nhớ mày. Nhìn lấy ngã xuống đất nam tử. Từ đối phương thể nội. Đã nhận ra rơ rơ bệnh độc tồn tại. Chưa từng có đi cứu người. Bởi vì người đã chết đi. Hôm nay là bệnh độc bảo phát thời gian. Mà cuộc sống như vậy. Còn muốn tiếp tục thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng có thể sống sót người. Đoán chừng cần trải qua càng thêm đáng sợ sự. Tình. Trần Tiểu Minh trước đời làm người. Nhưng hắn cũng không phải cái gì thánh mấu. Hắn có thể đem rơ rơ bệnh độc tiện tay diệt. Nhưng diệt rơ rơ bệnh độc. Giống như là diệt nhân loại tiến lên con đường Kiếp trước Trần Tiểu Minh trong lúc mơ hồ nhớ đến một câu Phong tỏa tiềm năng của con người Cũng là đối với nhân loại lớn nhất bảo hộ cho nên Trần Tiểu Minh đối với dơ dơ bệnh độc Bạo phát Cũng không định nhiều nhúc tay Đi đến nước nghèo chỗ ngồi xem vân khởi lúc Có lẽ một lần đại tai nạn đồng giảng cũng là đại may mắn Trần Tiểu Minh có năng lực cải biến tất cả mọi người tương lai, lại không thể giúp bọn hắn tất cả mọi người đi làm quyết định. Tìm một chỗ an tính chờ đợi sự tình đến đi. Trần Tiểu Minh quay người rời đi, hắn có kế hoạch của mình. Bản thể để hắn đi ra, không phải là vì thuận đường thu thập điểm tín ngưỡng chi lực nha. Không có tai nạn, như thế nào mới có tín ngưỡng? Không có hát ám? Gì người mới sẽ thở phụng chân thần thời gian một chút xíu trôi qua? Bệnh độc triệt để bảo phát. Toàn cầu chuyên nghiệp đối với bệnh độc thúc thủ vô sách. Vẹn vẹn thời gian 3 tháng toàn cầu tử vong nhân số cao đến 2 tỷ con số khủng bố. Bất quá. May ra bệnh độc vẹn vẹn chỉ kéo dài 3 tháng. Người còn sống sót thể nội đều sinh ra kháng thể. Đồng thời thể chất thu được tăng cường. Mọi người ở đây vì tăng cường thể chất gieo hòa thời điểm một trận tai hỏa thật lớn, lặng yên không tiếng đồng đến. Sinh hoạt tại tinh cầu bên trên vô số còn sống sót sinh vật Tại mệnh độc dưới Thu được xa so với nhân loại càng nhiều tiến hóa Trong hải dương vô số sinh vật lột xác thành quái thú Hướng nhân loại phát động kinh khủng thế công Hoa hạ ốc Nơi nào đó thành thị mấy trăm đầu hình thể to lớn sinh vật Tại thành thị ở giữa tàn phá bừa bãi Nhân loại chống cự Ở quái thú thế công dưới Liên tục bại lui Phòng ngự bị xé nát Quái thú tại trong thành thị bảo tẩu Đại lượng người vô tội dân trở thành quái thú trong miệng thực vật hưu Mũi tên hàn quang bốn phía Nổ bắn ra tại một đầu to lớn cá xấu quái thú trên thân Cá xấu quái lớn lên 12 m Cao 3 ba thung Giống như nhất đồng di đồng pháo đài đồng dạng Toàn thân bao phủ tại kiên cấu ngâm đen lân giáp dưới Mũi tên phóng tới Phát ra kim loại đối đầu thanh âm. Lại là không chút nào đâm rách nửa phần. Giống gầm lên giận dữ. Mũi tên chọc giận cá xấu quái. Chỉ thấy chết thay đổi phương hướng. Nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Một đảo bạch y nữ tử. Tay cầm cung tiến mà đứng. Giờ phút này hiển nhiên là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới mũi tên không có hiệu quả chút nào. Hơ. Cá xấu quái vấy đuôi một cái. Bàng bạc lực lượng quét sạch tứ phương Mặt đất đá vụn bị đánh bay Cuồng phong bỗng nhiên Một đuôi vung vẩy Sinh xinh đánh ra tiếng nổ đùng đoàn Không tốt nữ tử trong nháy mắt bừng tỉnh Muốn tránh né Nhưng cái đuôi thực sự quá nhanh Quá lớn Nàng căn bản bất lực ngăn cản Không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt Bành trong dữ liệu đau đớn không có đến Nữ tử không khỏi mở mắt ra Chỉ thấy một đảo nam tử bóng lưng tại trước mắt mình. Quái thú cũng không phải ngươi như vậy giết Bên tai chuyển đến nam tử thanh âm. Một giây sau. Chỉ thấy nam tử bóng người nhất động. Một đảo kiếm quang sáng trói bổ ra. Một kiếm đem cá sấu quái chém thành hai nửa. Thiên địa máu tươi tàn mát. Bụi mù tràn ngập. Nhìn thấy không, dạng này giết mới đúng. Nữ tử xứng sờ không nói gì. Nhìn thoáng qua dưới mặt đất thật sâu vết sách. Lại liếc mắt nhìn bị chém thành hai khúc cá xấu quái. Lâm vào ngốc trẻ bên trong. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 452 bệnh độc bạo phát oanh còn giống như núi nhỏ cá xấu quái bị phân thân. Đập vào trên mặt đất. nhấc lên từng trận bụi đất. Suốt kiếm nam tử đi vào trong bụi mù, sau đó lại đi ra chỉ là trong tay nhiều một chút đồ vật. Mành đồ vật bị nhét vào trên mặt đất Nữ tử chăm chú nhìn lại Chợt cảm thấy trong giả dày cuồn cuộn Một trận áp tâm Máu me đầm địa càng là có nồng đậm huyết tinh chi khí sông vào mũi Làm cho người buồn nôn Cầm lấy đi Đây là cầm đối phương thi thể làm cung tiến Xó so người bây giờ dùng tốt hơn nhiều Thi thể hai chữ vừa ra Nữ tử lần nữa không nhìn được Phun ra Đi nếu không muốn chết Liền để chính ngươi trở thành đi Bóng người không là người khác Chính là Trần Tiểu Minh Giờ phút này thần sắc hắn lạnh nhạt Gác tay mà đi Giống như nhàn nhã tản bộ đồng giảng Tai nạn bạo phát Hắn tự nhiên là thừa cơ đi ra thu hoạt phía dưới tín ngưỡng Nôn Lại một lần nhìn thoáng qua Nữ tử cố ném Nhìn thoáng qua trên đất cung tiến Nghĩ đến trước đó một tiếng không phá giáp tình huống Cắn răng một cái Vẫn là cầm lên Nhìn lấy rời đi Trần Tiểu Minh bóng lưng quả quyết đi theo Nữ tử gọi là Vương Nguyệt Bất quá là một người học sinh bình thường Mệnh độc bạo phát về sau Nàng sống tiếp được Thể chất cũng thay đổi mạnh Tai nạn tiến đến thời điểm y vào đất nước mình nhà cấp 2 bắn tên mức độ tài bắn cung Cũng là còn thật để cho nàng thu được năng lực tự vệ nhất định Chỉ là gặp phải cá xấu quái loại này đại gia họa, nàng thì không có biện pháp. Ấm ẩm ầm nơi xa một tiếng vang thật lớn. Vương Nguyệt lấy lại tinh thần. Nhìn tới. Chỉ thấy một con cọp bộ dáng quái thú bị trần tiểu minh một kiếm chém xếp. Thật sự là lợi hại trong miệng thì thảo. Đầu kia bị chém xếp mánh hổ. Hình thể so cá xấu quái nhỏ một chút. Nhưng cũng có được cao hơn 2 mét. Dài hơn 5 thước. Khí thế khủng bố. Đổi lại là nàng đoán chừng cũng sớm đã chết rồi. Oanh, oanh, oanh. Một đường tiến lên. Chết tại Trần Tiểu Minh dưới kiếm quái thú càng ngày càng nhiều. Mà đi theo Trần Tiểu Minh người đứng phía sau cũng càng ngày càng nhiều. Không có cách Trần Tiểu Minh nơi này thực sự quá chói mắt. Khắp nơi đều là chạy trốn người, gặp phải giống như cây cỏ cứu mạng giống như tồn tại tự nhiên gắt gao đi theo. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Tiểu Minh sau lưng thì hội tụ trên 10.000 người đội ngũ khổng lồ. Mà cái này hay là bởi vì thành thị quá lớn, không ít người sớm đã bị quái thú ăn nguyên nhân. Theo Trần Tiểu Minh sau lưng đội ngũ mở rộng càng ngày càng nhiều quái thú tụ đến. Những thứ này vừa mới sinh ra trí tụ sinh vật. Lần thứ nhất tiến công nhân loại thành thị. Đối với Trần Tiểu Minh cường giả như vậy, khuyết thiếu nhận biết. Cùng nhau tiến lên ý đồ dựa vào nhân số đem Trần Tiểu Minh giết chết. Hừ, một kiếm chém ra. Kiếm quang chém xuống một mảnh. Trần Tiểu Minh thần sắc lạnh lùng. Bất quá ánh mắt xéo qua liếc qua sau lưng. Vẫn là cố ý lưu lại ba đầu bị trọng thương quái thú. Để bọn hắn xông vào thì người đứng phía sau trong đám. A không, không được qua đây. Cấu mảng nha quái thú này chạy thế nào tiến đến. Mọi người chạy mau nha quái thú chạy vào Trong đám người theo ba đầu bị trọng thương quái thú đến trong lúc nhất thời triệt để loạn cả lên Đại đa số người đối mặt hoảng sợ, phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn Nhưng vốn là đám đông, như thế nào nói chạy bỏ chạy Mọi người tranh nhau chen lẫn chạy trốn Trong lúc nhất thời Không kịp phản ứng lúc bị đạp đổ Dấm tại dưới chân Càng có người tại chen chút trong đám người mất mạng Đáng chết mọi người không cần loạn Vương Nguyệt trao mày trong miệng không khỏi vội vàng hô lớn Nhưng căn bản không có nhiều người để ý tới Hoàng sợ phía dưới mọi người nghĩ cũng là chạy trốn Cái này tam đầu quái thú đều bị trọng thương Chúng ta có thể giết chết bọn hắn Trong miệng hô to Vương Nguyệt thứ nhất mắt thì chú ý tới tam đầu quái thú tình huống Tam đầu quái thú bị kiếm quang chém qua Đều là là bị trọng thương Giờ phút này liền cơ bản chạy đều trở nên chậm rất nhiều. Tuy nhiên nghi hoặc, vì sao cái này ba đầu không có bị chém giết, nhưng Vương Nguyệt nội tâm vẫn là nóng lòng muốn thử. Trong tay cầm lấy Trần Tiểu Minh ném cho nàng cung tiến kéo cung cài tên. Mũi tên là dùng ngạc vải cá sáp làm thành, sắc bén kiên cố vô cùng. Hưu, một tiếng bắn ra, phát ra tiếng xé gió trực tiếp bắn vào một con dã lang quái thú trong con người. Phúc máu tươi dâng trào Sói hoang quái thú vốn là bị trọng thương Giờ phút này một tiếng bắn chúng hốt mắt Đầu bị thương Không thể kiên trì được nữa Ngã xuống Giống một đầu quái thú bị đánh giết Mặt khác hai đầu nổ hống Kéo lấy thân thể Thì hướng Vương Nguyệt xếp tới đây Vương Nguyệt dựng cung bắn tên Nhưng là đúng chuẩn một đầu quái thú trực tiếp bắn ra ngoài Phúc mũi tên lại bên trong Dọc theo bị phá ra vết thương Tiến vào bụng nội tảng đem phá hư Bị bắn trúng quái thú thân thể trì trệ Ngã đổ vào một bên Mà một đầu khác quái thú lại là dư uy không giảm vọt lên Vương Nguyệt muốn lại dừng cung bắn tên Nhưng thời gian đã không kịp Ánh mắt xéo qua liếc qua phía sau mình Thì thấy mình ểm hộ người Không có một cách nào dừng lại Đến đây giúp mình Vương Nguyệt không khỏi có hơi thất vọng, sau đó dần dần tuyệt vọng. Dết đúng lúc này, hét lớn một tiếng, chỉ thấy một đảo nam tử tay cầm thiết đao vọt lên. Một đao chảm hướng về phía quái thú chỗ cổ. Quái thú vốn là chạy Vương Nguyệt mà đến. Do xoay sở không kịp. Thân thể trọng thương đã né tránh không được. Bành, đao nhận chảm tiến máu thịt bên trong, nhưng là bị chỗ cổ xương cốt cản lại. Quái thú thể nổi biến gì cốt cách biến so với trước kia kiên cố hơn nhiều. Một đau không có chém chết quái thú. Cũng là kích phát quái thú hung tính. Chuyển một cách miệng. Lại là hướng về cánh tay của nam tử cắn tới. Phúc mảng lớn máu bắn tung tóe. Nam tử cánh tay trái ngăn cản. Bị quái thú một miệng xé sách xuống tới. Chết đi cho ta bắt lấy khe hở. Vương Nguyệt một tiếng bắn ra trực tiếp đem sau cùng một chỉ quái thú giải quyết. Không tệ, coi như có chút huyết tính Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại vang lên. Nhìn lấy ngã xuống đất thống khổ vạn phần nam tử, lại liếc mắt nhìn Vương Nguyệt. To như vậy trong đám người, thế mà thì hai cái dám lên. Một trong vạn người, thì hai người dám lên, đúng là mỉa mai nha. Các ngươi hai cách đi theo ta đi. Nhất chỉ trên đất nam tử, lại nhất chỉ Vương Nguyệt, Trần Tiểu Minh nói xong cũng quay người tiếp tục hướng phía trước. Vương Nguyệt, chào mày, thời khắc này nàng đã nghĩ tới điều gì? Nhìn trên mặt đất vì cấu mình thổ thương nam tử, không khỏi thấp hạ thân, đem đối phương nâng đỡ lên. Cánh tay chỉ có thể đơn giản cầm máu băng bó, máu tươi nhỏ xuống, nhìn thấy mà giật mình. Nam tử gắt gao cắn răng tại Vương Nguyệt nâng đỡ, cố nén đau ý từng bước từng bước đi theo. Đến mức những người khác, mắt thấy quái thú được giải quyết. Lại nhất nhất đi trở về Chỉ là bầu không khí có một chút vi diệu Nhìn phía trước Vương Nguyệt cùng Nam Tử Cũng không nói lời nào Dù sao trước đó bọn họ đích xác là chạy trốn Cũng đích thật là thất thố Đi tại phía trước Trần Tiểu Minh Nhìn lấy tình cảnh này Lạnh nhạt cười lạnh tốc độ không khỏi ngừng lại Hơ Kiếm quang chém qua Hoa tải Vương Nguyệt sau lưng của hai người Đem đằng sau đi theo người chia cắt ra Ta để hai người bọn họ cùng đi, khi nào nói qua để cho các ngươi theo. Đấu la tri trư thiên thăng cấp 16 chương 453 sáng tạo thế lực ránh sâu hoán ngang cản tại trước mắt mọi người. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt phong mang lánh ý làm người ta trong lòng e ngại. Không dám ngôn ngữ. Trần Tiểu Minh một kiếm chém ra, không tiếp tục nhiều lời, mà là tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Náo động đát lên. Cả tòa thành thị bên trong giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Trừ vô số quái thú. Càng nhiều hơn chính là thất kinh. Theo mà chạy trốn nam nữ. Cái kia. Cái kia. người đã có năng lực cứu bọn họ. Vì sao không cứu bọn họ đi theo Trần Tiểu Minh sau lưng. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng thoải mái. Tiện tay chém giết quái thú. Vương Nguyệt nhìn thật lâu. Cuối cùng vẫn nói ra. Há. Ta vì sao muốn cứu bọn hắn Trần Tiểu Minh hơi hơi dừng lại, xoay người đối với Vương Nguyệt hỏi lên. Ngươi, ngươi có thể tùy tiện giết chết những quái thú này, cứu bọn họ căn bản dễ như trở bàn tay. Đối mặt Trần Tiểu Minh hỏi thăm. Vương Nguyệt tâm lý có lửa giận. Nàng nếu là có năng lực như vậy, tuyệt đối sẽ đi cứu những người kia. Mà người trước mắt đảm mạc sinh tử, đối với những người kia chết sống căn bản không quản không để ý. Sau đó thì sao Cách này cùng ta cứu bọn họ Lại có quan hệ gì Trần Tiểu Minh thần sắc bình tĩnh Ánh mắt thông qua hư không Nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Phế tích trong góc Dù cho có Trần Tiểu Minh cảnh cáo Nhưng yêu nguyên có một đám người len lén theo sau Người không nhiều Hơn một vạn người trong đội ngũ Bất quá chỉ là hơn 10 người thôi Đối với những người này Trần Tiểu Minh cũng không để ý tới Đây là một trận khảo nghiệm, đây cũng là một trận cơ duyên, xem như Trần Tiểu Minh cho bọn hắn những người kia cơ hội. Còn sống cơ hội, mạnh lên cơ hội. Những cái kia khiếp đảm đát lùi bước người, từ vừa mới bắt đầu cũng đã thua. Ngươi, ngươi quả thực không thể nói lý, ngươi. Tốt, tiếp tục tiến lên. Nhìn lấy khó thở vương nguyệt, Trần Tiểu Minh không để ý đến, mà là tiếp tục tiến lên. Mục đích chọn tại khoảng cách nơi đây 3.000m một chỗ kiến trúc. Đến cái kia về sau. Sau lưng những cái kia đi theo người. Trong đó có thể sống sót. Cũng là thu hoạch được cơ duyên người. Người vương nguyệt trong mắt có lửa giận. Nhưng nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử. Vẫn là cắn răng một cách đi theo. Giờ phút này không phải bực bội thời điểm. Nguy cơ tứ phía. Nếu là không theo đối phương. Sợ là chết cũng không biết chết như thế nào 3.000 m khoảng cách không tính xa đổi lại bình thường Bọn họ cũng liền vài phút sự tình Nhưng đối với đi theo tại Trần Tiểu Minh sau lưng hơn 10 người mà nói Cái này ngắn khoảng cách ngắn Lại là dường như một thế kỷ giống như dài rằn dặc. Một mực không có quái thú đến đây công chích bọn họ Nhưng cái này 3.000 mét khoảng cách lúc tình huống thay đổi Đầu tiên là có một chỉ quái thú xuất hiện hù chạy mấy người. Về sau lòng đất lại là tuôn ra hai chỉ quái thú. Hết thấy ba chỉ quái thú. Kỳ kỳ đổi tới. Tại chỗ thì có mấy người bị cắn nút vào còn thừa người hốt hoảng mà chạy. Hai người hướng về bốn phía chạy trốn mà còn lại 7 người thì là hướng về Trần Tiểu Minh phương hướng chạy tới. Bởi vì, bởi vì ba chỉ quái thú, chỉ có Trần Tiểu Minh có thể giải quyết. Dạng này mới có thể thu hoạch được sinh cơ Trong lúc nhất thời Một trận thời gian đua tốc độ bắt đầu Một người trong đó phát hiện ba chỉ quái thú chỉ truy nhóm người mình lúc Vì mạng sống Cắn răng từ bỏ Hướng về một bên chạy ra ngoài Mà ba chỉ quái thú cũng là quả nhiên không có truy hắn Mà chính là nhận chuẩn còn lại 6 người Trong lúc nhất thời 6 người áp lực đại tăng Theo quái thú không ngừng mà tới gần. Lại có một người e ngại. Hướng về một bên chạy thục mạng. Còn lại 5 người thì là cắn chặt xăng, liều mạng chạy nhanh. Giống quái thú chung quy là quái thú. Phương diện tốc độ thì so 5 người nhanh nhiều lắm. Một cách lao xuống. Mở lớn miệng to như chậu máu. Hướng về một người trong đó một miệng cắn. Nhất thời máu tươi bay tán loạn. Chàng diện vô cùng thê thảm. Còn thừa người không có dừng lại, thậm chí ngay cả xem chừng cũng không có xem chừng. Cứ như vậy, một đường phi nước đại, ba chỉ quái thú không ngừng mà xuất thủ. Còn lại bốn người người trọng thương, một người trong đó lại là bị quái thú thôn phệ. Ngay cả như vậy, ba người khoảng cách Trần Tiểu Minh khoảng cách cũng còn có mấy trăm mét, cứu cứu ta. Ba. Thanh âm đứt quãng còn sống ba người bên trong một vị nữ tử bất lực đưa tay trong miệng thấp giọng thì thảo kêu cứu lấy. Giống quái thú đột kích cảm thủ được sau lưng thổi tới cuồng phong, nữ tử bọn người không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. hưu vẹn vẹn trong chốc lát kiếm quang chém ra quét ngang chân trời ba chỉ quái thú sinh tử tại chỗ. Thần niệm dùng ra kéo lấy ba người thân thể mang theo vương nguyệt hai người trực tiếp phá không mà đi. Trên bầu trời. Lưu Quang ló lên bóng người đã biến mất không thấy gì nữa Hai giờ về sau Vinh Quy Quy Mơ Nơi này là nơi nào theo trong hôn mê tỉnh lại Đập vào mắt thấy chính là một chỗ phục cổ kiến trúc Hơi hơi nghiêng người Lý Kỳ liền thấy bên cạnh hai bóng người Bóng người không là người khác Chính là trước kia cùng mình cùng nhau vùng trộm đi theo Trần Tiểu Minh hai nam tử Tỉnh Trong miệng hô, hai người cũng là chậm rãi vừa tỉnh lại, lẫn nhau đối mặt, một mảnh mờ mịt. Các ngươi tỉnh. Phòng cửa bị đẩy ra, vương nguyệt đi đến, nhìn đến ba người đã hoàn hảo không chút tổn hại tỉnh lại, không khỏi kinh thán. Đi thôi, có người đang chờ ngươi nhóm. Nói xong, dẫn đầu rời đi, ba người nhìn lẫn nhau, nhìn lấy mình đã khôi phục thân thể, không khỏi kinh ngạc. Nghĩ đến Vương Nguyệt tại cách này chỉ có thể là vì kia chém giết quái thú cường giả cứu bọn họ. Đi theo Vương Nguyệt, một đường mà xuống, Lý Kỳ phát hiện mọi người chỗ chính là một chỗ phục cổ lầu các. Một đường đến đi ra bên ngoài đình viện. Chỉ thấy một bóng người thiếp không sai nhàn nhã tải uống lấy trà chiều. Trước đó trọng thương nam tử cũng đứng ở một bên. Vương Nguyệt đi tới đứng vững, Lý Kỳ bọn người liếc nhau một cái cũng là đứng tới. Các người ba cái rất may mắn bởi vì các ngươi thu được sống tiếp tư cách. Trần Tiểu Minh chuyển tới. Ánh mắt theo năm người trên thân đảo qua. Ngoại trừ ngay từ đầu thì dám đối quái thú suốt Thủ Vương Nguyệt cùng Trần Văn bên ngoài. Lý kỳ ba người tính cách. Can đảm cũng không tệ. Trần Tiểu Minh cứu người, nhìn tâm tình, đồng thời cũng xem bọn hắn tự thân. Tự thân rút lui, người nào ta cứu không được. Từ thân dũng tiến vào tất nhiên sẽ có một đường sinh cơ. Các ngươi có lẽ có rất nhiều nghi hoặc Xem hết cái này các ngươi liền biết. Còn ngón búng ra. Năm đảo lưu quang phân biệt hấp thu vào năm bộ não bên trong. Lưu quang bên trong. Có dư dư bệnh độc bạo phát kinh lịch. Cùng một số tùy theo ảnh hưởng. Cái này. Điều đó không có khả năng đi tin tức thực sự quá nổ tung. Tinh cầu lại muốn bị những quái thú kia thống trị. Nhân loại coi như mạnh nhất vũ khí đều không cách nào tạo thành hủy diệt tính đà kích. Chi chi. Trần Tiểu Minh không nói gì, tự mình nấu lấy trà, có một số việc, xem bọn hắn nghĩ như thế nào. Cuối cùng, 5 người đối mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu, đều là không được không tin sự thật này. Rất tốt nhìn lấy 5 người hạ quyết tâm, Trần Tiểu Minh trong miệng nói một câu. Từ hôm nay trở đi các ngươi 5 người thì tại ta chỗ này làm một người người hầu đi. Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống. Cong ngón búng ra. năm đảo ẩm chứa đặc biệt khí tức năng lượng tràn vào tiến 5 người thể nội. Trong lúc nhất thời, 5 người quanh thân tràn ngập nhàn nhạt năng lượng khí tức. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 16 chương 454 thu hoạt tín ngưỡng thời gian quanh đi quẩn lại. Ba tháng lói lên một cách rồi biến mất sinh vật biển cùng lục địa sinh vật song trọng đả kích Nhân loại quân lính tan giã Ngắn ngủi thời gian 3 ba tháng Vô số tiểu quốc bị diệt Vô số đại quốc bị hủy diệt vô số thành thị Giờ phút này hoa hạ cảnh nổi Mấy trăm tòa thành thị bị hủy Nhân loại tại ba chỗ trọng yếu chi địa Bố trí trọng binh thủ hộ lấy còn sót lại nhân loại Hoa hạ cảnh nổi Xuyên thuộc chi địa đáng chết Đầu kia bạch tuộc quái thú lại không giải quyết được Cách này xuyên thuộc cửa lớn liền muốn được mở ra Xuyên thuộc bình chứng vị trí chính là hoa hạ tam đại chỗ xung yếu chi địa Giờ phút này bị bố trí xuống trọng binh đem tay bảo vệ mấy trăm triệu còn sống sót người Âm ấm Thanh thế to lớn Từng tiếng tiếng oanh minh Núi cao xa xa vạn khe ở giữa Một đầu cao chừng hơn 50 m to lớn bạch tuộc quái thú đi nghiêm bước tới gần. Oanh, oanh, oanh. Từng mai, từng mai đạn pháo đánh vào hắn trên thân. Căn bản không có đối nó tạo thành bao nhiêu thương tổn. Ngược lại là để bạch tuộc quái thú càng tức sần hơn lên. Dẫn động vô số quái thú chiều, hướng về xuyên thuộc bình chướng chi địa, phát động trùng kích. Đáng chết, lên cho ta, cho dù chết, cũng phải cho lão tử đỡ được. Ra lệnh một tiếng. Vô số người tre già mang mọc sông tới. Hỏa lực. Bom. Những thứ này vũ khí nóng ở quái thú trước mặt rất là không còn chút sức lực nào. Nhưng bọn hắn cứ thế mà dùng huyết nhục chi khu của mình, hơi hơi ngăn cản lại quái thú chiều trùng kích. Giống tiếng giống giận dữ vang vọng, bạch tùa quái thú trong. Nháy mắt nổi giận tựa hồ không hài lòng trùng kích tiến độ, bạch tùa quái thú trực tiếp tự mình đồng thủ. Bành, bành, bành. Từng canh từng canh to lớn xúc tu từ trên trời ráng xuống trùng điệp đập vào trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi. Vừa mới ổn định trận hình. Trong nháy mắt bị tách ra. Quái thú trùng hít. Trong lúc nhất thời. Cuộc diện trong nháy mắt nguy hiểm lên. A a a. Từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Xuyên thuộc bình chướng chi địa trong lúc nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Khởi động hòa bình người đi làm tam đại yếu địa. Hòa bình người tự nhiên là có, nhưng sẽ không tùy tiện vận dụng. a chờ một chút, các ngươi mau nhìn. Không biết là ai hô một tiếng. Một giây sau mọi người ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa chân trời. Một đảo như ẩn như hiện bóng người chầm rãi tới. Bóng người mặc lấy một thân áo xanh. Tay cầm một thanh ngân sắc trường cung. Còn chưa tới đến. Chính là Dương Cung cài tên. Nhắm ngay bạc tuộc quái thú. Không do dự. Một tiếng bắn ra. Bành mũi tên nhanh như tia chớp, vẻn vẹn lói lên, một giây sau thì bắn vào bạch tuộc đầu quái thú. Nương theo lấy một tiếng vang rền, mũi tên năng lượng bảo phát, đem bạc tuộc quái thú trực tiếp tiêu diệt. Cách này. Trong lúc nhất thời. Vô sớ người sợ ngây người. Xứng sở nhìn lấy bạc tuộc quái thú thân thể cao lớn đập xuống. Nhấp lên từng trận bụi mù. Đối diện cái kia liền đạn pháo đều không đánh vào được khủng bố quái thú Thế mà bị người một tiếng bắn nổ nhanh Nhanh thu nạp phòng tuyến Quay trở về đang mất đi bạch tù quái thú Cuộc thế lại lần nữa nhịp chuyển Nhân loại bắt đầu phản công Không chung lơ lượng mà đứng bóng người thì là một tiếng mũi tên bắn ra Giải quyết những cái kia thực lực khá mạnh quái thú Giống gào rú thanh âm Thú chiều chậm rãi thối lui Con lẽ minh bạch bạc, bạc tụ quái thú chết rồi. Bọn họ lại tiến tông cũng là là chuyện vô bổ. Phù, rốt cuộc lui xuống. May ra thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Từng tiếng kích động tiếng hò hét, vô số người còn sống sót ăn mừng lấy. Mà trên không trung, nữ tử áo xanh thì là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức ngựa không ngừng vó thay đổi phương hướng, thẳng đến một chỗ mà đi. Kai Jochi địa Một đầu to lớn sinh vật biển tàn phá bừa bãi lấy Một giây sau Một đảo sáng chói lưu quang cực nhanh mà qua Lặng yên không tiếng đồng mang đi tính mạng đối phương Mơ quốc cảnh nổi Một đầu to lớn tê giác quái thú khắp nơi đánh thẳng vào Không ngừng mà tàn phá lấy thành thị Vũ khí lực lượng tại đầu này tê giác trước mặt Lộ ra yếu ớt gì thường Phủ thông đạn pháo căn bản không có cách nào phá vỡ này làn ra, không có cách nào cho đối phương mang đến một tia thương tổn. Chém trong chút lát, một đảo ánh đao chảm hướng thiên địa. Cứng rắn vô cùng tê giác quái thú tại đa quang dưới. Một phân thành hay, trong nháy mắt mất mạng. Đồng dạng một màn tại các nơi trên thế giới phát sinh. Trong lúc nhất thời, vô số nhân khẩu bên trong ginh hô thần linh tồn tại. Mà các quốc gia còn sót lại thủ lĩnh thì là khẩn cấp tổ chức hội nghị. Hội nghị bí mật đến tổ cùng nói cái gì? Không được biết. Nhưng hội nghị kết thúc về sau. Một cái to lớn tin tức. Trong nháy mắt tại toàn cầu tràn ngập ra. Tin thanh đế người. Có thể được may mắn còn sống sót vẹn vẹn tám chứ. Có người tin. Có người không tin. Cảm thấy đây chính là các quốc gia thủ lĩnh bệnh thành đi ra trấn an nhân tâm cử động. Mà lần này, cùng thường ngày khác biệt, mỗi cái sinh tồn chi địa, thành tín nhất, lớn nhất dẫn đầu, đều là chính phủ quan viên. Kỳ quái là, theo thờ Phùng Thanh Đế, trong lòng cầu nguyện, mỗi lần thú chiều thời điểm, đều có người trước tới cứu viện. Cái kia giống như thần linh đồng dạng người tới, lệnh tín phụng người, càng phát thành kính. Theo thời gian trôi qua, may mắn còn sống sót người. Không ngừng mà nghiên cứu mấy vũ khí. Giữa các nước, vũ khí càng phát cường lực. Mà so sánh cùng nhau, sừng sứng trên bầu trời thanh đế cung thì là lộ ra có chút tư vô mờ mịt. Tuy nhiên tuyển nhận nuôi dưỡng đại lượng võ giả nhưng thanh đế tại đại đa số trong lòng vẫn là mơ hồ. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu trôi qua. Nhân loại tại võ giả cùng mấy vũ khí trang bị xong trọng thôi thúc dưới. Rốt cuộc lại lại lần nữa đặt chân dưới chân mặt đất. Còn sót lại phía dưới nhân loại tới cùng quốc gia thành lập ngũ đại quốc cùng 36 tòa căn cứ sinh tồn. Nhân loại cùng quái thú quan hệ theo lúc đầu bất lực ngăn cản biến thành rằng co với nhau quan hệ. Nhân loại triển khai cùng quái thú ở giữa đàm phán. Ngày đó, một mực chưa từng lộ diện thanh đế rốt cuộc xuất hiện. Thiên địa biến sắc Nhật nguyệt vu quang Một thân một mình Thẳng đến hải dương quái thú sao huyệt Một người một mình đối mặt Hai đại hải dương quái thú hoàng giả Ui hiếp hắn ký xuống hiệp nghị Cùng nhân loại ở giữa chế đình ước đỉnh Tượng trưng cho nhân loại đại tai nạn Thời đại triệt để bị vẽ lên câu nói Mà tại hiệp nghị Sau khi ghi kết thanh đế trở lại Thanh đế cung lại cũng chưa từng đi ra Thời gian chuyển một cái Ba mười mấy năm qua đi sang nam thành phố bên trong. Tám đại vệ tinh thành một trong. Một chỗ đơn giản nhà lầu bên trong. Hai cái thanh niên đang tiến hành hỏi đáp. ca đây là một vấn đề cuối cùng cũng là cơ bản nhất. ngươi đem thanh đế cá nhân sự tích thuật lại một lần. Lời nói rơi xuống. Thanh niên thần sắc không khỏi nghiêm túc mấy phần. Hơi hơi sửa sang lại suy nghĩ. Vấn đề này là mỗi lần thi đại học tất khảo đề. Đồng thời Thanh Đế cũng là loài người trong lịch sử. Cực kỳ trọng yếu một người. trầm ngâm thật lâu, gọi là La Phong Thanh Niên, mới chỉnh lý tốt suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh Đế! Thanh Đế cung cung chủ! Nhân loại hiện nay không thể tranh cãi để nhất cường giả. Hắn thực lực không rõ. Từng lấy sức một mình. Bức bách hai đại hoàng giả cấp quái thú ký kết khế ước. Đấu la tri trư thiên thăng cấp 16 chương 455 thanh đế cung tuyển bạc khảo hạt gian phòng đơn sơ bên trong thanh niên trầm rãi khẩu thuật lấy thanh đế công tích vĩ đại. Vô luận là thành lập thanh đế cung. Bồi dưỡng nhân loại võ giả. Vẫn là lấy sức một mình. Ui áp toàn bộ quái thú thế lực. Từng kiện từng kiện đối với nhân loại mà nói. Đều là cống hiến to lớn. Mặc dù không sai đời sau nhân loại bên trong cũng có đỉnh phong võ giả trổ hết tài năng Thành lập thiết lực khổng lồ Nhưng cùng thanh đế cung so sánh Lại là căn bản không đáng giá nhắc tới Thanh đế một lần cuối cùng ra mặt Là công nguyên 2021 năm ngày 22 tháng 9 Tại nước ta Nam Hải vùng biển Một mình đối mặt hai đại hoàng giả cấp quái thú Uy hiếp hắn ký hiệp nhị Sau đó về thanh đế cung bế quan Đến bây giờ chưa ra Gọi là La Phong thanh niên chậm giải thuật Đối với thanh đế sự tích Hắn xem như nhớ đến rõ ràng nhất Bởi vì thanh đế sự tích Trên cơ bản là mỗi năm tất khảo đề Mỗi năm đều sẽ có đủ loại hình thức Cho nên La Phong nhớ đến phá lệ rõ ràng Tốt ca trả lời chính xác Thiếu niên đem khảo đề bút ký khép lại, ngẩn đầu hơi hơi nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh. Cả! Nghe nói thanh đế cung thì thành lập trên 9 tầng trời. Cũng không biết đến tổt cùng là cái dạng gì thiếu niên dường như cảm khái. Một bên La Phong cũng giống như thế. Từ nhỏ nghe thanh đế truyền thuyết lớn lên, hắn đồng dạng đối với thanh đế rất là hiếu kỵ. Thật hy vọng có thể trở thành thanh đế như vậy cường giả nha thanh niên La Phong đồng dạng có nhiệt huyết cùng lý tưởng. Bị thanh đế ảnh hưởng. Từ nhỏ đang muốn trở thành một tên võ giả. Cả. Nghe nói qua một thời gian ngắn. Thanh đế cung hội đến chúng ta nơi này chọn lựa tuổi trẻ võ giả. Ngươi có thể phải cố gắng lên nha U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. La Phong nhẹ gật đầu thanh đế cung ba năm một lần tuyển bạc, đem muốn tiến hành, hắn thế tất yếu đi thử xem. Thời gian chuyển một cái. Một tháng thời gian đi qua bình tĩnh ngũ đại quốc. 36 tòa căn cứ sinh tồn trong nháy mắt náo nhiệt. Vô số thanh niên võ giả kích động cùng hưng phấn lấy. Giang Nam khu vực tám đại vệ tinh thành một trong trời ạ thanh đế võ quán trước người cũng quá là nhiều đi. Những người này cũng là vì tuyển bạc danh ngạch tới xa quá kinh khủng Đoán chừng nơi này có mấy vạn người Toàn bộ thành dương châu tất cả thanh niên võ giả cơ hồ đều tới Đợi đến La Phong đến thanh đế võ quán lúc trước Trước mắt đã là đen nhịp một mảnh Đại khái nhìn qua liền có hơn 20.000 người Không khỏi để La Phong âm thầm líu lưới Cách này nhất thành chi địa thanh niên võ giả số lượng cũng quá là nhiều đi Nguyên bản La Phong đoán chừng tối đa cũng thì mấy ngàn người thôi. Oanh, oanh, oanh. Võ quán mở rộng. Thanh đế võ quán. Bất quá là lệ thuộc vào thanh đế cung dưới chứng một chỗ thế lực. Từ thanh đế cung ngũ đại đỉnh phong cường giả cộng đồng quản lý. Ngày bình thường, ngoại trừ gặp phải đại sự sẽ mở ra bên ngoài thời gian khác đều là ở vào đóng lại trạng thái. Nhưng dù vậy Thanh Đế Võ Quán vẫn là toàn cầu võ quán ship hàng thứ nhất tồn tại, không người nào có thể địch nổi. Trước mắt Thành Dương Châu Thanh Đế Võ Quán ở vào ngoài thành, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn. Trong vòng nhìn dặm phạm vi bên trong, đều là Thanh Đế Võ Quán địa bàn. Cái này cũng là loài người một cách duy nhất đem võ quán xây ở ngoài thành cũng không có trách thú sám tấn công võ quán. Tích tích tích tích, võ quán mở rộng. Từng đảo từng đảo ngâm đen phi hành khí bay ra. Ném hạ một đảo đảo hồng sắc tia sáng đảo hoa mỗi người thân thể. La Phong thần sắc bình tĩnh trước khi đến hắn liền đã chuẩn bị đầy đủ. Thanh đí cung tuyển bạc sự tình. Vốn là đại sự. Thanh đí cung càng là không có ẩm tàng tuyển bạc quá trình. Cho nên La Phong theo võng thượng vừa tìm liền có thể lục xoát. Tích màu đen phi hành khí theo La Phong trên đỉnh đầu bay qua. Màu đỏ ánh sáng đảo qua la phong. Sau đó ném thêm một viên tiếp theo lệnh bài màu trắng. Trên đó viết con số 27580 80 đầu nhìn thoáng qua. Tấm bảng này giống như là vào tràng khảo hạt thân phận. Đến mức phía trên con số. Cái kia chính là tham gia khảo hạt nhân số thứ. Hạng hơn 20.000 ạ xem ra lần này tham gia khảo hạc có hơn 3 vạn người. La Phong tới dậy muộn, sau lưng còn có mấy ngàn người dáng vẻ, toàn bộ vào chàng, ước chừng sẽ có hơn 3 vạn người. Dọc, nhân viên thống vây kết thúc. Mời hợp cách nhân viên vào chàng tham gia khảo hạch thanh âm ngọt ngào theo võ quán phía trước truyền ra. Phía trước nhất người đã vào chàng. Thanh đế võ quán cửa lớn hết thảy mở hơn 30 cửa vào, nhân viên vào sân tốc độ rất nhanh. Bất quá hơn 10 phút, thì đến phiên La Phong. Đem lệnh bài của mình theo cửa vào trên máy móc xẹp qua bên tai truyền đến trí năng máy móc tiếng nhắc nhở. Thứ 27 số 580 thí sinh La Phong. Chúc ngươi khảo hạt thuận lợi vào chàng chăm chú nhìn lại. Xa so với sân bóng lớn mấy lần đất trống. Phía trên chia cắt thành nguyên một đám khu vực. Từng đài khảo nghiệm máy móc trưng bày. La Phong đi vào một chỗ huyền lực khảo nghiệm khí trước. Nhìn lấy mới tinh hơn nữa là đồ mới nhất Không khỏi kinh thán thanh đế võ quán tài đại khí thô Trận này bên trong chí ít có mấy vạn đài máy móc Đều là kiểu mới nhất Cái này tài lực cũng là làm cho người theo không kịp Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này Hít một hơi thật sâu La Phong bình tĩnh lại Nhìn lấy trước người máy móc Cầm ra lệnh bài của mình Đặt ở máy móc trước một chỗ kiểm chắc trên đài Tên thí sinh La Phong, tuổi tác 18 tuổi, thực lực đẳng cấp. Chuẩn võ giả nhẹ nhàng quét qua. La Phong thực lực tư liệu thì tạo thành số liệu. Thanh Đế cung tuyển bạc thế hệ tuổi trẻ, yêu cầu kỳ thật cũng không nghiêm ngặt, 20 tuổi phía dưới là đủ. Bất quá căn cứ năm trước kinh nghiệm, bình thường thực lực càng mạnh thông qua khảo hạt tỷ lệ càng lớn. Phô hít một hơi thật sâu. La Phong trực tiếp nhất quyền đánh ra ngoài. Quyền nhanh rất nhanh. Trùng điệp đập vào máy móc quyền cách bia phía trên. Giọt. Quyền lực 853 kg. Đắt y vào máy móc tiếng vang lên. La Phong thật sâu thở hát ra. Quyền lực phát huy coi như bình thường. Cũng không có vượt xa bình thường phát huy. Thanh đế cung tuyển bạc thành tích chỉ có một cơ hội. Ghi vào liền không có cách nào cải biến. Giọt thí sinh vương thanh trong khảo hạc gian lần thành tích hủy bỏ. Ngay tại la phong chuẩn bị hướng phía dưới một cái máy đọc thẻ đi đến lúc. Một đảo máy móc âm thanh truyền tới. Dẫn hắn vé mắt mà trông. Chỉ thấy một chỗ đồng dạng khảo nghiệm quyền lực địa phương. Một thanh niên nam tử chính bị khô trục ra đi. Trong mắt có hối hận cùng bi thương. Lại là một cái kẻ ngu. Thế mà dám ở chỗ này gian lận có miệng người bên trong mắng một câu. Sau đó lắc đầu rời đi. La Phong cũng là cười khổ. Thật sự là lùm cây lớn. Cái gì chim đều có. Khảo hạc này là không ai quan sát. Nhưng nghe nói tất cả mọi người khảo thí quá trình. Đều sẽ có trí năng máy tính giám sát tại. Gian lận, sợ là chết như thế nào cũng không biết. La Phong không để ý đến những thứ này. Mà là tiếp tục hoàn thành lấy khảo nghiệm của mình Tuyển bạc khảo hạch ai thứ nhất Cũng là các hạng thân thể số liệu ghi vào Trong đó bao quát quyền lực Tốc độ Phản ứng thần kinh Huyết dịch Vân vân Ghi vào hết tất cả số liệu Liền có thể tiến vào thứ hai cửa khảo nghiệm Là phong chép xong chỗ có số liệu Trực tiếp đi tới một chỗ khác lối ra chỗ Thông qua lệnh bài trong tay Tiến vào cửa thứ hai chỗ khảo hạch. Vừa mới một bước bước vào trong đầu liền nghĩ tới cửa thứ hai khảo hạch nội dung. Giọt. Lính ngộ kiếm kinh. Căn cứ lính ngộ tiến độ kết toán tích phân đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 456 la phong ta quá khó khăn la phong bước vào cửa thứ hai khảo hạch mật thất. Trong đầu quanh quẩn khảo hạch nội dung. Mật thất trung tâm chi địa. Một khỏa thủy tinh cầu phía trên chớp đồng lên quang huy. La Phong chậm dãi đi tới Đưa tay sở đi lên Một cố không hiểu tin tức từ thủy tinh bóng phía trên lan truyền ra tiến vào La Phong trong đầu La Phong biết Đây chính là cửa thứ hai khảo hạch Khảo nghiệm mỗi người ngộ tính chỉ là Làm tin tức tiến vào trong đầu lúc La Phong vẫn là ngây ngẩn cả người Kiếm kinh không phải vật gì khác Chính là năm đó Trần Tiểu Minh truyền thủ cho lâm lôi đồ vật Năm đó đem tự thân sát phạt chi thuật ngưng tủ thành kiếm trải qua, truyền thủ cho lâm lôi. Hôm nay ngược lại là thành La Phong khảo hạt chi vật. Chỉ là bất quá ngay cả võ giả cũng chưa tới. La Phong tiếp xúc kiếm kinh. Đã cảm thấy kiếm kinh giống như thiên thư đồng dạng. Thanh đế võ quán cách nào đó trên nhà cao tầng, mấy bóng người hội tụ ở này, một nữ bốn nam. Xem ra đại nhân đối khảo nghiệm của hắn, hắn muốn không xong được. Mấy người trước người to lớn giám sát trên màn hình biểu hiện thì là La Phong tình huống. Nhìn lấy La Phong mi đầu, lơ ngơ bộ dáng sư huyên một người nam tử không khỏi mở miệng nói. Đại nhân kiếm kinh thực sự quá thâm ảo cho dù là chúng ta cũng là nhìn không thấu nha. Lại một bóng người thở dài. Thật không biết vì sao đại nhân sẽ đối với tiểu tử này như thế chú ý trong mấy người một cái duy nhất nữ tử. Ngắm nhìn La Phong thật lâu. Sau cùng mở miệng nói Mấy người sau lưng nơi xa Dương Châu Khu Thanh Đế võ quán Người phụ trách chính khúng núm đời trong góc Không nói lời nào Bởi vì đơn giản là trước mắt Năm người này chính là Thanh Đế Cung ngũ đại đỉnh phong cường giả Thanh Đế võ quán thực tế Bá chủ ngày bình thường Liện một cách đều không gặp được Hôm nay năm người cùng một chỗ Đến nơi này Bị hù hắn người phụ trách này kém chút Rời đi cách này Mỹ hảo thế gian Giờ phút này nhìn lấy 5 người đều chú ý tới một cái tên là La Phong thanh niên, không khỏi yên lặng ghi xuống. Bất quá, nơi đây người phụ trách tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra, hắn cũng không thấy gì cả. Nếu không để ngoại nhân biết thanh đế cung năm đại cường giả. Đồng thời chú ý một thanh niên. Thậm chí mơ hồ trong đó còn có thanh đế ý chỉ. Cái này là việc lớn cỡ nào nha mật thất bên trong đáng chết. Khảo hạc này không khỏi cũng quá khó khăn đi. Ngồi ship bằng. Đát lính ngộ nửa ngày. Nhưng La Phong căn bản không thể lý giải. Cái kia liền phản phất tại đối mặt một cái cố chấp đồng dạng. Căn bản không có chỗ xuống tay một mực nghe nói thanh đế cung tuyển bạc nghiêm. Nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm đến loại tình trạng này. Cái này mới bất quá vẹn vẹn cửa thứ hai thôi. Làm sao lại khó đến loại tình trạng này. Trước đó nhìn trong tư liệu, không có người nói cửa thứ hai sẽ như vậy khó nha. Thật chẳng lẽ chính là mình tư chất ngộ tính ngu rốt La Phong không khỏi hoài nghi nhân sinh. Kiếm này trải qua cần phải người khác đều có thể lính ngộ. Mà chính mình lính ngộ không được. Không được, ta cũng không tin. Chỉ là một bản kiếm kinh, hắn La Phong cũng không tin lính ngộ không được một tia. Lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống cẩn thận lính ngộ trong đầu kiếm kinh. Kiếm kinh tin tức phức tạp mà to lớn. La Phong lần này căn bản không nhìn còn lại. Vẹn vẹn chọn lựa một cách đơn giản nhất. Tổng thể lính ngộ rất khó khăn. Hắn còn không thể chỉ lính ngộ một tia sao kiếm thuật nhập môn. Đơn giản ngay thẳng tin tức. Nhìn như phức tạp mà thân ảo. Nhưng La Phong không sợ. Xuất ra đoán luyện thân thể sức mạnh. Một câu. Một câu đi lính ngộ. Trong bất chi bất giác. Là phong đắm chìm trong đó. Quên đi hết thầy. Quanh thân ngồi tại mật thất bên trong. Lại là nhiều một luồng khí tức như có như không. Ngoà tàu, hắn thật lính ngộ được. Giám sát trước màn hình, một mực nhìn chăm chú lên nơi này nam tử kinh ngạc trong miệng nhìn không được phát nổ nói tục. Người khác không nhìn thấy khí tức kia chuyển biến, nhưng bọn hắn có thể thấy được. Đây chính là đại nhân xem trọng người sao. Quả nhiên đáng sợ một người khác mở miệng sợ hãi than nói. Bọn họ đồng dạng nắm giữ cái kia đặc biệt khí tức. Nhưng cũng bởi vì nắm giữ. Cho nên bọn họ mới biết được cái kia có nhiều khó khăn. Vì cái này bọn họ thế nhưng là chịu nhiều đau khổ tại trong chiến đấu lính ngộ tại thời khắc sinh tử đột phá. Nào có la phong như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Ta cảm thấy thiên phú của ta cùng hắn so sánh. Còn không bằng cái thái gây lên tiếng trước nhất nam tử cười khổ. Lúc này lại cũng không có trước đó không thèm để ý. Mà chính là trong mắt nhiều hơn mấy phần kính ý. Tốt, có thể kết thúc, đại nhân cần phải đợi không được. Trong đó một vị tay gãy nam tử, một mực trầm mặt không nói, giờ phút này lại là lên tiếng nói ra. Đúng, đại nhân. Nơi xa. Đứng ở trong góc nhỏ người phụ trách hơi xứng sờ. Lập tức nhanh chóng phản ứng lại. Nói một tiếng. Không sai sau lui xuống. Ra ngoài phòng. Nam tử nội tâm nhấp lên thao thiên cử lãng. Bởi vì chính mình đại người ngữ. Để hắn đoán được một cách cực kỳ chuyện kinh khủng. Lần này tuyển bạt khảo hạch. Chỉ là vì một người. Một cách thanh đế đại người chú ý người la phong người phụ trách trong miệng thì thầm một câu. Nhưng lập tức lại lắc đầu. Đáng tiếc. Hắn biết đến có chút xa, không phải vậy vô luận nói cái gì, đều muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Mật thất bên trong. La Phong còn không biết khảo hạ kỳ thật đã kết thúc. Hắn hiện tại. Khóe miệng mới miễn cứng giò dỉ ra ý cười. hao tốn thời gian dài. Hắn rốt cuộc có một tia thu hoạch. Không coi là nhiều. Xem như lính ngộ được một tia kiếm thế giọt. Thí sinh La Phong. Thông qua khảo hạch. Chí năng hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Sau đó mật thất đại cửa bị mở ra. Một cái người máy xuất hiện. Tại phía trước tiếp dẫn. La Phong coi là thông qua được cửa thứ hai, người máy chỉ huy chính mình đi cửa thứ ba, thì đi theo thật sát. Chỉ là theo xâm nhập, La Phong phát triển, người máy thế mà dẫn hắn đi vào một chỗ trên bình đài. Trên bình đài, giờ phút này đã có 6 vị thanh niên, nhìn qua La Phong đến. 6 người này sắc mặt khác nhau 6 người trước người Một vị xem ra hơn 40 tuổi trung niên nam tử ngay mặt phía trên chất đống nụ cười Đối với mình lấy lòng La Phong không khỏi sườn sốt một chút Người trước mắt này hắn nhận biết Là bọn họ Dương Châu Khu Thanh Đế Võ Quán Quán Chủ Là một vị chiến cường giả thần cấp Có thể nói là Dương Châu Khu Đế Nhất Cường Giả Chỉ là cái này đột nhiên đối với mình lấy lòng. Chẳng lẽ những cường giả này đều khách khí như vậy uy. Hương đệ. Ngươi cũng thông qua toàn bộ khảo hạch. Làm sao tới muộn như vậy La Phong vừa tới. Một cái tiểu mập mạp thì chen tới. Lặng lẽ dò hỏi. Bọn họ đã đợi một giờ. Mà lại cửa thứ ba thời điểm. Bọn họ cũng chưa từng gặp qua La Phong bóng sáng. Ngạch. Toàn bộ khảo hạch La Phong hoảng hốt. Cái gì toàn bộ khảo hạch. Chính mình không phải mới thông qua cửa thứ hai sao chỉ là La Phong tuy nhiên tâm lý hoảng hốt. Nhưng trên mặt vẫn là sẽ không ngây ngốc đi nói. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng chú ý tới một chút gì thường. Có lẽ, chính mình khảo hạch cùng bọn hắn không giống nhau. Mà có thể biết đây hết thầy. Đoán chừng cũng chỉ có thanh đế võ quán quán chủ. Chính mình cái kia muốn lính ngộ kiếm ginh. Khó đến quá phận. Mặc dù vẻn vẹn một tia. Đều là hắn phúc linh tâm đến kết quả. Nhất định là có vấn đề. Cái kia. Hỏi một chút. Ngươi cửa thứ hai lính ngộ là cái gì nhìn lấy tiểu mập mạc. La Phong thăm dò tính hỏi một chút. Hát. Cửa thứ hai à. Ta lính ngộ là nhập vi cấp thân pháp. Ngươi thì sao lời nói rơi xuống. La Phong giống như lọt vào xét đánh. Xứng sờ ngay tại chỗ. Nhập vi cấp thân pháp. Cái này có vẻ như võ giả cảnh liền có thể lính ngộ. La Phong trước đó nhìn qua. Cũng không tính khó. Hết sức dễ dàng. Nhìn xem người khác, nhìn lại mình một chút muốn lính ngộ. Trinh lệ này không phải một điểm nửa điểm nha. Chính mình vẻn vẹn một tia đều so với đối phương khó không chỉ gấp 10 lần. La Phong nội tâm không khỏi rơi lệ. À, thật sự là quá khó khăn đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 16 chương 457 thuộc về La Phong Khảo Hạch đầu tiên. Chúc mừng các vị thông qua được Thanh Đế Cung Khảo Hạch. Phía trên bình đài, Dương Châu Khu Thanh Đế võ quán quán chủ Âu Dương Kiệt chính phát biểu lấy nói chuyện. Lần này Khảo Hạch chính là do hắn phụ trách. Nhìn phía dưới thông qua Khảo Hạch 5 người, Âu Dương Kiệt rất là vui mừng nha. Tuy nhiên phía dưới đều là đại như biển nước, nhưng hắn vẫn là phải làm bộ không biết bộ dáng Ánh mắt liếc qua đang cùng La Phong nói chuyện với nhau tiểu mập mạp. Cái kia tiểu mập mạp gọi là Lý Mặt. Hắn tuy nhiên không có tiếng tâm gì. Nhưng hắn cha ngưu bức nha Cha hắn ngay tại lúc này ngồi tại võ quán trên nhà cao tầng, nhìn xuống nơi này ngũ đại đỉnh phong cường giả một trong. Đến mức còn lại mấy cái kia, một lời khó nói hết nha. Đều là hắn không chọc nổi thái tử đảng huyên đệ Ngươi biết không Lần này thanh đế cung tuyển bạc Nghe nói có thanh đế đại nhân ý Chỉ đâu tiểu mập mạp thần bí hề hề Đối với La Phong lặng lẽ nói ra U Vinh Quy quy Mơ Thanh đế đại nhân ý chỉ La Phong giật mình Thanh đế nha Đây là cỡ nào xa không thể chạm nhân vật Như vậy nhân vật Thế mà lại để ý lần chọn lựa này U Vinh Quy Quy Mơ Nghe nói Thanh đế đại nhân có ý thu đồ để một cái tin tức kinh người theo tiểu mập mạc miệng nói đi ra Là phong sở ngây người Xứng sờ đứng tại chỗ Thanh đế thu đồ để đây chính là cơ duyên to lớn nha một khi được tuyển chọn Nói là một bước lên trời cũng không đủ khổ khổ Mà lại Nghe nói thanh đế đại nhân muốn thu đồ đệ người Cũng sớm đã định ra Thừa dịp lần chọn lựa này Chính là thu nhập thanh đế cung bên trong Nhẹ vo hai tiếng tiểu mập mạp tiến tới góp mặt trong miệng lặng lẽ nói ra La Phong giống như bị sấm sét đánh trúng đồng dạng Vừa mới giấy lên một chút hy vọng trong nháy mắt thì tan thành bọt nước Bất quá nghĩ đến thanh đế là nhân vật bật nào Như vậy nhân vật muốn thu đồ đệ Tất nhiên là tuyệt thi chi tư Chính mình vốn chỉ vi vọng xa vời Làm gì để ý Thu dọn một chút tâm tình La Phong rất nhanh liền khôi phục lại Một mực yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này còn lại ba người Đều là thần sắc cứng lại Trong ánh mắt nhiều một tia nghiêm túc Vị này Hát Ta gọi Lý Mặt Người gọi ta mặc tử là được tiểu mập mạp trên mặt chất đóng ý cười Nhiệt tình giới thiệu chính mình. Một bộ như quen thuộc bộ ráng. Ta gọi La Phong. Cái kia. Mặt tử huyên đệ. Những tin tức này. Hẳn là bí ẩn tin tức sao ngươi là làm thế nào biết La Phong có chút nghi hoặc Nhìn lấy tiểu mập mạp. Muốn hỏi một chút. Dù sao. Dính đến thanh đế cùng Còn có thanh đế đại nhân. Cái này có thể là người bình thường tuyệt đối không có khả năng biết đến. Khu khu, đây đều là nội bộ con đường cha ta nói cho ta biết. Vo nhẹ hai lần. Tiểu mập mạp thu liếm mấy phần. Hắn nhưng là biết. Cha mình hiện tại thế nhưng là nhìn chăm chú lên nơi này. Cha ngươi La Phong nhớ mày, hạng người gì có thể tiếp xúc đến thanh đế cung như vậy tin tức bí ẩn. Trong đầu tư liệu lóe qua, trong nháy mắt, tinh quang lóe qua, La Phong khiếp sợ nhìn về phía lý mặt. Tin lý biết thanh đế cung bực này bí ẩn không thể nghi ngờ đều là chỉ hướng một người. U, V, Quy, Quy, Mơ cha ta cũng là thanh đế cung ngũ đại đỉnh phong cường giả một trong. Tiểu mập mạc không che giấu chút nào nói đi ra, đây vốn chính là sự thật. Mà lại, lần này bọn họ tới này dương châu khu tuyển bạc cũng là cố ý an bài. Vì cái gì không phải khác cũng là nhìn một chút có thể bị thanh đế đại nhân thu làm đệ tử người. Mấy người đều là thái tử đảng Từ nhỏ tiếp thủ lấy thanh đế cung tốt nhất bồi dưỡng Tự nhận chính mình cũng là tuyệt thế chi tài Vốn là mấy người ở giữa lẫn nhau tranh giành kết quả đột nhiên toát ra tới một người Bọn họ đều là thiếu niên tự nhiên không phục Muốn tới tự mình nhìn xem Việc này thì liền thanh đế cũng là biết được Chỉ là thanh đế vẫn chưa phản đối Đều là thiếu niên tranh một chuyến cũng không gì không thể Chỉ cần điểm đến là rừng, hết thầy cũng có thể. Cái này mới có hiện tại tình cảnh này. ngạch suy đoán thì suy đoán, nhưng nhìn lấy tiểu mập mạp như vậy thừa nhận, La Phong không thể không nói, hắn kinh ngạc. Cái này ngũ đại đỉnh Phong cường giả chi tử, làm sao có thể xét tới này nho nhỏ dương Châu khu tuyển bạc địa điểm. Bực này thái tử đảng, không phải khẳng định tại thanh đế cung bên trong sao ha ha. La Hương chẳng lẽ không hiếu kịp, Ta tới nơi này mục đích sao tiểu mập mạp chất đống nụ cười. Mặc cho như thế nào đi xem. Đều là một bộ thật thà bộ dáng Xin lắng tai nghe nội tâm có suy đoán. Nhưng La Phong không dám xác định. Ánh mắt nhìn về phía ba người khác. Chỉ thấy hắn giống nhau đưa ánh mắt về phía chính mình. La Hương cái này còn không rõ ràng ạ Tiểu mập mạp lý mặt trong miệng nói nhỏ, khí tức quanh người trầm rãi chuyển biến càng phát cẩn trọng. cái kia bị thanh đế chọn làm đệ tử người. Chính là la hương ngươi nha lời nói rơi xuống. Một cố khí tức dày nặng đập vào mặt. La Phong chỉ cảm thấy đầu vai áp lực vô cùng. Giống như gánh vác một tỏa nguy nga như nối lớn. Không thở nổi. Bất quá, càng thêm khiếp sợ vẫn là lời của tiểu bàn tử ngữ. Chính mình. Thanh đế dự định để tử nhân tuyển Lại là chính mình cái này là La Phong vạn vạn không có nghĩ qua Hắn xuất sinh phổ thông Tư chất bình thường Như thế nào sẽ bị thanh đế như vậy nhân vật nhìn chúng La huyền Nhiều có đắc tội tiểu mập mạp lý mặt xuất thủ trước Cũng không có toàn lực bảo phát Mà chính là đem tử thân thực lực áp chế ở La Phong cùng các loại cảnh giới phía trên Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, biết La Phong xuất sinh phổ thông, luận tư nguyên tất nhiên không có chính mình phong phú. Cho nên, Lý Mặt muốn là cùng dưới thực lực, đem La Phong đánh bại, dùng cách này để chứng minh chính mình. Oanh nhất quyền đánh ra. Quyền như gió táp. Phổ phổ thông thông nhất quyền. Tại Lý Mặt trong tay hóa một nát thành thần kỳ. Hóa bình thường vì tinh diệu. La Phong trong lúc nhất thời, ngây ngẩn cả người. Nhưng ngay tại quyền đầu đến trước một giây La Phong bỗng nhiên bừng tỉnh Trong đôi mắt một đảo linh quang lóe qua Một giây sau Bóng người nhất động Còn giống như rượu mỉ lui đi nửa mét U Vinh Quy Quy Mơ Lý mặt thần sắc xứng sờ Bị La Phong cách này đột nhiên thuấn bộ cho kinh hãi đến Bất quá một cái chuồn võ giả Làm sao có thể làm đến cái này mà xa xa trên nhà cao tầng thao Là kiếm kinh Tiểu tử này lại lính ngộ lý mặt lão tử lý tinh trong miệng nhìn không được mắng Hắn cũng tu luyện kiếm kinh Tự nhiên đã nhìn ra Cái này thuấn bộ chính là lấy thân là trong kiếm tốc độ Mặc dù là đơn giản một bước Nhưng là đối với ngộ tính yêu cầu tạc cao Tiểu tử này vừa mới lính ngộ một luồng kiếm thí Bây giờ liền bắt đầu lính ngộ còn lại rồi một người khác đồng giảng kinh ngạc. Này thiên phú, cái này ngộ tính, thực sự quá kinh khủng. Sống chết trước mắt, có đại nguy cơ, cũng có đại cơ duyên một mực trầm mặc cục một tay nam tử trong miệng nói ra. Ánh mắt từ đầu đến cuối, rất là bình tĩnh. Thật sự là kinh khủng tiểu tử nha, hiện tại ta xem như minh bạch, đại nhân vì sao lựa chọn hắn. Thở dài một tiếng, một người trong đó có chút đồng tình nhìn thoáng qua tiểu mập mạc lý mặt bọn người kết cuộc đá định. Là phong lính ngộ thuấn bộ tiên thiên đứng ở thế bất bại. Bằng vào áp chế đến ngang nhau thực lực tình huống dưới, lý mặt bọn người căn bản không phần thắng. Mà phía dưới lý mặt bọn người đều là giật mình. Bọn họ mặc dù là thái tử đảng. Thế nhưng là kiếm kinh vực này công pháp. Không có thanh đế cho phép. Bọn họ lão cha muốn truyền cũng không dám truyền nha. Cho nên chưa có tiếp xúc qua kiếm kinh mấy người đều là kinh trụ. Tiểu tử này sợ là bật hắc đi đấu la chi trư thiên thăng cấp 16 chương 458 La Phong là treo bức hồ. Nguy hiểm thật. Thật sâu thở phào nhẹ nhóm. La Phong chỉ cảm thấy vừa mới trong nháy mắt. Dường như phúc linh tâm đến đồng dạng. Trước đó lính ngộ kiếm kinh bên trong. Một cái huyền diệu tốc độ lặng yên hiển lên. Ma xui dụng khiến phía dưới bất ngờ tính giá dùng được. Vừa vẳn tránh qua tránh né công kích của đối phương. La huyền để quả nhiên lời hại. Vậy ta thì không khách khí tiểu mập mạp lý mặt trong miệng nói nhỏ. Ánh mắt nhìn qua la phong. Nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Như vậy tinh diệu tốc độ đối phương bất quá bình dân xuất thân. Làm sao có thể sẽ có. Quả nhiên. Có thể bị thanh đế đại nhân coi trọng người Quả nhiên có đại cơ duyên dưới chân tốc độ trước động Quyền phong vụ vù, vù Lý mặt lại lần nữa vọt lên Vốn là áp chế tu vi Các loại đơn giản quyền pháp Tại lý mặt trong tay Đều là khống chế tự nhiên Trong lúc nhất thời La phong căn bản không có cách nào ngăn cản Chỉ có thể dựa vào vừa mới lính ngộ tốc độ Không ngừng mà nẻ tránh lấy Ngay từ đầu, La Phong Tốc độ còn có mấy phần không lưu loát Theo cùng lý mặc giao thủ càng phát quen bắt đầu luyện Càng là nắm lấy cơ hội Tại lý mặt công ghi quay người thỉnh thoảng quấy rối một chút Càng đánh, lý mặt tâm lý càng là phát lạnh La Phong tốc độ rõ ràng ban đầu lính ngộ Lại là lấy chính mình tại thuần thục Vẹn vẹn ngang cấp dưới Chính mình căn bản không đụng tới đối phương Đương nhiên, Lý Mặt nếu như toàn lực xuất thủ, không áp chế Tu Vi có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Nhưng bởi như vậy, còn có ý nghĩa sao mấy người bọn họ tới đây? Không phải là vì cùng La Phong ngang nhau nhất chiến. Để chứng minh chính mình sao ai ai ai. Không đánh. Không đánh. Nhất quyền đánh hụt, Lý Mặt bóng người nhất đồng, lui ra ngoài, sắc mặt có một tia xuống rốc. Tiểu tử ngươi là thuộc cá trạch ạt. Thật sự là trơn nha trong miệng đối với La Phong cười mắng lấy. Lại là không định tiếp tục công dịch. Ha <cười> ha! Lý Huân! Ngươi cái này là vì sao La Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Đối phương địa vị quá lớn. Mà lại đối với mình cũng không có sát ý. Trước đó xuất thủ cũng vẹn vẹn chỉ là luận bàn. La Phong có thể cảm giác được đối phương lưu thủ. Vì sao La Huân nha? Ngươi nói Thanh Đế đại nhân như vậy nhân vật Dù cho là cha ta bọn họ bọn người Thanh Đế cũng chưa từng nhận lấy làm đồ đệ Mà hết lần này tới lần khác lựa chọn ngươi trong ánh mắt chớp đồng lên rào hoạt quang mang Tiểu mập mạc lý mặt không khỏi cười xấu xa lấy Ngươi nói là Hương Chúng ta những người này làm sao có thể sẽ không có biện pháp cha ta bọn họ từ phụ thực lực siêu phàm Không nguyện ý lấy lớn hiếp nhỏ Vừa vặn chúng ta những bọn tiểu bối này lại không phục Cho nên tự nhiên muốn tới tìm ngươi luận bàn một phen Đi đến La Phong bên cạnh tiểu mập mạp thấp giỏng đem còn lại ba người tin tức đều là nói cho La Phong Trong lúc nhất thời La Phong lăng thần ánh mắt theo ba người khác trên thân đảo qua Hai nam một nữ ba người đều là cùng tiểu mập mạp một dạng đều là ngũ đại đỉnh phong cường giả con gái La Phong nhớ đến Ngũ đại đỉnh phong cường giả bên trong ngoại trừ một người không có con gái bên ngoài Còn lại bốn người Có vẻ như nơi này lập tức gom góp Bốn cái thái tử đảng Bởi vì bất mãn chính mình Cho nên trước tới khiêu chiến chính mình sao khó trách Trước đó thì liền quán chủ đều muốn đối với mình lấy lòng Thì ra là thế minh bạch sự tình nguyên do Là phong cũng là biết Vì sao chính mình chỉ muốn khảo hạch hai cửa là có thể? Ai thứ nhất thân thể tố chất có phải là vì mấy cái này thái tử đẳng áp chế tu vi? Cửa thứ hai ngộ tính khảo hạch hẳn là đối với mình một thân một mình khảo hạch. Chính mình thông qua được cho nên mới đến cách này cửa thứ ba. Lý tiểu bàn đừng tìm hắn nói nhảm nhanh để cho ta tới. Trong ba người. Duy nhất nữ tử đi ra. 17-18 tuổi. Một thân già dặn tử sắc quần áo bó Trong tay khua tay nhỏ roi ra Tinh xảo dung nhăn Mang có mấy phần nữ tử ôn nhu Sắc mặt Lại là lộ ra mấy phần nam tử bá khí Ngạch Tốt cái này liền đi Lý mặt quay đầu nhìn thoáng qua Không khỏi sợ Trước khi đi cho La Phong một cách bảo trọng ánh mắt Không sai sau lui ra ngoài La Phong, Lý Tiểu Bàn đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta sở thiến hôm nay cũng là đến đánh bãi ngươi. Thiếu nữ lời nói rơi xuống quả quyết xuất thủ quả quyết vô cùng, không có chút nào nửa phần dây dưa dài dòng. Lý mặt lui sang một bên cùng hai người khác đứng chung một chỗ, nhìn lấy đá giao chiến hai người trong miệng hỏi lên. Ngươi cảm thấy cô nàng sở có thể thắng sao bàn tử. Ngươi ngư bức. Cái ngoại hiệu này ngươi còn dám gọi. Bị nghe được ngươi nhất định phải chết. cay giám. Nói chính sự đâu lý mặt nhích miệng. Ánh mắt theo sở tiến trên thân đảo hoa Trong mắt có khác tâm tình. Thắng ngươi cảm thấy khả năng sao một bên thanh niên lắc đầu. Theo La Phong thuẫn bộ đi ra. Bọn họ liền biết bọn họ không thắng được. Võ giả thực lực. Căn bản đụng đều không đụng tới La Phong A. Ngươi không đánh tiểu mập mạc nghi hoạt. Không phải đã nói đều lên sao? Làm sao nghe đối phương ý tứ này? Không định lên. Thôi đi. Ta mới không muốn đánh không thắng được cuộc trong miệng khinh thường. Biết rõ đánh không thắng. Trả hết. Hắn cũng không có cô nàng sợ như vậy không có não tử. Lãng phí thời gian sự tình. Hắn mới mặc kệ có chút thời gian còn không bằng hay xảy ra tìm người vận động một chút. Tiểu mập mạp lý mặt kinh ngạc. Đối phương vô xỉ trình độ lại có rõ ràng tăng trưởng giữa sân chiến đấu tiến hành. Bất quá kết quả rất rõ ràng nhất. Sở thiến nhỏ roi ra vung vầy lô hỏa thuần thanh. Nhưng không đụng tới la phong. Cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi, ngươi là nam nhân thì cùng ta chính diện đánh sở thiến khó thở. Đối phương một mực né tránh. Nàng thật không có cách nào. Ngạch, cái này la phong trong lúc nhất thời dừng lại. Chính diện đánh hắn đánh không lại nha đối diện roi pháp quá kinh khủng. Căn bản không có cách nào cận thân. Cơ hội tốt bắt lấy La Phong dừng lại cơ hội. Sở thiến trong tay roi ra trong nháy mắt vung ra. Thẳng đến La Phong hạ bàn mà đi. Trong lúc nhất thời. La Phong trong nháy mắt lâm vào tình thế nguy hiểm. Thuấn bộ lui lại. Lại như cú tại phạm vi công kích của đối phương bên trong. Roi ra đột kích. Ngay tại trong lúc nguy cấp, La Phong đại não vận chuyển cực hạn. Dường như đột phá cái gì hạn chế đồng dạng. Cảnh tượng trước mắt biến chấm chạp. Nguyên bản vừa mới lính ngộ một tia kiếm thí, giờ khắc này, dường như đốn ngộ đồng dạng. Một cố không hiểu khí tức tràn ngập. Một giây sau, La Phong quanh thân kiếm thế như cầu vồng bành roi ra vung vẩy mà đến. Nhưng cũng chỉ có võ giả uy lực. Một đụng chạm lấy kiếm thí Trong nháy mắt bị đạn ra Cái này Đây là kiếm thế nhập môn trên nhà cao tầng Lại một tiếng kinh hô âm thanh Đường đường ngũ đại đỉnh phong cường giả thất thố Thao Tiểu tử này tuyệt đối bật hắc Con mẹ nó tu luyện tốc độ Đã quyết một ngày lính ngộ kiếm thí Một ngày lính ngộ thuấn bộ Một ngày kiếm thế nhập môn Con mẹ nó cách nào là một ngày có thể làm được Nhất là chính bọn hắn lúc tu luyện Rõ ràng nhất Những vật này Bọn họ hao tốn thời gian một năm Mới nhập môn nha Người so với người Tức chết người ai Khó trách thanh đế tuyển đình hắn thở dài một tiếng Mọi người lại là không thể không bội phục Đối phương thiên phú mạnh Làm người tuyệt vọng Mà phía dưới lý mặt bọn người Nhìn lấy đốn ngộ bên trong la phong đồng dạng ngây ngẩn cả người Lão cha chúng ta cách này bắt lấy cái treo bức Làm sao bây giờ đấu la chi trư thiên thăng cấp 16 chương 459 la phong bái kiến lão sư thanh đế võ quán Trên bình đài la phong đốn ngộ lấy lại tinh thần Xứng sờ nhìn thoáng qua bốn phía Chỉ thấy tiểu mập mạp lý mặt bọn người tụ ở cùng nhau Ánh mắt phức tạp nhìn lấy chính mình quá biến thái. Treo bức một cái nha tiểu mập mạp lý mặt đau lòng nhức ức. Gặp phải một cái treo bức. Bọn họ thua cũng liền bình thường. Ngạch, Lý Huynh, ngươi là nói ta sao La Phong không hiểu? Cái kia treo bức là nói chính mình sao? Chính mình vì sao muốn treo bức đây là tại chửi mình hử? Chờ ngươi chín thần, ta sẽ lại đến. Sở Kiến trên mặt tức giận không vui, trong miệng quát lạnh một tiếng, theo sau đó xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời La Phong ngượng ngùng không nói lời nào Đối phương trong miệng chiến thần Thực sự quá xa với khổ khổ Mấy vị Cái kia đồng thân Một mực quan chiến lấy đây hết thải tu dương nghiệt hợp thời lên tiếng nói Những người trước mắt này Hắn một cái cũng không dám đắc tội Chỉ có thể cẩn thận một chút Đi thôi La Huynh Nên đi thanh đế cung tiểu mập mặt lý mặt đi tới Vỗ vỗ La Phong bả vai Đã như quen thuộc xưng huyên gọi đệ Cách sau thiên phú và bị thanh đế thu làm đệ tử Ngày sau tất nhiên quật khởi u Vinh Quy Quy Mơ Anh Bất quá hơn 10 tuổi thiếu niên đã trải qua như vậy La Phong tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh Thanh đế cùng Thanh đế thu đồ đệ Đây hết thảy đối với La Phong người học sinh này mà nói Giống như giống như nằm mơ Trên bình đài Dừng lại lấy một cái cỡ nhỏ phi hành khí La Phong chưa từng gặp qua Đi theo lý mặt bọn người bước lên Trong nội tâm yêu nguyên còn tại nghĩ đến một hồi nhìn thấy thanh đế nên như thế nào ngôn ngữ Cảnh tượng chung quanh chuyển biến Phi hành khí hóa thành trong suốt ẩn hình Trời xanh mây trắng vừa hiện trước mắt Một đường gió lúc mà lên Vẹn vẹn không quá hơn 10 phút La Phong liền gặp được trên 9 tầng trời, một điểm đen đang không ngừng mở rộng. Một chút, một chút, tải La Phong trước mắt phóng đại đồng thời rung động La Phong nội tâm. Cái kia nào chỉ là một cái cung điện. Cái kia căn bản chính là một tòa khổng lồ hòn đảo nha quan sát từ đằng xa. Hòn đảo to lớn. Che đẩy nửa cách bầu trời. Khí thế rộng rãi. Ông, một tiếng vang nhỏ. Dường như xuyên qua cái gì đồng dạng. Thiên địa bỗng nhiên khoáng đạt. Phi hành khí đã đi tới hòn đảo phía trên. Dựa vào núi. Ở cạnh sông. Giấy núi Thanh Tú. Bạch Vân Du Du. Một bộ thế ngoại chi cảnh. Giống như tiên gia Phúc Địa Đồng Thiên Đồng Giảng. Thế nào? Không nghĩ tới Thanh Đế Cung là như vậy a Tiểu mập mạp lý mặt nhìn lấy rung đồng La Phong cười xấu xa. Hắn lần đầu tiên tới thời điểm. Cũng là bị chấn động. Đây mới thật sự là tiên gia chi địa nha u V quy quy, mơ, ăn. Xứng sở nhẹ gật đầu, La Phong không biết nên như thế nào ngôn ngữ thực tại nhìn thấy trước mắt quá giỏ người rồi. Chí ít sở học của hắn trong tri thức, không có gì có thể giải thích đây hết thầy. Con đường sau đó, liền cần chính ngươi đi. Đưa La Phong đi vào một chỗ nơi sơn cốc. Phía trước giày lâm phồn mậu. Nhưng lý mặt bọn người đều là không cách nào đi về phía trước Phía trước cũng là thanh đế đại nhân chủ sở Chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này Lý Mặc giải thích dưới Sau đó cùng sở thiến bọn người rời đi Trong lúc nhất thời chỉ còn lại La Phong một người Nhìn lấy trước người rừng rầm Hít sâu một hơi đạp đi vào Dọc theo rừng rầm đường nhỏ một đường tiến lên Đợi đến La Phong lúc đi ra Chỉ thấy trước mắt rộng mở trong sáng Trên đất trống Một khỏa lão liếu thụ đứng vững Theo gió tùy ý khua tay cành liễu Vẹn vẹn nhìn một cái La phong Trong nháy mắt lâm vào trong đó Phản phất tại đối mặt minh mông hư không vũ trụ đồng dạng Tới Một tiếng hư vu mờ mịt thanh âm đàm thoải vang lên La phong trong nháy mắt kinh hãi định thần lại Định thần nhìn lại Chỉ thấy lão liếu thụ dưới Chẳng biết lúc nào Nhiều hơn một thanh dựa vào ghế dựa Nhiều một cách nằm ở cạnh trên dế nghỉ ngơi thanh niên Thanh niên hình dạng tuấn tú Bình tĩnh mà thanh khiết Một đầu tóc bạc tùy ý tàn mát Lại là có một loại đặc biệt tùy ý Dường như bất luận cái gì vạn vật đều không thể tiến vào hắn mắt đồng dạng La Phong nhìn thoáng qua Tâm thần máy động Hắn nhớ rõ ràng Trước đó dưới cây liễu là không có người Thế nhưng là thanh niên này lại là đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức, không phát giác. Đệ tử La Phong. Gặp qua lão sư La Phong cũng là thông minh. Trong nháy mắt truyền tỉnh lại. Đây chính là thanh đế chỗ sở. Có thể xuất hiện ở nơi này. Chỉ có thanh đế một người. Nghĩ đến trước đó Lý Tiểu Bàn cho mình nói, La Phong trực tiếp lấy đệ tử tương xứng. Ha <cười> ha. Người ngược lại cũng là tâm tư nhảy bén dưới cây thanh niên trầm rãi đứng dậy Nhìn lấy La Phong Trong miệng cười nhẹ Thanh niên không là người khác Chính là Trần Tiểu Minh Tại tinh cầu bên trên cầu thả nhiều năm như vậy Lại là cầu thả đến nhân vật chính đăng tràng thời điểm La Phong đây chính là một cách đại thế giới nhân vật chính nha Muốn là nhận lấy đối phương Tương lai thế nhưng là một cách trợ lực Chẳng biết tại sao Từ khi nhìn thượng thương phía trên Tới cách này thôn phể vị diện về sau Trần Tiểu Minh tâm lý không hiểu nhiều một tia cảm giác cấp bách Như có cái gì cùng mình có liên quan đại sự Muốn phát sinh đồng giảng Cùng trước đó vi diệu cảm giác khác biệt Lần này lại là càng thêm rõ ràng cùng mãnh liệt Ngay tại Trần Tiểu Minh trầm tư thời điểm La Phong nổi tâm đồng giảng tâm thần bất định Gặp được thanh đế Vèn vẹn đối mặt Thanh đế chưa từng phát ra nửa điểm khí tức. Nhưng mình đã có chút khó có thể chịu đựng. Thanh đế thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nha La Phong tâm lý kinh thán. Khó trách cực hạn vũ quán cùng lôi điện vũ quán những thứ này dù cho rất mạnh. Cũng không dám cùng thanh đế cung tranh chấp. Không cần lo lắng. La Phong. Hôm nay bảo ngươi đến đây. Chính là vì hỏi ngươi. Có nguyện ý hay không trở thành ta Trần Tiểu Minh để tự nhìn ra La Phong khẩn trương. Trần Tiểu Minh ngôn ngữ an ủi. Một vệt thanh linh chi khí đảo qua. Đem La Phong khẩn trương quét tới. La Phong trợt cảm thấy đầu não thanh linh một mảnh rộng mở trong sáng. Thanh tình chấn định lại. La Phong ngẩn đầu nhìn liếc một chút. Cố nén nổi tâm xúc động. Do dự nửa ngày. Vẫn là không nhìn được hỏi lên. Cái kia. Ta có thể hỏi thăm. Vì sao lựa chọn ta sao La Phong tự nhận chính mình thường thường không có gì lạ. Cũng không phải cái gì cường giả con gái. Thanh đế nhân vật như vậy. Vì sao lựa chọn chính mình. La Phong, ngươi biết không ta lựa chọn ngươi kỳ thật cũng có tư tấm. Trần Tiểu Minh rất thẳng thắn trong miệng không che giấu chút nào. Ta chi tương lai. Đoán chừng sẽ có một trận đại chiến. Ta cần người khác trở giúp. Mà lựa chọn ngươi. Cũng bởi vì nhìn chúng ngươi. Không cần suy nghĩ nhiều. Ta nhìn không phải ngươi bây giờ. Nhìn chính là tương lai ngươi. Lời nói rơi xuống. La Phong nghi ngờ. Tương lai chính mình như thế hư vô mờ mịt sự tỉnh. Người làm sao có thể nhìn đến nếu như nguyện ý. Ngươi chỉ tương lai. Ta tự xếp hổ ngươi. Nhưng ngươi cũng tất nhận nhân quả lựa chọn như thế nào. Chính ngươi lựa chọn đi. Đem hết thầy nói ra thực lực đạt tới Trần Tiểu Minh trình độ như vậy Làm việc càng phát tùy ý Nhận lấy La Phong Vốn là vì tương lai lưu lại hậu thủ thôi Nhưng nếu như đối phương không nguyện ý Trần Tiểu Minh cũng sẽ không cưỡng cầu Chư thiên vạn giới thiên tài nhân vật chính rất nhiều Hắn không cần thiết cưỡng cầu Hết thầy nói ra La Phong lâm vào do giữ bên trong liền thanh đế mạnh như vậy người Đều cần tìm trợ thủ đại chiến Là bực nào nguy hiểm Chính mình một khi trở thành đối phương đệ tử Tất nhiên cuốn vào trong đó Chỉ là nếu là cơ duyên như thế cứ thế từ bỏ Là phong tâm lý yêu nguyên không muốn Luôn có một thanh âm tại nói cho hắn biết Nếu là cự tuyệt tất nhiên sẽ hối hận cả đời Do sự thật lâu Trần Tiểu Minh không có thúc dục Nhưng là phong trong đôi mắt càng phát kiên nghị tản ra kinh quang Ngẩn đầu một cái, La Phong có quyết đoán, một bước tiến lên. Đệ tử La Phong. Bái kiến lão sư đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 460 nhận lấy La Phong đệ tử La Phong. Bái kiến lão sư lão liễu thổ dưới. La Phong thần sắc nghiêm túc nghiêm túc. Chuyện bái sư. Chính là đại sự. Thiên địa quân thân sư. Một khi nhận dưới. Thế nhưng là kết vô cùng lớn nhân quả. u Vinh. Quy, quy, mơ, ăn, mau giấy đi Vung tay lên, một hơi gió mát phất qua, đem La Phong đỡ lên Nhìn lấy La Phong như vậy lựa chọn, Trần Tiểu Minh vẫn có chút cao hứng Chính mình thu đệ tử, toàn bằng tâm ý Cho nên chỗ thu nhận đệ tử bên trong Tránh thức có thể trưởng thành đến đỉnh Phong cũng liền bàn long vị diện lâm lôi cùng hoàn mỹ vị diện thạch hảo thôi Còn lại tỉ như tiêu hôn nhi, hoa thiên cốt bọn người, sợ là đời này thành tựu có hẳn. Tiên nhịch vị diện vương lâm cùng già thiên vị diện diệp phàm tuy nhiên đều là không tệ đệ tử nhân tuyển. Nhưng Trần Tiểu Minh cũng đều là cùng bọn hắn kết xuống một đoạn thiện duyên, cũng không có thu bọn họ làm đồ đệ. Là phòng Đã ngươi nhập ta môn hả? Vậy ta tự nhiên truyền cho ngươi đại đảo nhìn lấy trước người lại một cách tương lai sẽ đi phía trên đỉnh phong đệ tử. Trần Tiểu Minh có chút vui mừng Như là La Phong trở thành lên Ngày sau đại chiến Có La Phong Lâm lôi Thạch hảo ba người tương trợ Hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều Dưới cây liếu La Phong thần sắc kích động Bất quá hơn 10 tuổi Giờ phút này nghe xong có đại đảo có thể học Khó tránh khỏi xe kích động không thể chính mình Ta chi môn dưới có thể chuyển cho ngươi lại là cũng không nhiều. Trần Tiểu Minh vung tay lên. Chỉ thấy ba cái quả thực bay ra. Ba đảo lưu quang lóe ra. Lại là có hết lần này tới lần khác đặc biệt khí tức áp chế. Ngăn cách lấy bốn phía. Cái này có ba cái quả thực. Trong đó có ba loại khác biệt tu luyện chi đảo nhất chỉ trước người ba cái quả thực. Trong nháy mắt lưu quang bên trong bộc phát ra một luồng ánh sáng. Chui vào La Phong thể nội Trong chốc lát, La Phong tâm thần phiêu đắng cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, giống như thiên địa lật ốt đồng dạng. Vô số tiên gia hòn đảo trôi nổi, hết lần này tới lần khác tiên sáng lóng lánh tứ hải bát hoang thiên địa vô cùng. Từng tỏa to lớn vị diện đại lục tỏa lạc. Hắn bên trên có các loại tu luyện chi đảo bảo phát. Mười một tòa thông thiên quang chủ đứng vững, hóa thành một mảnh cuồn cuộn thế giới. Vạn đảo hiện lên. Quy tắc hóa thành thần liên. Huy hoàng chi khí tràn ngập. Từng viên tinh thần chớp động. Có một cố vô địch chi thế. Làm cho người tâm thần dung chuyển. Trước mắt ba chỗ thế giới. Là phong trong lúc nhất thời trầm mê trong đó. Tâm thần cảm ngộ ba tòa thời gian huyền diệu. Tâm cảnh cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Trần Tiểu Minh ngồi ở một bên bình tĩnh cùng đời cũng là không vội. Đọc vạn quyển sách Đi vạn dặm đường La Phong mặc dù là nhân vật chính Nhưng còn quá trẻ Thấy thế giới Quá mức nhỏ Cái kia ba viên quả thực trong thế giới một phen cảm ngộ Có thể khoáng đạt đối phương tầm mắt Cũng thuận tiện về sau dạy học Hô Thẳng đến sau một hồi lâu La Phong mới thở ra một hơi thật sâu Lấy lại tinh thần Những thế giới kia cũng quá chân thực đi trong miệng tự lẩm bẩm Nhìn lấy chính mình còn ở vào thanh đế trong cung La Phong không khỏi yên tâm xuống tới Ha ha ha Đây chính là thế giới chân thật Có thể không chân thực sao Trần Tiểu Minh hợp thời mở miệng nói Nhìn La Phong dạng này Đoán chừng coi là đây là giả thuyết đây này a lão sư Người không có nói đùa chớ La Phong sợ ngây người Thế giới là chân thật làm sao có thể nhìn thoáng qua còn trước người phủ động ba cái quả thực La Phong không thể tin được Quả thực cùng thế giới hoàn toàn kém xa nha Đi trần tiểu minh bóng người nhất động Đã xuất hiện tại La Phong trước người Bước ra một bước Lại là mang theo La Phong đi vào một chỗ hỏa thực trong thế giới Oanh não hải giống như trong nháy mắt nổ tung đồng dạng Trong tích tắc thư thái Khô hấp trong không khí Dường như mang theo một luồng năng lượng đặc biệt Cải thiện lấy thân thể của hắn Nhất hoa nhất thế giới Nhất diệp nhất bồ đề Trần Tiểu Minh lơ lượng mà đứng Nhìn phía dưới tứ hải bát hoang Trong mắt có thật sâu nhớ lại Nhưng rất nhanh bị ép xuống La Phong Nơi này chính là La Vi Sư sáng tạo ba đời thế giới tùy ý huy động tay Mang theo La Phong quan sát toàn bộ thế giới bố cuộc mạch lạc Giới này chủ tu tiên Pháp Có tiên nhân có thể được trường sinh Nhưng phương pháp này có hạn chế. Có thể làm phụ. Không thể làm chủ. Một bên quan sát. Một bên vì La Phong giảng dạy Chính mình đông đảo trong các đệ tử. Trần Tiểu Minh đối với La Phong kiên nhẫn dạy bảo. Thế nhưng là chỉ tại thạch hảo phía dưới. Thì liền lâm lôi đều không có như vậy kiên nhẫn. Một bên La Phong rung động xứng sở vô thần. Cái này cuồn cuộn thế giới. Nếu như là thật. Cái kia lão sư của mình muốn nhiều khủng bố nha Đi ta dẫn ngươi đi xem cái thứ hai thế giới Vung tay lên Trời chuyển đổi Hai người trong nháy mắt đi vào một chỗ vũ trụ mịt mờ Bốn phía đều là hư không hốn đồn Nơi xa từng tòa đại lục trôi nổi Trần Tiểu Minh mang theo La Phong một bước đạp xuống Đã đi tới một chỗ đại lục phía trên Đại lục Minh mông phía trên Có vô số hung thú cùng kỳ gì thần linh cường giả. Các loại không thể tưởng tượng phương thức chiến đấu. Khiến La Phong không ngừng ngạc nhiên. Nơi này có quy tắc tu luyện chi pháp. Chủ tu thiên địa quy tắc. Có thể được siêu thoát. Nhưng nhìn cơ duyên bàn long vị diện đẳng cấp cũng không nhiều. Nhưng hẳn mức cao nhất cao. Sau cùng hồng mông trưởng khống giả. Thực lực nhất định là bát dai. Bóng người nhất động Trần Tiểu Minh lại lần nữa mang theo La Phong đến đến cuối cùng một cái thế giới, Già Thiên Vị Diện. Cái thế giới này, chủ tu tự thân, lấy thân là loại chiến lực vô song, nhưng có nhất định nguy hiểm. Già Thiên Vị Diện tu luyện chi pháp, tuy nhiên chiến lực vô song, nhưng có nhất định nguy hiểm. Dù sao thế giới khác biệt, lấy tự thân chi đảo trấn áp thiên đảo. Có vẻ như thôn phể thế giới thì có ngược lại bị thiên đảo trấn áp. Cái kia khổ bức ra hỏa. Hiện tại cũng không có đi ra đây. Ba loại tu luyện chi pháp giới thiệu xong. Trần Tiểu Minh lại lần nữa mang theo La Phong trở về. Cái sau La Phong đã vô thần xứng sở tại nguyên chỗ. Không biết làm sao. Sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mi đầu suy tư lên. Ba loại tu luyện chi pháp. Cái thứ nhất có hạn chế. Cái thứ ba có nhất định nguy hiểm. Cũng liền cách thứ hai muốn tốt một chút. Nhưng có thể hay không siêu thoát. Cần nhìn cơ duyên cơ duyên loại vật này. Thư vô mờ mịt. Người nào lại có thể nói rõ ràng. Cho nên, dù sao cũng phải tới nói ba loại tu luyện chi pháp đều có khuyết điểm. Lão sư. Ta muốn hỏi thăm. Người chủ tu cái gì đánh cái dùng mình. La Phong không có cách nào lựa chọn. Lại là muốn nhìn nhìn lão sư của mình tuyển cái gì? Dù sao, lão sư đồ đệ đều tu một cái, khẳng định không sai. Ồ ta sao Trần Tiểu Minh khói miệng cười khẽ, ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía La Phong. Đã ngươi muốn nhìn. Vậy liền để ngươi xem một chút đi thu nhiều như vậy đồ đệ. Còn lần thứ nhất có người muốn thấy mình đường. Một chỉ điểm ra, một vệt linh quang chui vào La Phong cái chán trong chút lát. La Phong mắt tối sầm lại Trời đất quay cuồng ở giữa La Phong đi vào một chỗ u thầm hốn đồn chi địa U Vinh Quy Quy Mơ Đây là nơi nào oanh còn đang nghi ngờ Chỉ thấy giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn Hốn đồn dường như bị bổ mở Một đảo thân ảnh khổng lồ hiện lên Chính là một gốc thanh mục thụ Thông thiên triệt để Xuyên qua hốn đồn hư không Oanh áng sáng nóng bỏng sáng trói bão phát, ướp vạn sợi quang huy chiếu giỏi, đâm rách hết thầy hốn đồn hắc ám. Ba viên quả thực lập lòe, diễn hóa thành một mảnh cuồn cuộn hốn đồn thế giới treo ở thanh một thủ phía trên. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy quang huy bao phủ, huy hoàng không lường được bóng cây. La phong ngây ngẩn cả người. Nghĩ đến trước đó Trần Tiểu Minh câu kia nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Nguyên lai lão sư nói đều là thật đấu la chi chư thiên thăng cấp 16 chương 461 chư thiên pháp thanh đế ngoài cung la huyên để đi vào đều một tháng. Còn chưa có đi ra nha tiểu mập mạc lý mặt bọn người trong lúc sảnh rối. Tại thanh đế ngoài cung trên hòn đảo chờ đợi. Hiếm thấy gặp phải chuyện lớn như vậy. Bọn họ lại vừa vặn không có chuyện gì. Tự nhiên muốn nhìn một chút la phong sau khi ra ngoài biến hóa. Thanh đế đại nhân nha, bọn họ đều không sao cả gặp qua. Bất quá bị bọn họ lão cha truyền thần hồ kỳ thần, bọn họ muốn nhìn một chút là thật hay không? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đến rồi một tiếng nói nhỏ. Lý tiểu bàn bọn người nhìn sang, chỉ thấy la phong một bộ mất hồn bộ dáng đi ra. Lý mặt bọn người quan sát tỉ mỉ một phen, lại là phát hiện thế mà nhìn không thấu đối phương. Hai mắt nhìn nhau một cái đều là trong lòng máy động. La Huyên. Ngươi thế nào? Không có sao chứ Lý Mặt bay đi. Nhìn lấy La Phong thất thần dáng vẻ. Nghi ngờ nhíu mày lại. Há, Lý Huyên, ngươi còn tại nha Dường như vừa mới lấy lại tinh thần, La Phong nhìn Lý Mặt liếc một chút. Ta không sao, Lão Sư đã truyền thụ cho ta tu luyện chi pháp. Lời nói rơi xuống. Đến Lý Mặt. Vương Nguyệt các loại trong lòng người nói một tiếng quả nhiên Lại là liếc nhìn nhau Nói không thâm mộ Đều là giả La huynh Vậy liền chúc mừng ngươi Về sau có thể muốn bảo bọc ta nha Lý mặt ra mặt dày Hắn không thèm để ý trực tiếp dẫn bắt đầu trước chắp nối La Phong trong miệng cười cười Cũng không nói lời nào Dù sao cái sau lão cha thân phận cùng thực lực Hiện tại người nào bao bọc người nào Còn là vấn đề Ngay tại La Phong cùng Lý mặt bọn người nói chuyện với nhau thời điểm Xa xa Trần Tiểu Minh nhìn lấy tình cảnh này Yên lặng nhẹ gật đầu Sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân Cũng nên đột phá phía dưới thực lực của mình Ánh mắt nhìn về phía hư không Trần Tiểu Minh tâm lý cảm giác cấp bách càng phát mãnh liệt Nhưng mặc cho bằng Trần Tiểu Minh như thế nào thôi toán Điều là hoàn toàn mơ hồ. Ký trù. Trần Tiểu Minh Cảnh Giới. Chuẩn Tiên Đế 1863.000 tỷ 10 triệu ước dung luyện. 10 ước bản thể. Luyện Đan. Cấp 7 Luyện Đan Sư 1863 vạn ước 10 triệu ước đồ vật. 10 ước năm thần trang 1863 1863.000 ước 50.000 ước phá giới. 100 ước điểm kinh nghiệm. 1863 vạn ước trong tu luyện không 05 tháng Lại lần nữa nhìn lấy thuộc tính của mình mặt bảng Phía trên chẳng biết lúc nào Đã có hơn 10 triệu ước điểm kinh nghiệm Tuy nhiên Tu Vi còn dừng lại tại chuẩn tiên đế cảnh giới Nhưng thăng cấp kinh nghiệm đã đủ Tiên đế cảnh giới nha Cách này nhưng là chân chính chứng đảo Đại La đảo quả bất quá Trần Tiểu Minh vẫn là có một chút lo lắng Chính mình kiềm chế thời gian tuyến Quá khứ Tương lai Hiện tại Tam thân hợp nhất thời điểm Quá khứ của mình thân Sẽ sẽ không đến Cũng không cần muốn lo lắng Cẩn thận suy tư dưới Làm nghĩ đến chính mình quá khứ thân Cái kia thực lực khủng bố lúc Trần Tiểu Minh không khỏi cười khổ Bằng vào thực lực của hắn bây giờ Hồi tưởng tình hình lúc đó Đều là một cố cảm giác bất lực đánh tới Quá khứ của mình thân đoán chừng cũng sớm đã đột phá cấp 7 cảnh giới đi. Trong đôi mắt có thâm thúy. Chính mình cái kia quá khứ thân. Là tại bát dai. Vẫn là cửa dai đâu được rồi. Không nghĩ. Từng bước một tới đi. Trong miệng nói một câu. Một giây sau tâm lý nhất niệm. Trong nháy mắt. Một cố đặc biệt khí tức theo Trần Tiểu Minh thể nổi lan tràn ra. Âm âm sấm sét tại Trần Tiểu Minh thức hải bên trong nổ vang. Một giây sau, Trần Tiểu Minh nguyên thần ly thể. Dường như đi vào một chỗ hư vô chi địa. Một đầu đặc biệt năm tháng sông dài hiện lên Trần Tiểu Minh đứng ở thời gian trường hà phía trên. Cùng đã từng thấy qua thời gian trường hà khác biệt, đầu này sông dài bên trong có lấy càng thêm khí tức kinh khủng. Đó là một loại dường như vận mệnh số mệnh cảm giác. Không ngừng quấn quanh lấy Trần Tiểu Minh. Phá ý chí trầm luôn ở giữa, nguyên thần tựa hồ bị dẫn sắt trong nháy mắt sông ra. Trong chốc lát thiên địa biến sắc toàn bộ vũ trụ trong lúc nhất thời tràn ngập một cỗ quái gì khí tức. Vô số cường giả trong nháy mắt đã nhận ra một tia biến hóa vi diệu, không khỏi ảo ảo nghi hoặc không biết nguyên do. Chư thiên vạn giới. Một chỗ tư vô chi để ngươi rốt cuộc đi đến một bước này một đảo quanh thân bị hốn đổn khí chỗ che giấu bóng người. Quan sát thôn phể trong thế giới đột phá Trần Tiểu Minh. tự lẩm bẩm. Lời nói ở giữa rất là phức tạp, có phiền muộn, vừa có vui mừng còn có lo được lo mất. Ngươi muốn hiện tại đi sao lại một bóng người đi tới. Bóng người quanh thân tràn ngập thánh khiết hào quang. Phong hoa tuyệt đại. Lại là trong ngôn ngữ. Mang theo vài phần không muốn Làm lòng người nát Không Hắn hiện tại Còn chưa đủ tư cách bóng người lắc đầu Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ tử Trong đôi mắt có quyến luyến không rời Vung tay lên Tư không khôi phục lại bình tĩnh Bóng người chưa từng tiếp tục xem chừng Cùng lúc đó Chư thiên vạn giới Một chỗ ẩm nặc chi địa hốn độn trong bóng tối Một đảo quanh thân bao phủ tại quang huy bên trong bóng người bỗng nhiên mà động. Một lồng ánh sáng bị đánh ra. Trong nháy mắt phá nát vô số thế giới. Vượt ngang vô tận hốn đồn hư không. Hướng về thôn phể thế giới mà đi. Quanh ngay tại ánh sáng trong khi tiến lên. Hốn đồn hư không phá nát. Một đảo ánh sáng màu bạc đánh ra. Trong nháy mắt đem ánh sáng ngăn trở ngăn lại. Trong lúc nhất thời. Hốn đồn tư không nhân quả rối loạn. Thời không điên đảo Vô số thế giới cùng hư không bị phá nát. Lâm vào một mảnh tư vô chi địa. Lại là ngươi, ngươi cứu không được hắn hốn đồn ông ông thanh âm xà nu quanh quẩn tư vô chi địa trên không. Nói nhảm nhiều quá ngươi lời nói lạnh như băng âm thanh đáp lại. Cái kia thương lão thanh âm chủ nhân rõ ràng nổi giận hoặc là chiến. Hoặc là cút đáp lại người càng thêm trực tiếp. Hốn đồn hư không bị xé nứt một đường vết sách Một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra Ui áp toàn bộ hốn đồn Một bên khác thanh âm già nua không xuất hiện ở hiện tràn ngập ở trong hốn đồn khí tức bị thu lại Dần dần thối lui Trong lúc nhất thời, xé sách lỗ hồng khép lại Đáp lại người khí tức cũng là dần dần tiêu tán Mà giờ này khắc này, tại thôn phể vị diện Trần Tiểu Minh chính chuyên tâm đột phá Hoàn toàn không biết sự tình khác. Tiên đế cảnh giới. Đem thời không triệt để kiềm chế như một. Hình thành tự thân đại la đảo quả chỉ là vừa đột phá. Trần Tiểu Minh phát hiện mình chơi có chút lớn. phiền phức tới. Chính mình diễn hóa ba cái thế giới. Hoàn Mỹ Pháp đột phá tiên đế. Kiềm chế thời gian tuyến. Lại là kéo theo mặt khác ba cái quả thực trong thế giới thời gian tuyến. Trong lúc nhất thời. Trần Tiểu Minh thế mà lâm vào khốn cục, muốn muốn hoàn mỹ Pháp tiên đế cảnh giới hoàn mỹ đột phá, mặt khác ba cái thế giới cường độ, phải tiếp tục cùng nhau tăng lên tới tiên đế cảnh giới mới được. Dạng này đem bốn tòa thế giới thời gian tuyến phân biệt kiềm chế mới có thể bảo trì diễn hóa chư thiên pháp môn. Không phải vậy đem bốn tòa thế giới thời gian dung hợp duy nhất, diễn hóa chi Pháp lại là uổng phí. Trần Tiểu Minh thế nhưng là muốn diễn hóa thành trư thiên vạn giới. Lại là không muốn sớm như vậy thì dung hợp như một. Cái này xem ra có phiền toái. Trước đó đoán chừng trinh lệch cảnh giới tiểu. Không có bản chất biến hóa. Cho nên vài tỏa quả thực thế giới. Không có quấy nhiễu. Nhưng vừa đến tiên đế cảnh giới quả thực thế giới trinh lệch thì bảo lộ ra. Trần Tiểu Minh trao mày. Trong nội tâm có chút lo lắng. Không biết tiên đế phía trên, đạo tổ cảnh giới kia, phải chăng cần phải tiếp tục đẩy mạnh tất cả quả thực thế giới tiến dai? Nếu như cảnh giới kia còn cần cách này diễn hóa chư thiên tri pháp coi như thật khó khăn.